Đội ngũ vào thành, đầu tiên là mọi người tá binh khí, đối thiết giáp quân phòng bị, cùng Vân Doanh Thiên kia giữa những hàng chữ thân thiết quen thuộc chính là hoàn toàn tương phản. Ngồi ở trong xe ngựa, tần tranh cùng tiểu quế nghe bên ngoài thanh âm, đều ẩn ẩn khinh thường. Chỉ có trong lòng trột giảm nhân tài sẽ để ý địch nhân có phải hay không mang theo binh khí, có thể thấy được Vân Doanh Thiên đối hắn hoàng thành thủ vệ cũng không yên tâm. Kiểm tra xong, đội ngũ vào thành, tiến vào kia cao lớn cửa thành sau. Thuộc về này Hoàng Thành ồn ào náo động tiến vào lỗ thai. Tuy rằng có thể cảm giác ra vây xem những cái đó ba tánh ở đệ nặng thanh âm, nhưng nghị luận sôi nổi là lúc phát ra ong lóng lóng thanh âm vẫn là vô cùng bất nhập. Này nhóm người ở thiên tử dưới chân, còn luôn là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, chán ghét đã chết. Tiểu quế lầm bẩm, nàng đối Hoàng Thành không hào cảm, đối Hoàng Thành người cũng không hào cảm. Tần Chanh hoa ở áo lông trồn áo choàng. Theo tiến vào hoàng thành nhiệt độ không khí giảm xuống thực mau, nàng thoáng có chút không thoải mái. Tính, thích xem liền xem trọng, chúng ta cũng không phải giấy. Huống chi, người ta còn ở trong xe ngựa, ai cũng nhìn không thấy. Cái mũi dầu dĩ, nàng giống như thật sự bị cảm. Kia cũng chán ghét. Tiểu quế càng thêm xảo quyệt, hoành con mắt bộ dáng thật đúng là giống cái điêu tiểu thư. Tần tranh nhìn nàng cười, nàng còn liền thích tiểu quế bộ dáng này, vâng vâng dạ dạ nàng ngược lại trước mắt. Đội ngũ hướng tới vân chiến ở Hoàng Thành Trung phủ đệ xuất phát, cái kia phủ đệ chính là lúc ấy bọn họ thành thân khi kia tòa phủ đệ, tự mùa hè khi đó rời đi sau nơi đó không lưu lại một người, hiện tại cũng không biết thành cái gì bộ ráng. Thành như tần tranh suy nghĩ, nay phủ đệ thật là đầy đất bị gió thu quét là thao thảo, hơn nữa một tầng tầng không bị đảo qua tuyết trắng, điêu tàn có thể, rất khó tưởng tượng đây là một cái vương gia phủ đệ. Tiến vào đại môn. Tần tranh cùng tiểu quế đều sửng sốt, tiểu quế liên tục lắp đầu, này vương ra phủ thật là khó coi á, rõ ràng phòng ốc đều thực hảo, chính là này đầy đất hoang vu, tấm tác. Tần tranh tận lực làm lơ, đạp trên mặt đất thanh tuyết hướng tới bên trái cầu hình vòm đi đến. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ ở chỗ này trụ quá mấy ngày nay, bọn họ ba người vẫn luôn ở một cái trong viện, đó chính là bọn họ dung thân địa phương. Tiểu quế đi theo đi, tào cương cũng đẩy xe lăn đuổi kịp. Ở thượng cầu hình vòm lúc sau, tần tranh đặt mông ngồi ở trên xe lăn, tào cương đẩy, ba người thản nhiên đi xa. Đợi đến vân chiến tiến vào phủ đệ, nhìn chung quanh một vòng, sớm đã không thấy tần tranh thân ảnh. Vương phi đâu? Cố thượng văn chính rửa vào cổng lớn trô đó chuẩn bị tìm thời cơ ra phủ đi hắn mỗi lần tới hoàng thành đều phải đi ngồi ngồi hoa lâu. Không tưởng vân chiến tiến vào liền đứng ở trước mặt hắn hỏi tần tranh hướng đi. Chiều bốn phía nhìn nhìn. Cố thượng văn chỉ vào cầu hình vòm phương hướng, bọn họ chủ tớ ba người sợ là lại đi chân lang viện. Vân chiến chiều bên kia nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngày mấy ngày nay cùng vương phi ở đấu phát đâu. Cố thượng văn nhãn lực thấy tuyệt đối đủ, mấy ngày nay hắn cũng không sai biệt lắm nhìn ra hai người bọn họ ở chơi cái gì. Định lực phi phạm. Vân chiến nhàn nhạt bốn chữ, thừa nhận cố thượng văn suy đoán, cũng thuận tiện khen một chút tần tranh. Cứ việc này có tính không thượng khen chỉ có chính hắn biết. Cố thượng văn cười, thanh tú gương mặt cười rộ lên thực dễ coi, cứ như vậy vương ra ngài hẳn là càng yên tâm mới là, vương phi sẽ không dễ dàng bị mặt khác rủ hoặc câu đi. Vân chiến quét cố thượng văn liếc mắt một cái, tựa hồ đối hắn cái này cách nói tương đối vừa lòng. Cố thượng văn tươi cười không thay đổi, hắn vẫn là có thể cân nhắc ra vân chiến thích nghe nói cái gì. Người đi đi. Có lẽ là xuất phát từ cố thượng văn nói vân chiến thích nghe nói, hắn chỉ ra cố thượng văn có thể hiện tại liền đi hoa lâu, không cần chờ đến hắn không chú ý khi lại trốn đi. đa tạ vương ra, cố thượng văn chắp tay chắp tay thi lễ, theo sau bước nhanh rời đi, phong lưu tiêu sái. Bên kia, trở lại kia tiểu viện tử ba người năm phút nội vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái. Nay tiểu viện nhi, mặt đất phủ kín lá rụng, lá rụng thượng lại một tầng tuyết, tựa như phòng chất ủi. Nơi nào là người trụ địa phương? Ngồi ở trên xe lăn, tần tranh lắc đầu, chạy nhanh thu thập đi, trong chốc lát trời tối liền không có biện pháp sửa sang lại, chúng ta chỉ có thể bạn này đó lá dụng còn có rét lạnh phòng ngủ. Đúng vậy. Tào cương trước động, dù sao cũng là nam nhân, có sức lực động tác lại mau. Tiểu quế tự động đi trong phòng thu thập, trước đêm trong phòng lò sửa dọn ra tới bậc lửa thiêu than, đem phòng hong ấm, nếu không vô pháp như qua. Tần Tranh cả người oa ở áo lông trồn áo choàng, chỉ lộ ra một khuôn mặt tới, cái mũi càng thêm không thông khí nhi, nàng này phong hàn là nhiễm. Chờ bọn họ hai người thu thập hảo, Tần Tranh vẫn luôn ở trong sân đình hóng gió ngồi, không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, nơi này mới tính sửa sang lại xong, kỳ thật cũng liền sửa sang lại qua loa đại khái. Tiến vào phòng, trong không khí còn có than hỏa hương vị, nhưng phòng ấm áp, so bên ngoài muốn khá hơn nhiều. Trên giường chăn đã đổi mới, Cứ việc là tân, nhưng là hồi lâu không lấy ra tới phơi nắng quá, vẫn là có chút tầm ước. Tiểu quế đem bốn năm cái tay nhỏ lò nhét vào trong chăn ấm, tần tranh ngồi ở mép giường, cảm thụ với nghẹt mũi mang cho nàng cảm động Cũng không biết sao, cái mũi không thông khí, nàng nỗ lực hút cái mũi, sau đó bắt đầu nước mắt lưng trọng. Đều nói ngũ quan là liên thông, xem ra quả nhiên là như vậy hồi sự nhi. Tần tranh liền ngồi ở đằng kia vẫn không núp đích nhìn tiểu quế cùng tào cương bận rộn trong ngoài, hai người mồ hôi đầy đầu, đã sớm đã không cảm thấy lạnh. sắc trời ám xuống dưới, có thân binh tới đưa bữa tối, cái này thời tiết bữa tối là quyết định không thể đặt ở bên ngoài, cho nên cấp đưa vào trong phòng. túi đầu tiến vào, thân binh đem đồ ăn nhất nhất bày biện ở trên bàn, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường tần tranh, lại kinh ngạc phát hiện này vương phi sao vành mắt hồng đỏ, mắt nước mắt lưng tròng. do dự một chút, thân binh lui ra. Sau đó bước nhanh đi bẩm báo. Bên này, tần tranh đi bước một hướng đi bàn ăn, kia đồ ăn hẳn là rất thơm, nhưng nàng căn bản nghe không đến hương vị, thật là đủ bị thôi. Hoàng thành ban đêm thật sự thực lãnh, mùa đông quả nhiên là không thể khinh thường, bên ngoài một đêm, khả năng sẽ ra mạng người. Tần tranh đơn giản ăn một lát liền chạy đến mép giường đi ngồi, khoác áo lông trồn áo choàng ôm lò sưởi tay, nhưng cái mũi như cụ không thông khí, đôi mắt vẫn là ngập nước. Tào cương ngắt lời nàng là phong hàn, tiểu quế nói đi tìm tư đồ tiên sinh thảo chút dược, mà tần tranh cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ. Ngao dược yêu cầu thời gian, tần tranh hiểu rõ, chờ cũng rất có kiên nhẫn. Đông dưng, nhắm chặt cửa phòng phát ra kéo kẹt một tiếng, xem qua đi, tần tranh chớp trước mắt, trong ánh mắt nước mắt càng đậm. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, cao lớn khôi vĩ vân chiến từ bên ngoài đi vào tới, mang theo thuộc về mùa đông gió lạnh. Vừa thấy là hắn, tần tranh lập tức không biểu tình, nhưng kia đôi mắt ngập nước, thoạt nhìn lại là có chút đáng thương. Vân chiến là nghe được thân binh bẩm báo mới nóng lòng lại đây, nếu không, hắn là có cũng đủ kiên nhận chờ tần tranh trước xin khoan dung. Thấy nàng, cũng phát hiện thân binh nói chính là sự thật, nàng sắc thật nước mắt lương trọng, ở khóc. trở tay đóng cửa lại, vân chiến vài bước đi tới, trên người hắn sắc thật mang theo hàn khí, ập vào trước mặt. Tần tranh hơi hơi ngửa đầu nhìn chầm chầm hắn, theo hắn đi đến phụ cận, nàng khuôn mặt nhỏ cũng chật căng. Nhận thua. Mở miệng, hỏi trước nàng nhận thua không. Hử. Cái mũi dầu dĩ hử lạnh một tiếng, thần tranh không để ý tới hắn. Nghe nàng phát ra thanh âm, vân chiến minh bạch, phong hàn. Dơ tay, to rộng bàn tay bao lại cái chán của nàng, sờ lên thoáng có chút nhiệt, tình huống không nghiêm trọng. Quay đầu, thần tranh không kiên nhẫn, ta ở khóc. Không thấy ra tới sao. Khóc nước núi giàn rùa. Vân Chiến tún khởi chính mình áo khoác một góc, hủy diện tần tranh trong lỗ mũi chảy ra nước mũi, hắn này động tác thực rõ ràng không chê nàng dơ. Tần tranh thoáng vừa lòng chút, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi trước nói với ta lời nói, cho nên ngươi thua. Mau hướng ta xin lỗi nhận sai, về sau loại trò chơi này chỉ có thể ta ngon nhi. Nhiều như vậy thiên không nói với hắn lời nói, nàng cũng nghẹn đến mức quá sức. Sâu thẳm con ngươi sệt qua ý cười, Vân Chiến tợi bỏ áo khoác theo sau ở bên người nàng ngồi xuống, hắn ngồi xuống hạ, này giường lập tức có vẻ nhỏ hẹp vô cùng, Tần Tranh cũng không khỏi hướng bên cạnh dịch dịch. "Ta không có thua, ngươi cũng không thắng. Loại trò chơi này, yêu cầu chính là thời cơ, ngươi sẽ không nắm chắc thời cơ, cho nên chỉ có thể bị động tiếp thu. Thời cơ rất quan trọng, này cùng xa trường là một đạo lý." Tần Tranh nghe, có chút ngắc, tổng kết lên Ngươi chính là nói ta khờ bái. Này nàng tuyệt đối nghe được minh bạch. Ly thông minh sắc thật kém như vậy một chút. Nói là một chút, Vân Chiến lại dơ tay so cái tương đương lớn lên thủ thế, thập phần làm giận. Tần tranh ít nhiều có một cường trái tim, nếu không thế nào cũng phải bị Vân Chiến tức chết không thể. Mắt lẽ trừng hắn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, thằng ngãi này mới không sợ bị người trừng đâu. Người thông minh ngươi thông minh, ai làm ngươi là đại nguyên soái đâu. Không chiêu nhi, thần tranh bại hạ trở tới. Có người đi ngao dược sao? Tới một thiếp dược lực cường dược, ngày mai ngươi liền khỏi hẳn. Tiểu quế cũng không ở, vân chiến đánh giá nếu đi ngao dược. Tiểu quế đi, ta nhân tài sẽ không ngồi xem ta chờ chết đâu. Đâu rồng hàn binh, nhìn nàng một cái bỏ chạy. Mảnh khảnh môi mấy không thể hơi dơ lên, vân chiến dơ tay ôm tần tranh bả vai câu tiến chính mình trong lòng lực. Liền tính không dùng lực khí, tần tranh cũng hoàn toàn loại qua đi. Làm bộ dãy rùa hạ, tần tranh giả ý hử lệnh không vui, làm gì ông ta? Câu dẫn ta à? Còn có nam nhân câu dẫn nữ nhân sao? Câu dẫn cái này từ, là dùng ở nữ nhân trên người. Ngươi còn không phải là đang câu dẫn ta sao? Làm gì làm ta dựa ngươi ngự thượng? Nói thật đại nguyên soái, ngươi này ngực giống như so với ta đều đại. Mặt rán, có thể cảm giác được cơ bắp phồng lên. Vân chiến vô ngữ, yêu cầu ta thân thủ đo lường một chút sao? ngay trụ, thần tranh ngay sau đó cuồng độ lắc đầu, không cần. Vậy không cần nói vậy Hắn chính là cơ bắp, cùng nàng căn bản không phải một hồi nhi sự. Gương mặt dùng sức nhích lại gần, cảm nhận được hắn kia trật căng cơ bắp lực lượng, thần tranh êm thầm lắc đầu, hắn này ngược nếu là mềm cứng độ cùng nàng giống nhau nói, kia khẳng định là hắn đại, nàng hoàn bại. Hồi lâu qua đi, tiểu quế đưa dược trở về, không nghĩ tới vân chiến lại ở chỗ này, nàng nhưng thật ra hoảng sợ. Vốn định đêm nay nàng bồi tần tranh ngủ, có thể ở nửa đêm khi nhìn xem bệnh tình của nàng có thể hay không chuyển biến tốt đẹp, nhưng trước mắt xem ra là dùng không đến nàng cái này tiểu nha đầu. Đem chén thuốc cùng đại thuốc viên đều phóng tới mép giường bàn lồn thượng, tiểu quế không người rời đi, chỉ cần có vân chiến ở, nàng là quyết định không dám lớn tiếng ồn nào. Chén thuốc còn mạo nhiệt khí nhi, hai cái đại thuốc viên cùng ở Tây Nam khi đó ăn không sai biệt lắm đại, tần tranh thở dài. Trước đêm kia hai cái đại thuốc viên cầm lên. Vân Chiến, ngươi xem này thuốc viên giống không giống cất ngựa chứng nhi. Lại bắt đầu chiêu này nhi, tần tranh còn dùng cái loại này thất thần biểu tình, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Vân Chiến không phải cố thượng văn, nghe vậy, trên mặt không bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Liền thật là cất ngựa, có thể trị bệnh ngươi cũng đến ăn. Quả nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng cố thượng văn đồng dạng phản ứng. Thích, không thú vị. Hắn phản ứng cùng trong tưởng tượng bất đồng, đột nhiên thấy thất vọng. Lo chính mình đem thuốc viên tạo thành tiểu khối, để với nuốt xuống. Nàng tinh tình này vân chiến đã sợ không sai biệt lắm, cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không mắc mưu như nàng ý. Ngày mai ta sẽ tiên tiến cùng một chuyến, ngươi ở trong phủ hảo sinh nghỉ ngơi. Có lẽ, thần Thông sẽ đến xem ngươi, ngươi nếu muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy muốn cố thượng văn đem hắn đuổi đi đó là. Đi tới Hoàng Thành. Như vậy cũng sắp bắt đầu đấu trí đấu dũng, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, đương nhiên cũng muốn bao gồm Tần tranh. Chớp trước mắt, thần tranh gật đầu, thấy, ta khẳng định thấy hắn. Ta khi đó xem hắn còn có thể đắc ý một ít thời điểm, trước mắt ta lại nhìn một cái, xem hắn còn có thể đắc ý bao lâu. Hắn chính phòng đã ngã bệnh, nằm liệt trên giường lâu ngày, này ngươi chỉ sợ cũng đã sớm đoán trước tới rồi. Vân Chiến trầm giọng nói, nhưng hắn cảm thấy Tần tranh nghe được sẽ cao hứng. Biết, ta khi đó liền đã nhìn ra, nàng ấn đường phát ô, là muốn xui sẹo. Bất quá nghe ngươi này vừa nói, vẫn là giác thực sảng. Liên tục gật đầu, liền này quanh quẩn ở chóc mũi chén thuốc mùi vị đều không cảm thấy khó nghe. Đợi đến đại điển ngày đó ngươi theo ta tiến cung liền thành, bất quá đến lúc đó ngươi nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng, sợ là đến có rất nhiều người chờ xem ngươi đâu. Nàng là cái bệnh tâm thần, là cái tàn phế, lại là hắn vân chiến vương phi. Này vài giờ, đủ để cho rất nhiều người chờ xem nàng Không nghĩ tới ta còn là vạn chúng chú mục đâu Ta khẳng định sẽ làm bọn họ trước mắt sáng ngời Ngập nước đôi mắt phiến quang Nói lên này đó tới, nàng tinh thần đầu hảo rất nhiều Uống thuốc đi Cầm lấy chén, vân chiến thân thủ đi nàng Cứ việc thoạt nhìn hắn là trước nay không trải qua này việc Đêm nay ngươi bồi ngủ Uống một ngục dược, đem thuốc viên ném vào trong miệng Tần tranh mơ hổ không do nói Ngươi đưa tiền sao? Mi đôi khẽ nết, kia ẩn ẩn uy hiếp bộ dáng mang theo tà khí. xoái muốn mệnh. Thần tranh lập tức cuồng gật đầu, cấp. Muốn nhiều ít ta đều cấp. Buồn cười, Vân Chiến cầm chén thuốc đẩy đến nàng môi trước, uống dược đi. Đại Nguyên Soái, ngươi thật tuấn. Trong miệng dược nuốt xuống đi, nàng liền lập tức khen, nhàn không số dưới. Vân Chiến tựa hồ cũng thực thích nghe, ít nhất vẻ mặt của hắn là như vậy nói cho Thần tranh. Gặp qua như vậy nhiều người. Không có một cái có thể so sánh được với đại nguyên soái vân chín, tuấn chỉ trên trời mới có. Con ở thổi phồng, nàng thổi phồng công phu nhất lưu. Mê đảo ngươi. Điểm này rất quan trọng. chớp trước, trước mắt, cái này tần tranh nhưng thật ra không trả lời, chỉ là hi hi cười, này ý chỉ có thể suy đoán. Xem nàng không nói, vân chiến tiếp tục đem chén đẩy đến nàng ngồi trước, tần tranh một ngụm một ngụm đi xuống nước, hán chính là không dịch khai khổ tần tranh đều phải khóc ra tới. Hảo, khu khu, mê đảo ta, đại nguyên xoáy mê đảo ta. Đừng cho ta uống lên, quá khổ. Vẻ mặt đau khổ thừa nhận, vân chiến lúc này mới đem chén rời đi, xem hắn kia biểu tình, hiển nhiên vừa lòng. 061, này thôn nhi cái này cửa hàng. Bên ngoài lạnh lẽo phong ở thổi, bầu trời tựa hồ cũng bắt đầu phiêu tuyết, trong căn phòng này có chút lánh, cứ việc lò sưởi vẫn luôn ở tán nhiệt khí. Nhưng này phòng ở hồi lâu không ai ở trống trải thời gian lâu lắm, vẫn là cảm giác có phong từ mỗi người khe hở chui vào tới. Trên giường, trong chăn tắc mấy cái tay nhỏ lò, tán nhiệt khí, còn tính hào chú Ít nhất muốn so hút vào không khí ấm áp rất nhiều, tần tranh cảm thấy chính mình khuôn mặt cùng cái mũi đều lạnh lạnh. Đặc biệt lại có chút phong hàn, nàng càng là cảm thấy lộ bên ngoài mặt thực lãnh. Toẳng, nàng ra sức hướng tới vân chiến ngực chỗ đó tế, dán thân thể hắn sẽ ấm áp rất nhiều. Vân chiến tựa hồ có điều cảm ứng, sườn đứng dậy nằm, tần tranh vừa lòng dán hắn ngực. Ấm áp cùng trên người hắn khí vị nhi đều là nàng thích, thực vừa lòng. Cánh tay đáp ở trên người nàng, có thể cảm giác được trên người nàng nóng hầm hập. Không giống tầm thường cái loại này nhiệt, nàng có chút phát sốt. Dược hiệu quả ở đi lên, tần tranh vượng vượng hồ hồ, không nghĩ ngủ cũng không phải do nàng. Vân chiến tắc thỉnh thoảng mở mắt ra, xem một cái tình huống của nàng. Thí nghiệm một ít nàng hay không hào chút. Nhưng mà, tần tranh cũng chỉ là thoáng hạ sốt chút, nghẹt mũi tình huống như cũ không có giảm bớt. Một buổi tối, nàng vẫn luôn ở dùng miệng hô hấp, nhiệt khí thổi tới vân chiến ngực, tao người ngứa Hôm sau, vân chiến rất sớm liền đi rồi, hắn tiến cung, đuổi chính là lâm chiều thời gian. Tuy không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng tần tranh đều thực yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện, tất cả mọi người sẽ dọa nhảy dựng, hắn sẽ không ai khi dễ từ trên giường bò dậy, cái mũi đổ đổ, dùng tia lửa xoa xoa nước mũi, nàng này phong hàn giống như không một chút cải thiện, xem ra từ đồ tiên sinh cường hiệu dược cũng không hảo sử. bên ngoài có người đạp tuyết đi tới, đạp lên tuyết địa thượng phát ra kéo kẹt tiếng vang, ở trong phòng này cũng nghe đến rõ ràng. vương phi, tiểu sinh có thể đi vào sao? cố thượng văn ở cửa dừng lại, hắn hy vọng hiện tại tần tranh lập tức đáp ứng, hắn phải bị đông chết. tần tranh chớp chớp mắt. Sau đó muộn thanh nói Không được, ngươi chờ một lá Kỳ thật nàng cái gì cũng chưa làm Chỉ là ngồi ở mép giường phát ngốc đâu Cố thượng văn chờ Có thể nghe được hắn bị đông lạnh đến nhẹ nhẹ ha ha thanh âm Tần tranh cười Loại trò chơi này nàng thích trêu đùa không được vân chiến trêu đùa người khác vẫn là thành Đại khái 15 phút Cảm giác bên ngoài cố thượng văn muốn kiên trì không được Tần tranh mới thản nhiên mở miệng Vào đi Trung gian không có ngừng lại Môn soát bị mở ra, ngay sau đó cố thượng văn nhảy vào tới, trở tay đóng cửa lại lúc sau thẳng đến giữa phòng lò sưởi. Hắn kia một bộ hận không thể trực tiếp dấn thân vào tiến vào lò sưởi sưởi ấm bộ dáng buồn cười thực, treo cợt hắn một phen tần tranh thập phần vui vẻ, khoanh chân ngồi ở mép giường tay chống cằm nhìn hắn, đôi mắt đều là lượng. Cố thượng văn, vân chiến nói hôm nay tần thông khả năng sẽ đến. Tần thông hẳn là cũng là vào chiều sớm. Đánh giá sẽ vội vàng hạ chiều khi vân chiến lại không ở thời cơ tới nơi này, nhìn xem nàng cái này tàn phế còn xuống không. Khẳng định sẽ đến. Đến xem vương gia đối vương phi như thế nào, nếu là vương phi có bị thương hoặc là bất luận cái gì một chút không tốt, hắn đều có thể cầm điểm này đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng. Cố thượng văn không rời đi lò sửa, một bên nhìn tần tranh khẳng định nói. Nguyên lai là như thế này. Ta còn tự mình đa tình tưởng có phải hay không tách ra lâu như vậy hắn thật sự chỉ là đến xem ta. Quả nhiên A, không có rất vô tình chỉ có nhất vô tình. Vương Phi thương tâm. Cố thượng văn cảm thấy thần tranh là tuyệt đối sẽ không thương tâm, nói không chừng trong lòng còn sẽ cười to. Quả nhiên, thần tranh cười tủm tỉm nhìn hắn, thương tâm cái quỷ A. Vậy là tốt rồi, kia tiểu sinh là có thể vui sướng cùng Vương Phi hợp tác rồi. Nàng nếu là thương tâm. Như vậy hắn thật đúng là đắc kế hoa tới, miễn cho hãm hại tần thông, cho đến tần tranh không cao hứng. Hừ hừ, tần tranh chợt cười, ngươi cảm thấy ta hôm nay là đột nhiên run rẩy, khẩu mắt nghiêng lệ, dọa hắn một chút hảo, vẫn là bỗng nhiên đứng lên dọa hắn một chút hảo. Này hai dạng, nàng đã tương đối thật lâu, cái nào nàng đều rất thích. Vương phi chính mình cũng thực khó xử. Cố Thượng Văn cảm thấy nàng loại nào đều rất do người. Ân, gật đầu. Nàng xác thực khó xử. Kia không bằng liền một bên đứng lên một bên run rẩy, Này hai dạng đều chiếm, nàng cũng không cần lấy hay bỏ. Một bên đứng lên một bên run rẩy, Ngươi đợi chút, ta luyện luyện. Nói, nàng từ trên giường xuống dưới, chồng lên dậy sau đó đứng lên. Theo đứng lên đồng thời, thân thể kịch liệt run rẩy run rẩy, nhưng so nàng ngồi ở trên xe lăn khi muốn khó làm rất nhiều. Đây là cái có kỹ xảo việc. Lắc đầu. Nàng vây vây mạnh tay mới tới. Hai cái đùi còn phải chống đỡ nàng đứng, cho nên run dẩy lên thực phiền thoái, chỉ có thể dựa vào đôi tay cùng thân thể. Xem nàng giống nhảy đại thần nhi dường như, cố thượng văn cũng nhìn không được cười, nàng làm một chút đều không bận tâm chính mình mặt nuôi à, ở hắn cái này thuộc trước mặt cũng như vậy. ngẫm lại, vân chiến mỗi ngày khẳng định thực sung sướng, có như vậy cái nữ nhân tại bên người, tuyệt không sẽ có kẻ ngắt thời điểm. Rất khó khăn. Không hảo hảo luyện tập quá, không đạt được cái kia kinh người hiệu quả. Ta còn là ngồi ở trên xe lăn run rẩy đi, biên run rẩy biên nói hắn muốn thai vạ đến nơi, dọa bất tử hắn. Trở lại mép giường ngồi xuống, thần tranh hạ quyết tâm. Trước kia cái kia tần tranh luôn là sẽ đem chính mình nhìn đến đồ vật ở nổi điên là lúc nói ra, tần thông biết sau đều sẽ có điểm kinh sợ. Bởi vì đã vô số lần nghiệm chứng quá tần tranh theo như lời đều sẽ phát sinh, lần này nàng còn như cũ khẳng định hù chết hắn. Cũng hảo. Thiểu sinh sẽ phối hợp Vương Phi, Vương Phi tận tình thi chuyển. Có nhãn lực thấy người cũng không sợ sẽ làm tạp, cố thượng văn tin tưởng tràn đầy. Mà như bọn họ sở chờ đợi như vậy, thần thông quả nhiên tới. Hắn hẳn là hạ lâm triều liền thẳng đến nơi này tới, tận lực tránh thoát vân chiến. Bao vây không ra phong nhuễn kiệu ở phủ đệ cửa dừng lại, ngay sau đó một bộ triều phục còn không có tới kịp đổi thần thông từ bên trong đi ra. Hắn vẫn là dáng vẻ kia, nhưng eo bối thoạt nhìn đỉnh đến căng thẳng, quan bái lê bộ hưu thị lang, trưởng nữ lại là đường kim thiên tử phi tử, hắn tự nhiên xuân phong đắc ý. Đi nhanh đi vào phủ đệ, đối với này lược hiện hoàng vu phủ đệ, hắn tựa hồ là có khinh thường. Chỉ là này phủ đệ trung binh vệ quá nhiều, hơn nữa mỗi người đều mang theo trên xa trường hơi thở, hắn cũng không dám quá mức rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Theo một cái dẫn đường tiểu binh đi vào tiếp khách đại sảnh, Nơi này đứng sừng sững mấy cái lò sưởi ấm áp nháy mắt nên diện đánh tới. Có bộ tịch ở ghế Thái Sư ngồi xuống, Tần Thông chờ Tần Tranh tới gặp hắn. Gần nửa năm không gặp, cũng không biết cái kia tàn phế thế nào. Tần Thông cảm thấy nàng sẽ không sống thêm đã bao lâu, ở vân chiến cái loại này người bên người sinh hoạt, còn có dã man thiết giáp quân, nàng có thể sống lâu như vậy đã làm hắn thực ngạc nhiên. Thời gian thực mau qua đi, ước chừng 30 phút sau, bên ngoài mới có động tinh tới. Môn mở ra, đập vào mắt đầu tiên là Cố Thượng Văn. Hắn một thanh tú thư sinh, mặt mày mỉm cười, tự mang một cổ phong lưu phong khoáng khí chất. Thị Lang Đại Nhân, làm ngài đợi lâu. Tiểu sinh Cố Thượng Văn, kính đã lâu Thị Lang Đại Nhân tải trí hơn người trí tuệ rộng lớn, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Thập phân phù hoa, Cố Thượng Văn kêu biểu tình vừa thấy liền biết hắn nói chính là lời nói dối. Tần Thông đứng dậy, một tay phụ sau. Kia ngẩn đầu đỡ ngược bộ dáng, hắn dường như so hoàng đế còn muốn ngưu ít. Mặt sau, tàu cương nâng xe lăn tiến vào, lúc sau đẩy đi tới, kia mặt trên ngồi đúng là tần tranh. Tần tranh trên người bọc màu trắng áo lông trồn áo choàng, thực quý báu. Nàng ánh mắt dại ra, nhưng sắc mặt thập phần hảo, đỏ bừng. Nhìn thấy tần tranh, tần thông là rốt cuộc có điểm phản ứng, không nghĩ tới nàng khí sắc sẽ tốt như vậy, thoạt nhìn còn có thể sống thật lâu. Cố Thượng Văn không được đến Tần Thông đáp lại cũng không sinh khí, ngược lại cười đến càng vui vẻ. Thị Lang Đại Nhân, ngài hồi lâu chưa thấy được Vương Phi, khẳng định rất tưởng niệm đi. Vương Phi gần nhất có thể là có tâm sự, gây không ít. Cố ý nói như vậy, nói giống như Tần Tranh ở Tây Nam so tại đây Hoàng thành muốn hảo đến nhiều. Đi qua đi, Tần Thông thực nghiêm túc nhìn Tần Tranh một hồi, tuy là sắc mặt thực hảo, nhưng kia dại ra bộ dáng lại là không thay đổi. Xem ra Tây Nam sinh hoạt thực thích hợp tranh nhi, ngược lại trở về Hoàng Thành sau biến gầy. Thần thông mở miệng, kia ngữ khí có nhàn nhạt trân trọng. Hắn là kiên định bất di Hoàng Thành Đảng, nói lên Tây Nam, đó chính là hoang Man nơi Cố thượng văn cười gật đầu, Thị Lang Đại Nhân nói không sai, Vương Phi đối Tây Nam chính là rất thích thú. Đã từng vượt qua tể mông tuyết sơn, cái kia trải qua rất khó quên, thế cho nên lúc sau Vương Phi vẫn luôn tưởng lại đi một chuyến. Cố Thượng Văn bắt đầu nói bậy, Thần Tranh nghe cũng không vui, ai ngờ lại đi Tuyết Sơn. Kia Tuyết Sơn đẹp là đẹp, nhưng thật sự quá lạnh, có thể đông chết người. Vượt qua Tuyết Sơn, Cố Tiểu Huynh đệ xác định là nàng tự mình vượt qua. Tần Thông này ngữ khí tuyệt đối là có chưa trào phúng, mấy năm thời gian, Tần Thông xác định nàng sẽ không lại đứng lên. Cố Thượng Văn giả bộ ngẩn người, ai nha, nhìn một cái tiểu sinh nói chuyện cũng không trải qua tự hỏi. Vương phi tự nhiên không phải tự mình vượt qua, một đường có chúng ta vương gia ở chiêu cố. Muốn nói vương gia đối vương phi kia thật là hảo, tiểu sinh nhận thức vương gia nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua vương gia đối ai tốt như vậy quá. Tần thông nhìn cố thượng văn liếc mắt một cái, theo sau cởi nói, xem ra tây nam thật sự thực thiếu nữ nhân. Tần tranh âm thầm hư lạnh, nếu là vân chiến liền ở chỗ này, tần thông sẽ dám nói như vậy. Nói không chừng đã sớm dọa đáy trong quần. Thị Lang Đại Nhân cũng không thể nói như vậy, Tây Nam tuy không thể so hoàng thành Phồn hoa, nhưng địa vực thực quảng, các màu nhân tài đều có. Nữ từ đâu, bưu Hán huyệt chuyển, cái gì phong tư cũng không thiếu thiếu, nếu là Thị Lang Đại Nhân có thời gian, có thể đi Tây Nam làm khách, vương gia khẳng định sẽ hoan nên. Vô luận tần thông là cái gì thái độ, cố thượng văn tuyệt đối từ đầu đến cuối đều là giống nhau tươi cười, hơn nữa lời nói càng ngày càng lôi kéo làm quen. Nghe được người tưởng cho hắn mặt lệnh đều kéo không dưới mặt tới. Lao phu sợ là không cái kia phúc khí. Bất quá các ngươi Tây Nam khẳng định là không có tranh nhi như vậy nữ tử, nếu không cửu vương gia cũng sẽ không đối nàng như thế tỉ mỉ. Thật là buồn cười, một cái hình như là bị ú hồn bám vào người nữ nhân cư nhiên được đến vân chiến xem với con mắt khác, vân chiến này khẩu vị nhi quá đặc biệt. Thị Lang Đại Nhân lời này nói rất đúng, vương phi đích sắc không giống người thường. Cố thượng văn liên tục tán thưởng, nhìn nhìn lại tần tranh kia dại ra giống như tùy thời sẽ chảy nước miếng bộ dáng, thật sự thực buồn cười. Tần thông cũng cười, nhìn chằm chằm tần tranh, tần tranh cũng nhìn chằm chằm hắn. Đông dưng, tần tranh bỗng nhiên run rẩy lên, kia run rẩy biên độ gần như điên cuồng trạng thái, đâm cho xe lăn đều ở kéo kẹt rung động. Nàng bất thình lình run rẩy, tần thông nhanh chóng về phía sau lui một bước, trước kia tần tranh chỉ là nổi điên, nhưng cho tới bây giờ không run rẩy quá. Tần Thông, ngươi thai vạ đến nơi, không chết tử tế được run rẩy, mắt thấy nàng đều phải cắn lưỡi đầu, lại dỗng nhiên nói ra những lời này tới, làm Tần Thông lập tức thay đổi sắc mặt. Tần Tranh trước kia mỗi khi nổi điên khi nói qua nói đều sẽ trở thành sự thật, Tần Thông tự nhiên biết, hiện giờ nàng lại nói hắn muốn thai vạ đến nơi không chết tử tế được, hắn mặt ở trong nháy mắt liền biến trắng. Cố Thượng Văn cố ý quan sát Tần Thông sắc mặt, theo sau lập tức tiến lên đè lại Tần Tranh đôi tay, Vương Phi Không cần cắn lưới đầu, thả lỏng thả lỏng. Tào cưng mau, để lại nàng bà vai. Làm bộ luống cuống tay chân, tào cưng cũng chạy nhanh đi theo bận việc. Nhưng mà, này hai người cũng không biết như thế nào vội, lại bị run rẩy tần tranh một chân đá khai. Lúc sau một phen sáng long lanh đổ vật từ tần tranh trong tay bay ra tới, thẳng đến tần thông mà đi. Tần thông không có võ công, kia sáng long lanh đổ vật bay tới khi hắn cũng chỉ là liếc đến một mặt quang, nhưng lại là bị hắn tránh thoát. Bởi vì hắn đang ở lo lắng cho mình đem gặp phải tình huống. Bước chân không tự chủ được lui về phía sau, đó là dọa choáng váng biểu hiện. Kia sáng long lanh đồ vật là truy thủ, trực tiếp xoa tần thông bụng mà qua, không thương đến tần thông, lại đem hắn triều phục cắt mở một cái miệng to. Kia từ trước ngực mãi cho đến bụng phi hạt đồ đằng bị nháy mắt phân cách, này ngụ ý tựa hồ đã thực rõ ràng. Cố thượng văn dường như cũng choáng váng, nhìn tần thông bị cắt qua quần áo, thị lang đại nhân. Ngài không, có việc gì đi? Hoan hồn, Tần Thông túi đầu nhìn quần áo của mình, kia đồ đằng là địa vị tượng trưng, hiện giờ bị cắt qua, hay không liền biểu thị hắn sắp sửa thay vạ đến nơi. Run rẩy hồi lâu, Tần Tranh chậm rãi quy về bình tĩnh, dựa ngồi ở trên xe lăn cũng một bộ tinh bị lực tân bộ dáng. Nếu là nhìn kỹ, nàng nước mũi đã muốn chảy ra, nhưng nàng hiện tại lại không thể chính mình đi lau. Tần Thông còn ở chính mình suy nghĩ chung, Cố Thượng Văn nhìn Tần Tranh liếc mắt một cái, Tần Tranh hướng hắn nháy mắt, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng nước mũi không chế không được làm. Cân nhắc vài giây, Cố Thượng Văn mới hiểu được lại đây, mấy không thể hơi cấp đầu. Theo sau nói, "Tào Cương, mau đem Vương Phi đưa về chân lang viện, nàng thân thể lại không thoải mái." "Đúng vậy." Tào Cương lập tức đẩy Tần Tranh rời đi, cửa phòng mở ra, gió lạnh thổi vào phòng, thổi chúng Tần Thông cũng tỉnh táo lại. "Thị lang đại nhân, Vương Phi là người bệnh." Nàng luôn là sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, ngài đừng để trong lòng. Ngoài miệng nói như thế, nhưng nhìn lên tần thông kia trắng bậy mặt, cố thượng văn trong lòng hảo không thoải mái. Lao phu so ngươi rõ ràng hơn nàng có phải hay không ở nói bậy. Tần thông thở sâu, cố tình ngẩng lên sống lưng cũng con xuống dưới, hắn xác thật sợ hãi. Cố thượng văn âm thầm bữu môi, hắn xác thật không quá hiểu biết tần tranh kia đôi mắt rốt cuộc có thể thấy cái gì. Vân chiến thực tin nàng. Tần thông lại rất sợ, đây là cái câu đố. Phong bếp đang ở chuẩn bị đồ ăn, tuy rằng không tính là phong phú, nhưng còn thỉnh thị lang đại nhân thưởng thức một chút chúng ta tây nam đầu bếp tay nghề. Thịnh Tinh mời, thật giống như nhìn không thấy tần thông kia trắng bệnh mặt giống nhau. Không được, đại điển sắp tới, lễ bộ còn có rất nhiều sự tình chờ Lao Phu xử lý. Hiện giờ gặp được tranh nhi, Lao Phu cũng liền an tâm rồi. Dứt lời, hắn bước đi liền đi. Thật sự là một khắc đều không nghĩ ở chỗ này nốc. Cố Thượng Văn luôn mãi giữ lại, vẫn luôn giữ lại đến cổng lớn. Tần Thông cơ hồ là hận không thể trường đôi cánh bay đi, đối với nhiệt tình quá mức Cố Thượng Văn, nếu không phải bận tâm thể diện, hắn cũng khẳng định sẽ hung hăng mà đá hắn mấy đá. Nhìn kia nhuyễn Kiệu biến mất với phố hẻm trung, Cố Thượng Văn tươi cười đầy mặt, thật đúng là dọa, thần kỳ a. Thần kỳ này Tần Thông thật sự bị Tần tranh ảnh hưởng sâu vô cùng. Xem ra tần tranh thật là có cái gì thần kỳ kỹ năng. Giống nàng trước kia đối hắn nói, nàng có thể thấy người khác che giấu chứng bệnh gì đó, cố thượng văn vẫn là không tin, khẳng định so này còn muốn hâm còn muốn thần. Chân lang trong viện, tần tranh lại là ở cùng chính mình nước mũi làm đấu tranh, tào cương đi lấy thuốc, tiểu quế đứng ở một bên cấp tần tranh đệ khăn tay. Nô tỷ cho rằng hôm qua kia một chén dược là có thể chưa khỏi này phong hàn đâu, như vậy nung nước thuốc. Còn có hai cái đại thuốc viên, kết quả tiểu thư cũng không hảo. Nhìn tần tranh nước mắt lưng tròng, không biết thật đúng là tưởng thấy nhà mẹ đẻ nhân tâm khổ sở đâu. Đúng vậy, lần trước ta ăn kia dược dược hiệu liền rất mau, ngày hôm sau cơ bản khỏi hẳn. Xem ra là ăn một hồi liền có sức chống cự, lần tới muốn tư đổ tiền sinh lại thêm chút dược lượng. Nước mũi quả thực giống như nước chảy giống nhau, nàng cái mũi đều mau sắt phá. Có thể là hôm nay thật sự quá lạnh. Tiểu thư 4 năm không rời đi quá lăng mộ, lâu như vậy lần đầu tiên gặp được mùa đông, thân thể không thích ứng. Nàng đều có chút không thích hướng này rất lạnh, huống chi tấn tranh. Suy đoán vô dụng, chỉ có thể dùng dược đứng vững. Đúng rồi, trong chốc lát ngươi liền dọn dẹp một chút xem ngươi dưỡng mau đi thôi, thuận tiện nói cho bọn họ, gần chút thời gian đừng ra cửa, Ly Hoàng Thành không xa địa phương có bệnh đậu mùa tràn lan, đi ra ngoài thực dễ dàng lây bệnh thượng. Thần Tranh bớt nói: Nước mắt lưng tròng, thanh âm cũng giàu dĩ. Tiểu quế chớp chớp mắt, tựa hồ minh bạch chút cái gì, gật gật đầu, hảo, tiểu thư yên tâm đi, nô tỉ khẳng định làm tốt. ân, minh bạch liền thành. Buổi chiều muốn tảo cương cũng về nhà đi, hắn cũng thuận tiện thông chi một chút người trong nhà, chuyện này à, cũng liền thành. Người miệng chính là nhanh nhất, tần tranh tuyệt đối tin tưởng, dùng bất quá một ngày một đêm, là có thể nháo đến dư luận xôn xao. Buổi chiều. Tàu cương cùng tiểu quế đều rời đi, cái kia từ sáng sớm liền tiến cung vân chiến cũng đã trở lại. Làm tần tranh không nghĩ tới chính là, này vân chiến đã trở lại lúc sau trên người một cổ mùi rượu, nàng này nghẹt mũi đều nghe thấy được, có thể tưởng tượng thằng nhãi này uống lên nhiều ít. Thoạt nhìn đi, hắn giống như còn bình thường, chỉ là ánh mắt kia nhi, tấm tác, cùng trước kia bất đồng. Xoa nước mũi, tần tranh vây quanh vân chiến dạo qua một vòng, theo sau ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Vân Chiến, ngươi uống nhiều ít. Hắn kêu bất cứ lúc nào đều kiên định bất di đôi mắt hiện tại chính là thực mơ hồ. Rất nhiều. Không cụ thể nói nhiều ít, nhưng hắn nói rất nhiều, liền cho thấy khẳng định sắc thật rất nhiều. Ngươi cùng Vân Doanh Thiên uống rượu. Có hay không uống uống liền tưởng đem hắn đầu nằm xuống dưới. Xoay người đi châm trà, thần tranh vẫn là thực quan tâm hắn. Ân. Tiếp nhận nàng đưa qua trà, Vân Chiến dùng đơn giản một cái âm trả lời nàng. Tần tranh cười tủm tịm, đại nguyên Soái, Ngươi này nhẫn mại lực thật là cường. Ta nếu là hận ai, uống chút rượu liền không chế không được chính mình. Hắn uống lên nhiều như vậy, còn có thể diễn kịch, Này định lực không bình thường. Bung Chiến trả, vân chiến dơ tay đáp ở tần tranh trên vai, Kia thâm thủy đôi mắt phiếm ánh sáng, Tựa hồ còn có thủy ở trong đó nhộn nhạo. Mặc tốt quần áo, mang ngươi đi cái địa phương. Cánh tay dùng sức ôm nàng, hắn quá mức dùng sức. Ông thần tranh nhịn không được nhe răng trợn mắt. Đi chỗ nào? Vân Chiến, ngươi sẽ không muốn lôi kéo ta đi làm thịt vân doanh thiên đi. Cũng đúng a. Dung ta đem gì thư viết hảo. Dán ở trong lòng ngực hắn, trên người hắn mùi rượu nhi nhảy vào cho mũi, cảm giác thư nàng nghẹt mũi đều hảo rất nhiều. Nếu là đi giết hắn, ta khẳng định sẽ không mang theo ngươi vướng chân vướng tay. Túi đầu xem nàng, hắn trong mắt sắc thái thực dày đặc, thật giống như kẻ bên sụp đổ đập lớn. Nếu là băng khai, như vậy mãnh liệt dòng nước liền sẽ đem hết thể bà phủ. Ngựa đầu nhìn hắn đôi mắt, tần tranh không khỏi nheo lại đôi mắt, nàng này trái tim nhỏ có điểm khó có thể thừa nhận hắn loại này ánh mắt nhi. Người mới vướng chân vướng tay đâu? Vung ta ra, ta đi mặc quần áo. Bẻ cánh tay hắn, dùng hết toàn lực hắn lại là không chút sức mẻ. Ngừng đầu, vân chiến chính nhìn nàng trước mắt mỉm cười, tựa hồ cảm thấy nàng kia hãy còn ra sức nhi bộ dáng thực buồn cười. Buông ta ra. Kéo dài quá thanh âm, nàng này yêu cầu nghe tới càng như là làm nũng. Vân Chiến chậm rãi buông ra nàng, kia tầm mắt càng là như cháy giống nhau, quay cuồng cháy miêu một khắc không nháy mắt nhìn chăm chú. Bọc lên áo lông trồn, thần tranh theo Vân Chiến rời đi phủ đệ. Bị ném lên ngựa bối, lúc sau đỉnh lạnh thấu xương gió lạnh thẳng đến hoàng thành ngoại thành. Thần tranh không biết Vân Chiến muốn mang nàng đi chỗ nào, bất quá nghị đến hắn muốn đi hẳn là cái rất quan trọng địa phương. Nay hoàng thành nàng không thân, không biết theo này đường núi sẽ đi đến chạy đi đâu. Trên núi thụ trùi lủi, trên mặt đất đều là tuyết động, con ngựa đạp tuyết động cũng đi thực không dễ dàng, một chân một chân rơi vào đi, tốc độ cũng chậm lại. Theo hai tòa sơn trung gian xuyên qua đi, không nghĩ xuất hiện ở trước mắt chính là một khối mộ. Rất nhiều phần mộ có trình tự tọa lạc ở tuyết trung, một tòa một tòa có vẻ như vậy cô tịch Xuống ngựa, vân chiến thuận thế đem tần tranh mang xuống dưới. Trên người hắn dày nặng áo khoác theo hắn động tác vẽ ra lệnh thấu xương độ cung, tựa hồ đêm này đầy đất tuyết trắng đều bao trùm ở. Đây là ai ra mổ? Nhìn quanh, thần tranh một bên xoa nước mũi một bên hỏi. Ta mẫu thân bổn ra. Trả lời, vân chiến lôi kéo nàng đạp tuyết động hướng tới nhất bên cạnh một tòa mồ đi đến. Đạp lên tuyết động trùng đi bước một không thua gì bùn bà, có chút gian nan, mẫu thân ngươi cũng ở chỗ này. Nàng mẫu thân là Hoàng Phi. Đã chết nói cũng nên ở Hoàng Lăng mới đúng. Ân, Nàng qua đời sau phụ hoàng hạ chỉ tuyên bố nàng có thể không vào Hoàng Lăng, cho nên, cứu cứu liền đem nàng tiếp trở về nhà. Nhưng liền tính là đã trở lại, cũng chỉ có thể ở nhất bên cạnh địa phương Mai Táng, nàng không có thuộc sở hữu. Thần tranh mở người, không nghĩ tới hắn mẫu thân cuối cùng là cái dạng này. Rốt cuộc đi đến kia trước mộ, thần tranh nhìn về phía mộ bia, xem ra này mộ bia xác thật là vân chiến cứu cứu lập ấu mỗi mai khanh tô chi mộ. Rũ mắt nhìn mộ địa, vân chiến mặt tại đây rét lạnh thời tiết trông được lên càng thêm lánh lạnh. Mặt vô biểu tình, nhưng là lại có thể từ hắn kia lạnh leo giữa cảm nhận được một kia bị thương. Nắm chặt hắn tay, tần tranh mở miệng nói, người mỗi lần trở về đều sẽ đến xem nàng sao. Sẽ không. Vân chiến chém đinh chặt sắt trả lời, ra ngoài tần tranh dự kiến. kia hôm nay vì cái gì tới? Màu trắng tuyết, màu trắng áo lông trồn. Sơn tần tranh kia trắng non phản quang khuôn mặt, càng là loa mắt. Mang ngươi đến xem. Quay đầu rũ mắt nhìn nàng, vân chiến đôi mắt thâm thúy mà lại mãnh liệt. Tần tranh trầm ngâm một lát, theo sau nghiêng đầu thử tính hỏi, ngươi là muốn cho bọn họ đều trông thấy ta. Nếu thật là như thế, kia vân chiến này hành động nhưng sẽ làm người nghĩ nhiều à hắn là muốn cho này đó hắn đã từng để ý quá người đều trông thấy nàng. Nói cho bọn họ, nàng là hắn tức phụ nhi. Ân lại là đơn âm trả lời, lại là tương đương hữu lực. Thần tranh nhấp môi cười cười, chào mọi người, ta là tần tranh, thật cao hứng nhìn thấy đại gia. Quay đầu giơ tay cùng sở hữu phần mộ chào hỏi, giống như thật sự ở cùng người giao lưu giống nhau, làm người buồn cười. Bắt lấy nàng dùng sức một xả, tần tranh thân mình một vai ngã tiến hắn trong lòng ngực, ngưỡng mặt nhìn hắn cười tủm tỉm, kia thuần trắng bối cảnh hạ, nàng như thế tiểu tiểu khả nhân điểm mỹ như mật, dụ mắt nhìn nàng. Vân chiến dơ tay đẩy ra trên mặt nàng sợi tóc, rồi sau đó một tay phủng nàng mặt. Thần tranh. tiêu nàng tên, dùng hắn kia độc hưu thanh tuyến, như thế dễ nghe động lòng người. Ân, Không cấm lương tê dại, thần tranh hơi hơi híp mắt nhìn hắn trả lời. Thô giáp tay khẽ nhúc đích, vuốt ve nàng mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ra thịt sở mang đến hoạt nộn. Nay cùng hắn tay hoàn toàn là hai cái cực hạ, tựa hồ hắn lại nhiều sở trong chốc lát là có thể đem nàng làn ra ma hư. Đại nguyên soái, ngươi thật uống nhiều quá. Xem hắn kia phảng phất giống như ở bố hỏa dường như ánh mắt nhi, tần tranh đến ra kết luận. Hắn ánh mắt nhi luôn luôn là trầm ổn áp lực, vô luận có cái gì cảm xúc, bên ngoài căn bản phát hiện không ra. Nhưng hiện tại, hắn quá mức lộ ra ngoài, kia khẳng định chính là cồn tác dụng. Đúng không? Trả lời, hắn đang cười. Hắn thôi quen mặt lạnh, dường như đã sẽ không cười. Cho nên lúc này hắn cười thoạt nhìn có như vậy điểm cứng đờ. Ân. Gật gật đầu, tần tranh quay đầu từ hắn trong tay tránh thoát, đảo mắt nhìn về phía kia phần mộ. Ta đã làm cho bọn họ đều nhìn thấy ta, chúng ta đi thôi. Sau này lại có cơ hội tới hoàn thành, chúng ta lại đến xem bọn họ. Quá lạnh, nói chuyện khi xương trắng nháy mắt liền biến mất, có thể thấy được nơi này độ ấm thấp đến loại nào trình độ. Hảo, đi thôi. Tựa hồ hắn trở chính là nàng những lời này. Hợp lại khẩn áo lông trồn, Tần Tranh trước một bước theo tới khi giấu chân đi hướng trở ở nơi đó mã, tuyết rất sâu, cũng thực cứng. Quét vài lần bên cạnh kia phiếm quang tuyết địa, Tần Tranh bỗng nhiên nói, Vân Chiến, ngươi tin hay không ta nằm trên đó này đó tuyết cũng sẽ không sụp. Vân Chiến đi ở nàng phía sau, nghe vậy nhìn kia trắng như tuyết tuyết địa liếc mắt một cái, ngươi thử xem. Dừng lại bước chân. Tần tranh quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn vân chiến liếc mắt một cái, theo sau xoay người chậm rãi ngồi xuống, sau đó nằm xuống. Hai tay hai chân đều triển khai, tần tranh như là chim chóc bay lượn dường như phịch tứ chi, nàng lập tức chiều thượng dịch mấy phần, mà tuyết địa cũng sắc thật không có sủ. Đắc ý đến không được, tần tranh nhìn còn đứng ở đằng kia vân chiến, đôi mắt đều ở tòa ánh sáng, ngươi nếu là nằm xuống liền khẳng định không được, này một mảnh tuyết địa đều sẽ sụp đi xuống. đúng không? Bi đôi nhẹ dương, vân chiến rất có hứng thú nhi nhìn tần tranh, hắn đôi cái này tựa hổ cũng rất có hứng thú. Vậy ngươi tới thử xem. Vô vô bên cạnh vị trí, tần tranh mời hắn. Nhìn lướt qua nàng ý bảo địa phương, vân chiến chậm rãi lắt đầu, sau đó dịch một bước, dịch tới rồi vừa mới tần tranh dừng lại địa phương. Vừa thấy hắn kia động tác, tần tranh lập tức mở to hai mắt, không được. Vân chiến, ngươi không được ghé vào ta trên người. Ta sẽ rơi vào trên nền tuyết, ngươi có nghe hay không? a, Cùng với nàng một tiếng kêu to, vân chiến cả người thẳng tắp lao xuống nằm sắp xuống đi, trực tiếp đem kia một khối to tuyết địa áp sụp, cái kia vừa mới còn nằm ở mặt trên đắc ý người cũng bị toàn bộ trụp vào tuyết địa chỗ sâu trong. Vân chiến! Đầy mặt tuyết, thần tranh đẩy đè ở trên người nàng người, hào trọng, nàng muốn tắt thở nhi. Ngươi nói đúng, quả nhân sụp. Trên người người chậm rãi ngồi dậy theo hắn đứng dậy, càng nhiều tuyết hạ xuống, hám sâu tuyết trùng tần tranh tao hương. người cố ý, vân chiến, mau đứng lên. lây rớt trên mặt tuyết, lạnh tấu tim a. không đứng dậy, vân chiến rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm sắc thái mãnh liệt, lây rớt trên mặt tuyết, gương mặt đã ẩm ướt một mảnh, tần tranh nỗ lực chớp mắt, sau đó nhìn trên người nhân nhi, cùng hắn tầm mắt tương đối, nàng không cấm trong lòng nhảy dựng, thằng ngai này, ánh mắt nhi, thực cái kia. Cho nhau nhìn, thời gian giống như nhưng vào lúc này đọc lại. Đông dưng, vân chiến chậm rãi nghiêng đầu tới gần nàng. Tần tranh tâm bang bang nhẹ, lỗ thai cũng ở nháy mắt biến hồng, nhìn hắn càng ngày càng gần càng ngày càng gần, nàng trái tim muốn bạo biểu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, lại cạch, một khối tuyết từ bên cạnh rơi xuống, chính chính hảo hảo rất ở tần tranh trên mặt. Nhắm mắt lại, tần tranh vô ngữ, bay nhanh nhảy lên trái tim cũng bằng phẳng xuống dưới. Dơ tay chậm rãi đem trên mặt tuyết lay rớt, một bộ phận tuyết đã hòa tan. hôm nay, nàng giặt sạch rất nhiều lần mặt. Mở mắt ra, liền nhìn đến trên người người gương mặt tươi cười, kia cương ngạnh khuôn mặt phẳng phất giống như bị xuân thủy hòa tan, liên quan đem người khác tầm cũng hòa tan. Cười thí a, Mau đứng lên, người áp chết ta. Đẩy hắn, hai người vừa động, bốn phía tuyết xôn sao đi xuống rớt. Vân Chiến đứng dậy, sau đó đem tần tranh cũng túng lên. Thương so với tần tranh, vân chiến trên người chính là sạch sẽ thực. lau trên mặt tuyết thủy, thần tranh đã không thèm để ý trên người tuyết. Đại nguyên Soái vui vẻ. Vui vẻ chúng ta liền đi thôi. Tới một chuyến, xui xẻo lại là nàng. Dơ tay, đem trên mặt nàng tuyết thủy lau, vân chiến khỏe môi vẫn luôn là dơ lên, kia sâu thẳm đôi mắt y cười cũng hoảng tựa muốn tràn ra tới giống nhau. Đi thôi. Kéo lên tay nàng, tay nàng cũng toàn là tuyết thủy. Lên ngựa rời đi, đợi đến trở về thành khi, sắc trời đã am xuống dưới. Mất đi ánh mặt trời, nhiệt độ không khí càng thấp, cái loại này rét lạnh nhiệt độ không khí khô cản, lại cảm giác có thể đem người tức thành từng khối từng khối. Trở lại phủ đệ, ấm áp mới từ xoay người biên, thần tranh bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy, mà cái kia uống xong rượu người tựa hồ cũng đã tỉnh rượu. Gọi tới tư đồ tiên sinh cấp thần tranh bắt mạch, hán định bản thân thể liền đứng ở mép giường phạt nhìn cơ hồ đem toàn bộ giường đều chặn. Từ đầu tiên sinh nửa ngồi sổm đầu giường, hắn là tới cấp tần tranh xem bệnh, kết quả lại bị tệ đến liền cái ngồi địa phương đều không có. Tần tranh ngồi ở trên giường bọc tràn, trong lòng ngực còn ôm nóng hổi lò sửa tay, nước muối ràng rùa, nước mắt lưng trọng, so với ngày hôm qua nàng lại nghiêm trọng. Thế nào? Vân Chiến trầm giọng hỏi, tựa hồ hắn chờ có điểm không kiên nhẫn. Từ đầu tiên sinh buông ra tay, theo sau đứng dậy nói. Khởi bẩm vương gia, vương phi Phong Hàn xâm thể tương đối nghiêm trọng. Lao hủ lại thêm chút dược lượng, bất quá còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Mấy ngày nay, vương phi vẫn là không cần đi ra ngoài Trúng gió Hảo. Kỳ thật tư đồ tiên sinh là tưởng nói, nếu như không phải hôm nay Vân Chiến mang theo Tần Tranh đi ra ngoài Trúng gió, nàng Phong Hàn cũng sẽ không lập tức liền chuyển biến xấu. Vân Chiến đỉnh mày nhíu lại, hắn một làm cái này biểu tình, khiến cho người khác rất có áp lực. Ta không có việc gì Nhiều nhất ăn mấy ngày dược mà thôi. Hút cái mũi, thân tranh nói chuyện dầu dĩ. Trong lòng lại là suy nghĩ, nàng cảm thấy nàng có thể là tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên này thân thể càng thêm không tốt. Người khác đều không có việc gì nhi, chỉ có nàng nhiễm bệnh. Chứ bỏ uống thuốc, còn có khác phương pháp không? Thí dụ như thuốc tắm. Từ đầu tiên sinh thuốc tắm rất lợi hại, trong quân luân là có xương cốt đoạn rất bình tướng. Thuốc tắm trang bị ăn chén thuốc cùng thoa ngoài ra thảo dược. Khôi phục càng mau. Tư đổ tiên sinh lắc đầu, này phong hàn là một loại bệnh tà, vô hình vô thể, dùng thuốc tắm thuốc dục không ra. Được rồi, tư đổ tiên sinh trở về đi, trong chốc lát ngao dược cho ta nhiều hơn chút liều thuốc. Đêm nay ta hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai là có thể hảo rất nhiều. Nàng cảm thấy nàng sau này ít nói điểm cơ mật cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Đi xuống đi, xem tần tranh kia không kiên nhẫn bộ dáng. Vân chiến vây vây tay muốn tư đổ tiền sinh rời đi, hắn ngược lại xoay người ngồi ở mép giường, sườn cổ nhìn cái kia nước mùi nước mắt ràn rùi nhân nhi. Đừng nhìn ta, ta không có việc gì. Ngươi như vậy một đại kinh tiểu quái, ta liền cảm thấy ta giống như lập tức muốn chết. Nàng thích hứng không được người khác khẩn chưng nàng, rốt cuộc mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều là bà ngoại không thân cứu cứu không yêu kia loại hình. Hai họa để lại ngàn năm, yên tâm. Ngươi sẽ sống thật lâu. Sơ sơ nàng đầu, hắn bàn tay to giống như đem nàng toàn bộ đầu đều bao lại. Ngươi mới thai hòa đầu. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tần tranh mặt một phen cái mũi, nàng cái mũi phải bị sắt phá. Không cần như vậy ninh, nếu không đợi đến ngươi hết bệnh rồi, cái mũi lại không có. đoạt quá nàng trong tay khăn tay cho nàng sát, kết quả sát đến càng đau, chọc đến tần tranh ai ai kêu. Giống ngươi như vậy ta cái mũi mới có thể không có đâu. Cho ta, ngươi một bên đi. Đẩy hắn, dùng mạnh mẽ, hắn không chút sức mẻ, nàng lại bị bắn ngược ngửa ra sau một chút. Thâm thúy đôi mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, hôm nay tần thông lại đây ngươi ở trên người hắn nhìn thấy gì. Nghe vậy, tần tranh ngẩn người, vừa mới còn tưởng nàng sau này ít nói chính mình thấy vài thứ kia, nhưng hiện tại vân chiến đang hỏi, nàng không có biện pháp không nói cho hắn. Phu cận thành trì bệnh đầu mùa tràn lan sắp nháo đến dư luận xôn xao. Hắn làm chủ lần này sắp phong thái tử đại điển hoạt động đã chịu ảnh hưởng, sẽ bị liên lụy. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn xui xẻo. Nước mắt lưng chồng nhìn hắn, thần tranh từng câu từng chữ nói. Dơ tay sờ sờ nàng khoe mắt, khóc cái gì? Thấy ta liền như vậy cảm động. Điễu môi, tần tranh đẩy ra hắn tay, ta là bị đại nguyên xoáy ngươi tuấn khóc, thật tuấn a, tuấn ta nước mũi một phen nước mắt một phen. Cứ việc là lời nói dối nhưng giống như vân chiến cũng thực thích nghe, không cần kích động như vậy, ngươi có cả đời thời gian chậm rãi thưởng thức. hắn dùng thực trầm ổn thanh tuyến nói những lời này, nghe tới càng là khôi hài. thần tranh cũng nhịn không được cười, đại nguyên soái thật đúng là tính toán cùng ta quá cả đời. tấm tắc, vậy ngươi nhưng đến bảo đảm vĩnh viễn đều như vậy tuấn, nếu không, ta nhưng sẽ thay lòng đổi dạng, Mấy không thể hơi dơ lên mi đuôi, vậy ngươi liền chờ chân bị đánh gãy đi. Bàn tay to bao lại nàng mặt sau này nhẹ nhàng đẩy, tần tranh toàn bộ thân thể quơ quơ, rất giống cái con lật đật. Hi hi cười, tần tranh mỗi lần nghe hắn uy hiếp đều muốn cười, hảo nha hảo nha, ta chân liền ở chỗ này, mau tới gọi đoạn nó. Nói đem chính mình chân từ trong chân lấy ra tới, một túng quần, trắng non cẳng chân nhi lộ ra tới toàn bộ phòng giống như đều bị lóe sáng vài phần. Vân chiến tầm mắt quả nhiên bị hấp dẫn, ánh mắt ra tăng, hắn giơ tay, phúc ở nàng cẳng chân thượng bị sờ tần tranh lương banh thẳng vài phần ngập nước con ngươi trở to tần tranh nuốt nuốt nước miếng thế nào ta chân bạch đi vân chiến không nói con ngươi mỉm cười quét nàng liếc mắt một cái sau đó chậm rãi vớt ve nàng cẳng chân chân vô ý thức banh thẳng hắn loại này vớt ve so với vớt ve còn muốn cho người cảm giác phát ngứa gõ gõ cửa phòng bị gõ vang ngay sau đó tiểu quế thanh âm bên ngoài vang lên tiểu thư dựa tới Xoát thu hồi chính mình chân, vân chiến tay thất bại. Vào đi. Ta hắn liếc mắt một cái, tần tranh cảnh cáo hắn không cần lại lộn xộn Tiểu quê tiến vào, mang theo bên ngoài gió lạnh, ban đêm này bên ngoài thật sự thực lãnh. Tiểu thư, hôm nay dược lượng tăng lớn rất nhiều, ước chừng là ngày hôm qua gấp đôi A. Bưng phương bàn lại đây, mặt trên là một chén lớn đen tuyển chén thuốc, còn có hai cái đại hình thuốc viên. Tần tranh vừa thấy, lập tức lắc đầu, châu ngựa sinh bệnh. An dược cũng liền, cái này lượng đi. Tư đổ tiên sinh thật lấy ta đương trâu ngựa đầu, nhiều như vậy, càng chết ta tính. Vân Chiến trực tiếp lấy quá kia chén thuốc, thử thử độ ấm, sau đó đưa đến tần tranh môi trước, uống đi. Nhìn hắn một cái, tần tranh năm cái mũi, sau đó manh rót. Khổ, khổ giống mật giống nhau. Nàng mặt nhăn thành một đoàn, liền tiểu quế nhìn đều nhịn không được nít miệng. Cầm lấy thuốc viên, Vân Chiến thông khoái cấp bẻ ra, nhét vào miệng nàng. Tần tranh chịu đựng cự khổ, nhìn vân chiến kia nghiêm túc biểu tình, nàng đôi mắt cũng quên mất chớp. Tiểu quế vốn định chờ thu chén đâu, nhưng nhìn lên hai người như vậy, nàng đứng ở nơi này có vẻ đặc dư thừa. Lui về phía sau vài bước, sau đó rời đi, cho đến nàng đi ra ngoài, kia hai người cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Vân chiến, ngươi tưởng hôn ta. Cuối cùng một ngụm thuốc viên nuốt xuống đi, tần tranh không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn hỏi. Cầm chén thuốc. Vân chiến tay dừng một chút, ngươi uống dược, Cho nên, quá khổ, không thích hợp hôn ngôi. Thần tranh hừ hừ, kia qua này thôn nhi liền không này cửa hàng A. Ai nói? Thời cơ tùy ta chọn. Vân chiến nhúng mày, kia ẩn ẩn mang theo tà khí bộ dáng căn bản làm người vô lực chống cự. Cắn cắn môi, thần tranh hợp lại bó sát người thượng tràn. Hắn tuy là nói như thế, nhưng nàng cảm thấy, hắn vẫn là đang đợi, chờ chân chính hảo thời cơ. 062 Mệnh phạm thiết đào hoa, phu cận thành chỉ có bệnh đậu mùa lan tràn tin tức ở Hoàng Thành Trung truyền khai, hơn nữa càng truyền càng mãnh liệt, tử vong nhân số theo này tin tức truyền bá cũng ở tăng lên. nay tin tức triều đình vốn dĩ cũng ở áp chế, nhưng hiện giờ đông nhiên bị truyền khai, trong lúc nhất thời triều đình cũng lộn xộn. Ở trong phủ, cứ việc không ra phủ, nhưng bên ngoài tin tức cũng truyền vào lỗ thai, thần tranh thực vừa lòng. Chuyện này lớn nhất công lao phải kể tới tào Cương. Ăn ở Hoàng Thành có rất nhiều bằng hữu, một cái buổi chiều thời gian, chuyện này liền chuyển ra đi một phát không thể vãn hồi. Nói vậy lúc này triều đình các bộ tất cả đều bận rộn các nơi áp chế này tin tức, phụ trách sắc phong thái tử đại điển Tần Thông càng là lửa xém lông mày. Cử hành đại điển chuyện này mặt khác một loại cách nói đó chính là phô trương lãng phí, hiện giờ các nơi có tình hình bệnh dịch, nơi này còn ở bó lớn tiêu tiền, khiến cho dân oán nhưng không ổn. Nhưng nếu là trường hợp không lộng lớn hơn một chút, hoàng thượng khả năng còn sẽ không cao hứng, chuyện này quá khó làm. Tần tranh tuyệt đối đoán được tần thông lúc này tình trạng, nói không chừng hắn còn sẽ tìm tần sát, làm tần sát ở vân doanh thiên trô đó cấp thổi thổi gối đầu phong. Bất quá, tần tranh cảm thấy tần thông trông cậy vào không được tần sát, bởi vì mấy ngày nay tục truyền vân doanh thiên mỗi ngày bồi hoàng hậu. Cấp sinh hạ một tử, vân doanh thiên đối hoàng hậu tình yêu càng đậm dày co như vậy cái hậu cung, vô số nữ nhân, một cái nho nhỏ tần sát tính cái gì? Liên tính nàng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng liền tính là sơn chân hải vị mỗi ngày ăn cũng nghỉ a, huống chi nàng còn không phải khuynh quốc khuynh thành. Tần Tranh đối này đầu tiên tỏ vẻ đồng tình, lúc sau chính là vui sướng khi người gặp họa, nàng đã sớm biết tần sát sẽ không có kết cục tốt, ai ngờ đến nhanh như vậy liền tới rồi. Tấm tắc, ông trời trớn mắt. Tình hình bệnh dịch sự ở Hoàng Thành nháo đến ồn ào huyên áo, nhưng cũng không có ngăn cản đại điển tiến hành bước chân, ở cái kia khâm thiên dám tuyển ra tới ngày lành tháng tốt, đại điển bắt đầu. Sáng sớm, tần tranh trang điểm đổi mới hoàn toàn, trên đầu cắm các loại sang quý vật trang sức trên tóc, áp nàng, cổ đều phải chặt đước, Quơ quơ đầu, trên đầu len ken len ken, rất náo nhiệt. Chịu không nổi nổ xuống tới mấy cái ánh vàng rực rỡ vật trang sức trên tóc, tần tranh ở trong tay ước lượng thật là có trọng lượng, này đó, nhưng đều là hàng thật, giá thật. Tiểu thư, ngươi đem chúng nói nhổ xuống tới làm cái gì? Mau mang lên. Tiểu Quế vừa quay đầu lại công phu, nàng thật vất vả cấp mang lên vật trang sức trên tóc đã bị tần tranh cấp nhổ xuống tới. Không muốn không muốn, quá chậm, ta cổ phải bị áp chặt đứt. Này hai cái liền thành, khá xinh đẹp. Bất quá này kiểu tóc, tấm tác, nói thật, xa xa vừa thấy tựa như cái tổ chim. Ngươi nói điều thấy có thể hay không lạc đi lên đẻ trứng. Nói lên điểu, nàng lập tức hừ hừ, nàng hiện tại đối điểu dị ứng. Thật đẹp a. Lại nói loại này tiểu tóc cũng chỉ có vương phi ngài loại này thân phận mới có thể sơ. Nếu là cái nào bình dân ba cánh sơ loại này tiểu tóc, kia chính là đại bất kính. Tiểu quê lắc đầu, cho nên loại này tiểu tóc nàng loại này tiểu nha đầu cũng chỉ có thể nhìn một cái. Một đầu phát mà thôi, quy củ nhiều như vậy. Điều môi. Tần tranh khinh thường, nàng còn thích nhất sơ đuôi ngựa đâu, nhưng đó là nam nhân kiểu tóc, nàng không thể sơ. Tiểu thư ngài cũng đừng oán giận, hôm nay hoàng thượng phi tần, mỗi người đại thần phu nhân tề tụ một đường, ngài nếu là một cái trang sức đều không mang, vứt là vương ra mặt. Lấy qua những cái đó bị hái xuống vật trang sức trên tóc, tiểu quế tính toán lại cấp tần tranh mang lên. Cấp vân chiến mất mặt. Cùng các nàng giống nhau mới là cấp vân chiến mất mặt đâu. Chúng ta là từ đâu nhi tới? Từ Tây Nam tới. Đó là thiết giáp quân thiên hạ. Tất cả mọi người có thể ra trận giết địch anh dũng không sợ. Chúng ta mặc vàng đeo bạc cùng các nàng đua đòi kia mới là mất mặt đầu. Tới tới tới, đêm này đó đều nhổ xuống tới. Này tóc cũng đừng sơ thành như vậy. Lấy cái dây cột tóc buộc chặt một chút liền thành. Như vậy mới có thể biểu hiện ra nàng không giống người thường. Lại nói nàng vốn dĩ liền không giống người thường. Tiểu quế vô ngữ bất quá nghe tần tranh những lời này đó cũng là đúng bọn họ vốn dĩ liền cùng trong hoàng thành những người đó không giống nhau một lần nữa đem tóc sơ chỉnh lần này kiểu tóc rất đơn giản bên hai hai sườn đầu tóc biên khởi với sau đầu dùng dây cột tóc cuốn lên còn lại tóc dài khoác ở sau lưng hoàn chỉnh đem cả khuôn mặt lộ ra tới đạm quét phấn mặt tần tranh vốn là bạch phản quang như thế càng là bắt mắt khí sắc thập phân hảo cứ việc nhìn kỹ nói nàng có điểm nước mắt lưng tròng Bởi vì phong hàn còn không có hoàn toàn hảo Gương đồng chiếu chiếu Tần tranh thực vừa lòng Như vậy liền thuận mắt rất nhiều Lộng kia đầy đầu hoàng kim Giống như nhà giàu mới nổi Tiểu quế tuy rằng cũng cảm thấy đẹp Nhưng vẫn là cảm thấy như vậy với thân phận không hợp Có vẻ có điểm khó coi Không biết còn tưởng rằng chúng ta vương ra nhiều nghèo đâu Vương phi liền trang sức đều không có Vương lược Tiểu quế nhỏ giọng lầm bầm nói Vốn dĩ liền nghèo a cho nên binh bộ đến chạy nhanh cấp chúng ta bắt bạc, nếu không sống không nổi nữa. Tây Nam khu vực cũng không hướng triều đình giao nộp thuế bạc, nhưng mỗi năm triều đình còn phải cấp thiết giáp quân bắt quân lương, vân chiến có hay không tiền chỉ cần động động đầu góc là có thể biết. Tiểu quế vô ngữ, hiện tại tần tranh quả nhiên cùng vân chiến là một đám. Nếu nói tần tranh khó coi nói, kia khẳng định là không kiến thức nhân tài sẽ nói ra nói, không nói mặt khác trên người nàng kia kiện áo lông trồn áo choàng liền giá trị liên thành Tế mông tuyết sơn độc hữu bạch hồ áo lông trồn số lượng cực nhỏ tại đây hoàng thành cũng căn bản không thấy được thủy bát đi lên ngáy mắt trước xuống tuyệt không sẽ dính ướt đi ra chân lang viện chủ thính trong đại sảnh vân chiến đã đợi nàng có trong chốc lát bất đồng với ngày xưa vân chiến hôm nay sở xuyên chính là đại biểu hắn thân phận màu đỏ tiếng mang bảo loại này nhan sắc thực dễ dàng đem người sấn đến yêu mị Ma vân chiến, còn lại là đem trên người hắn lạnh lẽo cùng che giấu lên tà khí hài hòa dung hợp ở bên nhau. Một câu, xoáy ngây người. Thấy hắn, tần tranh không cấm mở to hai mắt, thổi tiếng huyết sáo. tần tranh vài bước nhảy đến vân chiến trước người, vây quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó liên tục gật đầu, đại nguyên xoáy, ngươi muốn mặc vào Long bảo đó chính là hoàng đế. Thang nhãi này, xuyên cái gì giống cái gì, khí chất thân thể mọi thứ đủ tư cách. Ngươi hy vọng ta mặc vào Long Bảo. Long Bảo. Vân Chiến không cho rằng là cái gì thứ tốt, bất quá, ở thời đại này, mặc vào Long Bảo, hết thể đã có thể trở nên bất đồng. Chấp chớp mắt, Tần Tranh cười khẽ, không sao cả, ngươi là đại nguyên soái cũng không tồi a. Ở Tây Nam, ngươi chính là Hoàng đế. Tây Nam như vậy đại, hắn chính là chỗ đó Hoàng đế. Chẳng qua đi vào Hoàng thành lúc sau, liền không thể không hướng vân doanh thiên túi đầu xưng thần. Điểm này làm người thực khó chịu. Vân Chiến chưa nói cái gì, tâm mắt ở nàng trên người xoay vài vòng. Rất đẹp. Dơ tay sờ sờ nàng đầu, nàng loại này bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, lại uyển chuyển khả nhân, phấn mặt nhẹ đạm, thực thích hợp nàng. Đúng không? Tiểu quế một hai phải đem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật hướng đầu của ta thượng mang, áp ta cổ muốn chặt đứt. Lại nói, ngươi lần này còn phải hướng Vân Doanh Thiên muốn quân lương có phải hay không? Ta mặc vàng đeo bạc, ngươi này tiền đã có thể không hảo muốn. Cười tùng tịm, nàng kia điểm mỹ cười có thể thẳng tắp ngọt tiếng người trong lòng đi. Thông minh, mi đôi khẽ nhết, hắn mặt mày tà khí mọc thành cụm, rất là câu nhân. Tần tranh nhẹ hu ngươi nhưng đừng với mặt khác nữ nhân làm này biểu tình a, nếu không không buông tha ngươi. Cái gì biểu tình? Tựa hồ không rõ tần tranh theo như lời, vân chiến nhập tấn mi lại lần nữa nhẹ nhàng rơ lên, xem tần tranh đôi mắt đam đam. Xoái đã chết. Dơ tay sờ hắn mặt, thần tranh hai mắt tỏa ánh sáng, dường như muốn ăn thịt người giống nhau. Vân chiến đôi tay phụ sau nhậm nàng sờ chính mình mặt, đến nàng như vậy đối đãi, hắn tựa hồ thực thích. Vương ra, chúng ta có thể xuất phát. Cố thượng văn đông lạnh đến run run rẩy rẩy thanh âm bên ngoài vang lên, hắn là biết bọn họ hai vợ chồng ở bên trong, cho nên không dám đẩy cửa tiến vào. Thấy cái gì không nên thấy, hắn nhưng bị tội. Bắt lấy tần tranh còn ở vớt ve chính mình mà tay, vân chiến rũ mắt nhìn nàng, đi thôi. Kia thâm thủy đôi mắt nhan sắc ôn hòa. ân Gật gật đầu, tần tranh tầm mắt không rời người của hắn, thật là xoáy không có thiên lý. Trở ra phủ môn, bước lên xa hoa xe ngựa, tần tranh vẫn là lần đầu tiên ngồi như vậy phong cách xe ngựa. Trên thân xe điêu khắc tinh mỹ phủ điêu, màu đỏ tía tua rũ truy thân xe bốn phía, mặt trên còn xuyến mã náo hạt châu Người kéo xe mã tổng cộng 4 thất, trước sau các 2 thất, mã trên người yên ngựa giống như đều có hoàng kim, lấp lánh sáng lên. Bên trong xe ngựa càng là thoải mái, lò sưởi còn đâu tứ giác, cái đệm phô rất dày, còn có gấp chỉnh tề thảm lông đặt ở một bên, ở chỗ này ngủ cũng thành A. Này xe ngựa thật là không tồi, đại nguyên soái, người ở hoàng thành bộ tịch cũng thực đủ sao. Chỉ là hắn không thích hưởng thụ, loại này xe ngựa hắn khẳng định cũng là không thích. Thanh như tần tranh suy nghĩ, vân chiến nhàn nhạt nhìn lướt qua này bên trong xe ngựa, quá mức hưởng thụ, tê mỏi tâm thần, tương đương tự chịu diệt vong. Tần tranh như nghe được đại sư cảnh giác danh ngôn dường như liên tục gật đầu, đại nguyên xoay nói rất đúng, khiến cho ta tự chịu diệt vong đi. Thân mình một ai nằm xuống, thật là thoải mái a. Đối này như thế không biết cố gắng, vân chiến cũng chỉ là tỏ vẻ bất đắc dĩ, mới không thể hơi lắc đầu. Sau đó đem một bên thảm xả lại đây cấp tần tranh đắp lên. Tần tranh lập tức cười rộ lên, vân chiến có thể đối chính mình cùng chính mình bình nghiêm thêm yêu cầu, nhưng đối nàng, hắn là quyết định luyến tiếp. Xe ngựa theo đường phố đi trước hoàng cung, ở trong xe ngựa, có thể nghe được bên ngoài thỉnh thoảng truyền tiến vào thanh âm, đó là ba cánh ở nghị luận thanh âm. Này xe ngựa này đội ngũ liền tỏ rõ bên trong xe ngựa nhân vật thân phận, có thể rõ ràng biết bên trong người là ai. Vân Chiến tên ở Hoàng Thành không phải giống nhau vang dội, hắn là chiến thần, bảo hộ biên quan, thống lĩnh mấy chục vạn thiết giác quân. Mà tất cả mọi người biết, tự Vân Chiến thủ vệ biên quan kia một ngày, Hoàng Thượng liền hạ lệnh, Vân Chiến không có hoàng mệnh không được hồi chiều. Loại này ý chỉ, rõ ràng chính là Hoàng Thượng kiên kỵ Vân Chiến, lo lắng hắn sẽ tạo phản. Dân gian cũng có ước gì Vân Chiến tạo phản người tồn tại nếu là đại yến tử vân chiến loại này có thể tự mình ra trận giết địch người tới trường quảng nói không chừng sẽ so hiện tại càng tốt nhưng này đó đều là người khác theo như lời không ai biết vân chiến trong lòng là nghĩ như thế nào thậm chí tần tranh cũng suy đoán không chuẩn xác vân chiến cùng vân doanh thiên là tử địch đây là khẳng định nhưng hắn tựa hồ cũng không tưởng bao phủ vân doanh thiên thiên hạ đây là một loại thực mâu thuẫn ý tưởng tần tranh đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngắm lại nếu là nàng lời nói Không bị bức nóng này, nàng cũng sẽ không tạo phản. Rốt cuộc hiện tại Tây Nam chính là chính mình địa bàn nhi, chính mình chính là nơi đó hoàng đế, nàng không cần đỉnh ngỗ nghịch phản tặc thanh danh tạo phản, bởi vì chính mình tồn tại cũng đã là cái chuyện kỳ. Chính mình càng là bất động thanh sắc, liền càng sẽ làm Vân Doanh Tiên trong lòng bất an, cười xem địch nhân ngày đêm lo lắng, thực sảng a. Ly hoàng cung càng ngày càng gần, bên ngoài thanh âm cũng dần dần biến mất. Lúc sau kia nặng nghề mở cửa thanh âm tiến vào lỗ thai, tần tranh soát ngồi dậy. Thiên cung. Vô luận là xe ngựa vẫn là võ ngựa thanh âm đều ở vô hạn thứ quanh quẩn, nghe tới thực nặng nghề. ân Hồn ngồi như núi, vân chiến biểu tình đồng dạng lạnh lẽo vô ôn. Không tự chủ được tập trung lực chú ý, rốt cuộc đến Hoàng cung. Từ đi vào thế giới này, tần tranh cũng không biết Hoàng cung lớn lên bộ dáng gì. Rốt cuộc, xe ngựa dừng lại, vân chiến ngay sau đó đứng dậy. Ta ôm ngươi. Nàng là tang thế, nếu là chính mình đi ra ngoài khó mà làm được. Đứng lên, Tần Tranh hợp lại bó sát người thượng áo lông chồn, sau đó bị Vân Chiến hoành bế lên tới. Nhịn không được cười, hắn rất ít như vậy hoành ôm nàng, mỗi lần đều là đem nàng hiệp khởi, như là kẹp theo một cái đồ vật dường như. Vân Chiến sắc mặt không gận sóng, ôm Tần Tranh đi ra xe ngựa, này bên ngoài cũng tiến vào Tần Tranh trong ánh mắt. Bọn họ ngừng ở một cái lưỡng đạo cửa cung trung gian. Hơn nữa bốn phía đã ngừng rất nhiều xe ngửa còn có nhuyễn tiệu, có ăn mặc màu xanh đen cung nhân chờ ở một bên, bọn họ ngoại hình thực rõ ràng, là thái giám. Bốn phía cung tường rất cao, cảm giác như là ngục giam giống nhau. Ôm tần tranh xuống dưới, vân chiến túi người đem chi đặt ở trên xe lan, lần này tào cường cũng theo tiến cung, hắn là chuyên môn đẩy xe lan. Ngồi xuống, tần tranh tận lực không chuyển đầu nhìn xung quanh, nhưng là trong mắt khống chế không được chuyển động, đánh giá này bốn phía. Nô tải ra mắt cựu vương gia, cựu vương phi. Chờ ở một bên bốn cái thái giám tiến lên chào hỏi, quỳ xuống dập đầu, thanh âm kia rõ ràng liền cùng bình thường nam nhân bất đồng. Đứng dậy đi. Vân chiến thanh tuyến buồn, nghe tới cực kỳ lạnh lẽo. đa tạ cựu vương gia. Bốn cái thái giám đứng dậy, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lần này tiến cung, vân chiến thân vệ cũng ở, bất quá bọn họ không thể lại đi theo đi rồi, chỉ có thể chờ ở nơi này. Nhưng thật ra cố thượng văn cùng thân vệ đội trưởng có thể đi theo, hơn nữa đẩy xe lăn tàu cường, bọn họ một hàng chỉ có 5 người. Vân chiến đi ở trước, trên người hắn khoác giày nặng áo khoác, theo hắn đi đường, kia áo khoác cũng ở ném động, giống như bị cơn lốc thổi giống nhau, mang theo cực cường lực các bách. Tần tranh chuyển trong mắt xem bốn phía, xuyên qua vài đạo cửa cung sau, này nguy nga hoàng cung tiến vào trong mắt. Quả nhiên là hoàng cung à. Đó là như thế nào tưởng tượng cũng cùng chân chính nhìn thấy không giống nhau. Kiến trúc xa hoa, hơi thở châm túc, ở chỗ này, người vô ý thức liền sẽ im tiếng. Nhìn, tần tranh trong lòng những cái đó tò mò dần dần quy về bình tĩnh, bởi vì, nàng ở mấy cái trong một góc thấy màu đen tử khí, thuyết minh ở kia chỉnh tề đá cẩm thạch gạch hạ trôn thi cốt. Kia khẳng định đều là chút chết oan chết của người, cái này trong hoàng cung, nơi nơi đều là người chết. Này trong hoàng cung hành lang dài rất dài rất dài, ít nhất đi rồi 15 phút mới hạ hành lang dài. Lúc sau thượng một đạo cầu hình vòm, xuống dưới sau vòng qua một tòa cung điện, lần này đại điển cử hành mà mới đến. Đã có rất nhiều người trình diện, mỗi người đều là này đại hiến có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Các màu chiều phục mặc ở bọn họ trên người, có thể dễ dàng nhận ra bọn họ đều là ai. Bọn họ đang ở cho nhau hàn huyên. Mặc vàng đeo bạc các phu nhân cũng hội tụ ở bên nhau thân thiện nói chuyện hiếm, nhưng âm thầm lại ở đua đòi mặc, cái này trường hợp, thật sự rất có ý tứ. Vân Chiến đã đến, khiến cho toàn bộ rộng lớn thính đường mọi người đều an tính hạ, rồi sau đó tề tụ lại đây, chắp tay cùng Vân Chiến chào hỏi. Vân Chiến là mặt lạnh, khí chàng cường đại, đối mặt những người này chắp tay chắp tay thi lễ, hắn chỉ là gật gật đầu đắp lại. Đó là như vậy, hắn cũng coi như là nể tình. Chính là hắn không để ý tới, những người này cũng không dám nói cái gì. Các nữ nhân nhìn qua, có chút là chưa thấy qua vân chiến, tựa hồ không nghĩ tới này đại danh đỉnh đỉnh chiến thần sẽ là như vậy Tuấn Mỹ. Lại nhìn một cái nhà mình những cái đó cả ngày không vận động ăn lớn bụng nam nhân, không cấm thầm than ông trời bất công. Bất quá nhìn lên vân chiến bên cạnh kia ngồi ở trên xe lăn nữ nhân, các nàng nháy mắt cũng liền cân bằng. Các nàng trượng phu không Tuấn Mỹ. Tuấn Mỹ người lại cũng không cưới đến bình thường nữ nhân, thuê nhau. Có chút người kinh ngạc với tần tranh bộ dạng như vậy xinh đẹp, làn da trắng nõn, nơi này người không một cái có thể so sánh đến quá nàng. Chỉ là đáng tiếc, tàn phế không nói, đầu óc còn không bình thường, thật là đáng tiếc. Tần tranh không cố ý làm ra ngu dại biểu tình, nhưng trước mắt những người này giống như cũng là người mù giống nhau, nàng như vậy bình thường biểu tình cư nhiên không phát giác không thích hợp nhì, thật là buồn cười con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, nhìn quét nơi này mỗi người. Nhưng mà, lại ở quét đến góc khi, nàng con ngươi nháy mắt trợn to. Trong một góc, có một cái một bộ bạch sam người đứng ở chỗ đó, hắn phía sau đứng một người tùy tùng, cầm một kiện giày nặng áo lông trồn áo tràng, thực rõ ràng, đó là thuộc về cái kia chủ nhân. Hắn bộ mặt ôn tuyển, mặt mày mỉm cười, thoạt nhìn cả người vô dục vô cầu, không có một đinh điểm lực công kích. Hơn nữa, hắn cũng đang xem nàng hơn nữa ở tần tranh thấy hắn khi hắn mặt mày ý cười càng đậm tần tranh là như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ nhìn thấy bọn nhiễm hắn như thế nào sẽ ở chỗ này dùng sức nhắm mắt muốn thử xem chính mình có phải hay không ảo giác nhưng mà mở mắt ra người nọ còn ở đằng kia cười đến càng vui vẻ Âm thầm cắn răng tần tranh lúc này biểu tình là hận không thể lập tức một ngụm cắn chết hắn nhìn tần tranh kia bộ dáng áp lực đối chính mình nghiến răng níu lợi nhưng là lại tương đương đáng yêu khả nhân. Đoạn nhiễm không cấm cong lên khoẻ môi, trên đời này cũng chỉ có nàng làm bất luận cái gì biểu tình đều đẹp. Đang ở nhìn chăm trầm đoạn nhiễm ảo tưởng như thế nào đem hắn làm thịt, tầm mắt lại đột nhiên bị ngăn trở. Hoan hồn, nâng lên mắt, xuất hiện ở trước mắt người làm tần tranh một xá, cư nhiên là tần sát. Tần sát một thân đẹp đẽ quý giá, trên đầu cắm vô số châm kim bộ diêu, còn ở lung lay tỏ rõ chúng nó tồn tại. Nàng vẫn là cái kia bộ dạng, nhưng nếu nhìn kỹ, mặt mày chi giàn kiêu căng hãy còn ở đặc biệt lúc này nhìn chầm chầm tần tranh, nàng khỏe mắt đuôi lông mày gian toàn là khinh thường. muội muội, nhìn tần tranh không nháy mắt nhìn chầm chầm chính mình bộ dáng, tần sắt thiên tâm, nha đầu này vẫn là như vậy ngốc. Tần tranh nhìn chầm chầm nàng, hai tròng mắt dần dần lâm vào lỗ trống. Tần sắt thân thể quơ quơ, bên cạnh cung nữ lập tức lại đây đỡ nàng như thế phú quý người bình thường cũng là hâm mộ đã sớm nghe nói muội muội đã trở lại còn nghĩ chúng ta tỷ muội khi nào có thể trông thấy hôm nay rốt cuộc thấy muội muội ta này làm tỷ tỷ cũng liền an tâm rồi tựa hồ cũng không nghĩ tới tần tranh khí sắc tốt như vậy có thể so trước kia kia nửa chết nửa sống bộ dáng khá hơn nhiều tần tranh không trả lời nàng cũng không bất luận cái gì bất mãn bởi vì nàng biết nàng không thể trả lời cùng ngươi nói nga ta mang thai Căn cứ nhật tử suy đoán, rất lớn có thể là cái hoàng tử. Người mệnh hào đâu, là hâm mộ không tới. Tranh nhi ngươi khả năng đời này đều không thể mang thai sinh con, thật là thế ngươi thương tâm. Bất quá ngươi cái này thân phận, không sinh hài tử cũng là tốt, ít nhất không cần lo lắng hắn tương lai sẽ kết cục thê thảm. Khoa trương vuốt ve bình thản cái bụng, tần sắt cũng mặc kệ bốn phía đều có người nào, liền như thế trắng ra nói những lời này. Tần tranh vẫn là cái kia thất hồn bộ dáng, Người ở bên ngoài xem ra, nàng cái này tàn phế thật là đáng thương. Nói xong sao? Đột nhiên, Vân Chiến lạnh lùng thanh âm ở một bên vang lên, Tần Sắt quay đầu đi, bị Vân Chiến hoảng sợ. Vân Chiến đã nghe xong một hồi lâu, nếu không phải thấy Tần Tranh ở suốt thần xem Tần Sắt sắp tao ngộ, hắn đã sớm đánh gãy Tần Sắt dương dương tự đắc. Tần Tranh ngày thường là thực ổn nào, nhưng ồ nào đáng yêu. Tần Sắt lại như là một con hoa gà mái. Diễu dít giống như này, thiên hạ chỉ có nàng một người sẽ đẻ trứng. Cựu vương gia. Chính chính sắc mặt, tần sắc cười cười. Nàng chưa thấy qua vân chiến, đây là lần đầu tiên thấy hắn, không nghĩ tới là cái dạng này một người. Vân chiến thu hồi tầm mắt không xem nàng, một bước đi đến tần tranh trước mặt, hắn tựa như một bức tượng, đem tần sắc hoàn toàn cách trở bên ngoài. hoan hồn, tần tranh ngửa đầu nhìn vân chiến, sau đó nheo lại đôi mắt cười cười. Nàng vừa mới nhìn đến đồ vật chính là rất có ý tứ. Vân chiến mặt vô biểu tình, xem nàng kia gương mặt tươi cười nhi, liền càng thêm cảm thấy vừa mới tần sắt vạn phần đắng giận, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy lệnh người chán ghét nữ nhân. Lúc này tần tranh cũng không thể nói cái gì, xem vân chiến ánh mắt kia nhi, nàng liền biết hắn bắt đầu tâm tình khó chịu. Đông dưng, nàng nhớ tới vừa mới nhìn đến đoạn nhiễm, lập tức quay đầu xem qua đi. Kết quả người khác đã không ở chỗ đó. Đoạn nhiễm, thật là không nghĩ tới hắn cũng tới. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu nương nương giá lâm. Đông dưng, cao vút sắc nhọn thông báo thanh quanh quần ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, ngay sau đó, một đám người dối tinh rối mù quỳ đầy đất. Tần tranh là cái người tàn tật, nàng không có biện pháp quỳ xuống, cho nên vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Bên cạnh, vân chiến chắp tay hơi hơi không người hắn là không cần quỳ xuống. Đại sảnh nhất phía trên phía bên phải, đoàn người cũng cùng người khác bất đồng chỉ là không người cúi đầu, bọn họ cũng không quỳ. Xem qua đi, thình lình phát hiện đoạn nhiễm liền ở trong đó, tần tranh hiểu rõ, kia một đám đều là đông tệ tới. Nay to như vậy đại sảnh, chỉ có này mấy người hạc trong bầy gà, tương đương thấy được. Nhất phía trên hành lang dài trung, đoàn người chậm rãi mà đến. Một bộ minh hoàng hoàng đến người hoa mắt, Người nọ chính là Vân Doanh Thiên, tần tranh toàn thân bảo trì bất động, đôi mắt lại là không tự chủ được quá khứ, không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, xuyên long bảo chính là Vân Doanh Thiên, cung tưởng tượng bất động. Này Vân Doanh Thiên thực tuổi trẻ, dáng người mảnh khảnh, nhưng lớn lên rất cao, xem ra này vân gia đều là đại cao cái. Hán bên trái là một cái thượng tuổi nữ nhân, một đôi điếu sao mắt ở toàn độ ngũ quan trung đặc biệt sâu ra, nàng một thân lung dung hoa quý. Búi tóc cao vãn, kia búi tóc cũng tỏ rõ ra thân phận của nàng, nàng là đương kim hoàng thái hậu, cũng là vân doanh thiên mẹ đẻ, thái hậu nương nương. Lại sau, một cái khác ba mươi mấy tuổi nữ nhân cũng ánh vào mi mắt, nàng ăn mặc hạnh hoàng sắc váy dài, tiểu tóc phức tạp, nhưng trên đầu kim thoa lại là đôi phượng tạo hình, nhìn ra được, đây là vân doanh thiên hoàng hậu. Với chỗ cao ngồi xuống, vân doanh thiên giơ tay, các khanh bình thân, tạ hoàng thượng, lúc này đáp đều nhịp. Quả thực tựa như diễn luyện vô số biến Một đám người lục tục đứng dậy Sau đó căn cứ thân phận địa vị Nhất nhất đứng yên Tần tranh xe lăn cũng bị đẩy đến phía trước Nàng muốn cùng vân chiến bảo trì cùng vị Vị trí này Khoảng cách vân doanh thiên bọn họ Nơi địa vị cao rất gần Tần tranh thậm chí có thể thấy rõ ràng kia Hoàng Thái Hậu Trên mặt nếp nhăn Tựa hồ tần tranh quá mức chuyên chú tầm mắt Khiến cho Hoàng Thái Hậu chú ý Nàng nhìn qua cùng tần tranh tầm mắt tương đối Theo lý thuyết, thần tranh lúc này hẳn là ánh mắt tránh đi mới đúng. Nhưng nàng là cái ngốc tử, ngốc tử nhưng không hiểu như thế nào tránh đi ánh mắt, cho nên như cũ thẳng ngơ ngác cùng Hoàng Thái Hậu đối diện. Chiến Nhi, đây là người Vương Phi. Hoàng Thái Hậu ra tiếng, nàng kia điếu sao mắt cực cụ uy hiếp lực, có thể nhìn ra được đây là cái cực kỳ có thủ đoạn nữ nhân. Hồi mẫu hậu, nàng chính là Nhi thần Vương Phi. Vân Chiến hơi hơi túi đầu trả lời, hắn thanh âm lạnh leo vua ôn có thể rõ ràng tiến vào mỗi người lô thai. Hai người như vậy một đôi lời nói, tầm mắt mọi người đều lại đây, tần tranh đem hết toàn lực bảo trì hai mắt của mình bất động, chỉ là nhìn chầm chầm địa vị cao người trên xem. Này nhìn lên, nàng thật đúng là cái ngốc tử. Bộ dạng thực xinh đẹp. Tất cả mọi người biết Vân Chiến sẽ cưới tần tranh là Vân Doanh Thiên làm chuyện tốt, Hoàng Thái Hậu cũng nói không nên lời cái gì, chỉ phải khen một câu tần tranh bộ dạng. Vân Chiến không đáp lại nhưng không ai có thể nói ra cái gì tới. Hoàng thượng, đông thể phái tới sứ giả cung trúc ta chiều sắc phong thái tử, bọn họ đưa tới quý báo hạ lễ, hy vọng thân thủ trình cấp hoàng thượng xem qua. Nhất thời thẻ ngắt, một quan viên đi ra bẩm báo, thành công ấm trận này tử. Úc, không biết là cái gì quý báo hạ lễ a Vân Doanh Thiên mở miệng, hắn nhàn nhạt cười, cho người ta cảm giác rất hòa thuận. Nhưng hắn gương mặt kia... Lại là thấy thế nào đều làm người cảm thấy có điểm khiếp người, hắn kia đế vương hơi thở cũng là từ trong xương cốt thẩm thấu ra tới. Ngay sau đó, đông thể sứ giả đều đi ra, tự nhiên cũng bao gồm đoạn nhiễm. Chẳng qua, hắn đứng ở mặt sau cùng, cũng không dẫn người chú ý mà này đó xứ giả trung, có thân phận có địa vị hiển nhiên là kia đứng ở đằng trước người. Hắn ăn mặc màu lam trương bào, trên đầu còn mang theo đai buộc trán, một khối to màu đỏ đa quý nạm ở mặt trên này có thể biểu hiện ra thân phận của hắn. hắn là Đông Tề Hoàng Đế thân đệ, Trung Thân Vương. Vì cung chúc Đại Yến Hoàng Đế mừng đến Thái Tử, ta triều Hoàng Thượng tự mình chọn lựa Tam Dạng hy Thế chân Bảo đưa cho Đại Yến Hoàng Đế. Này Tam Dạng hy Thế chân Bảo trên đời độc này, lại vô thứ hai. Mong rằng Đại Yến Hoàng Đế vui lòng nhận cho. Này Trung Thân Vương giọng rất lớn, hắn vừa nói lời nói, Hoàng tựa toàn bộ đại sảnh đều ở chấn động. Trong tại đây đa tạ Đông Tề Hoàng Đế tâm ý, tới a. Chính lên tới chấm nhìn một cái. Vân Doanh Thiên vẫn là cái kia thần thái, nói chuyện khi không nhanh không chậm, tự mang càng khôn. Bên kia thái dám chạy nhanh động tác, đem kia bảo bối giống nhau giống nhau từ trong dương dọn ra tới. Tất cả mọi người đang xem kia trong dương bảo bối, tần tranh lại vẫn là ở nhìn chằm chằm địa vị cao thượng mấy người kia. Cái kia hoàng hậu rõ ràng bị tần tranh kia thất hồn ánh mắt nhi nhìn chầm chằm đến có điểm không thoải mái, mấy lần cùng tần tranh tầm mắt tương đối. Sau đó lấy lánh lệ tầm mắt nhìn nàng, cảnh cáo nàng chú ý chút. Nhưng mà cuối cùng nàng phát hiện chính mình đều là vô dụng công, bởi vì tần tranh giống như căn bản là không phát hiện nàng. Không khỏi âm thầm hư lạnh ngốc tử chính là ngốc tử. Ở cái này địa phương mất mặt xấu hổ, cũng coi như vân chiến kiêu ngạo nhiều năm như vậy báo ứng. Cứ như vậy cái ngốc tử vương phi, hy vọng ngày sau sinh hạ hài tử đều là ngốc tử. Tần tranh lúc này, Đang ở độc đã mắt địa vị cao thượng những người đó tương lai, nhưng kỳ thật nàng cũng ở ngạc nhiên giữa, bởi vì, vân doanh thiên tương lai nàng cũng nhìn không thấy. Chẳng lẽ là này vân gia nhân tương lai đều nhìn không thấy? Có lẽ nàng hẳn là lại tìm mặt khác vân gia nhân thử xem. Mà cái kia hoàng thái hậu, người này còn có thể sống cái mấy năm, đừng nhìn lớn như vậy tuổi, nhưng người này thập phần nghiêm cẩn, ngay cả thông thường sinh hoạt đều nghiêm cẩn cùng vân chiến không phân cao thấp. Đây là cái có thủ đoạn nữ nhân, chỉ số thông minh cực cao, không giống bình thường. Vân Doanh Thiên Hoàng Hậu, đây là tần sắt đối thủ một mất một còn. Nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, tần sắt trong bụng kia hài tử sống không được đã bao lâu. Vừa mới ở tần sắt trên người cũng nhìn đến nàng trung đem mất đi hài tử, mà ở vị này hoàng hậu nơi này, đến ra đáp án, tần sắt kia hài tử chính là nữ nhân này làm rớt. Này hoàng cung diễn thật là xuất sắc, ra ngoài tần tranh dự kiến xuất sắc. Nàng con ở chính mình suy nghĩ chung, bên kia đã thưởng thức xong rồi hạ lễ. Lúc sau chính là chiêu cáo thiên hạ, sắc phong thái tử đại điển sắp bắt đầu. Loại này đại điển yêu cầu vân doanh thiên dẫn theo một chúng triều thần đi trước tế đàn, mà các nữ nhân còn lại là lưu lại nơi này. Từ hoàng thái hậu chủ trì, đại gia Hàn Huyên Hàn Huyên. Tần tranh tất nhiên là không cần đi theo đi, bất quá nghĩ đến nàng ngồi ở chỗ này cũng không nàng chuyện gì, chỉ cần nhìn nàng người Hàn Huyên diễn trò liền thành. Lúc gần đi, vân chiến sờ sờ nàng đầu, theo sau theo vân doanh thiên rời đi. Các nữ nhân quỳ đầy đất cung tiễn hoàng thượng, duy độc tần tranh còn ngồi ở trên xe lăn, nghĩ đến nàng này ngốc tử tàn tật thân phận thật là hảo, không cần bất đắc dĩ cho người ta quỳ xuống. Dư lại một đại sảnh nữ nhân, đề tài này tự nhiên phải rời đi quốc gia đại sự. Hoàng Thái Hậu trước nhắc tới đề tài, nói lên mệnh tương tới. Người mệnh thiên chú định là không thể sửa đổi. Khâm thiên giám Nguyễn Thiên Sư xem tướng cực chuẩn, không bằng đem hắn gọi tới cấp chư vị nhìn xem tương như thế nào. Lời nói chi gian, tựa hồ vị này Hoàng Thái Hậu đối mệnh tương vừa nói thực tin tưởng, đối vị kia Nguyễn Thiên Sư cũng thực tôn sùng bộ dáng. Này đó các phu nhân phụ họa, cũng đều một bộ đối mệnh tương thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hoàng Thái Hậu sai người đi triệu khâm thiên giám Nguyễn Thiên Sư tới, không cần thiết nửa khác, vị kia Nguyễn Thiên Sư liền tới rồi. Tần tranh ngồi ở ghế trên. Chuyển động đôi mắt hướng bên kia xem, người đến là cái tiểu lão đầu, an mặc thiên lam sắc áo dài, đó là thời tiết này như vậy lãnh, hán dường như cũng thập phần vui sướng bộ dáng Thần gặp qua Thái hậu nương nương. Chắp tay không người, vị này Nguyễn Thiên Sư cũng không cần hành quỷ lễ. Tâm mắt có thể đạt được người, giống như đều thực khẩn trương. Tần tranh trong lòng âm thầm cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này thiên sư có thể nhìn ra cái gì tới. Mẫu hậu. Nhi thần đối cửu vương phi mệnh tương cực kỳ tò mò, muốn Nguyễn Thiên Sư trước cấp cửu vương phi nhìn xem như thế nào. Nhi thần liền cảm thấy nha, cửu vương phi mệnh nhất định thực hảo, có thể gả cho cửu vương ra. Ai cũng chưa nói chuyện đâu, ngồi ở địa vị cao góc trung tần sắc nhưng thật ra trước nói lời nói. Muốn nói nàng cùng tần tranh vốn là một nhà, nàng xấu mặt nàng khẳng định cũng thật mất mặt mới đúng. Nhưng giống như nàng căn bản là không thể tưởng được ngày đó, nhất định phải tần tranh xấu mặt. Kỳ thật tần sắt trong lòng là cảm thấy tần tranh sắc thật có chút vận khí tốt, có thể gả cho vân chiến người như vậy, đó là cái ngốc tử, có thể ngày đêm thủ vân chiến, nói vậy trong lòng cũng thực vui sướng. Tần tranh ở trong lòng âm thầm mắng tần sắt là cái ngốc xoa, nhưng lại vô pháp đối cái này đề nghị biểu đạt bất mãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thái Hậu gật đầu đồng ý, sau đó cái kia Nguyễn Thiên Sư đã đi tới. Thần thất lễ! Vị này Nguyễn Thiên Sư còn rất khách khí. Hướng về phía tần tranh chắp tay thi lễ, sau đó không nháy mắt nhìn chầm chầm tần tranh mặt. Tần tranh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vị này Nguyễn Thiên Sư, người này đừng nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng mặt cốt lớn lên không tồi. Như vậy tuổi tác, có như vậy một đôi sáng ngời đôi mắt, cũng là rất khó đến. Cũng trách không được Hoàng Thái Hậu thực xem trong hắn, người này hẳn là xác thật là có chút bản lĩnh. Bên này Nguyễn Thiên Sư ở tập trung tinh thần xem, bên kia sở hữu nữ nhân cũng đều ở nhìn bên này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động. Sau một lúc lâu, Nguyễn Thiên Sư đứng thẳng thân thể, sau đó xoay người hướng Hoàng Thái Hậu không người nói, Thái Hậu nương nương, thần có không vì kiểu vương phi nhìn xem tay tương. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, điếu sao trong mắt tràn đầy hứng thú nhi. Được đến cho phép, Nguyễn Thiên Sư lại chuyển qua tới, nói tiếng thất lễ sau, chấp lên tần tranh tay. Trước xem tay phải, sau khi xem xong lại xem tay trái. Người này thoạt nhìn sắc thật thực chuyên nghiệp. Nhìn nửa khác, tần tranh tay rốt cuộc bị bùng, nàng trong lòng âm thầm mắng thô tụ, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem này tiểu lao đầu có thể nói ra cái gì tới. Mọi người cũng đều chờ Nguyễn Thiên Sư nói, vô số đôi mắt nhìn chầm chầm hắn. Bất quá Nguyễn Thiên Sư nhưng thật ra thực thong rong, chắp tay nói, thần mới vừa rồi một phen xem tướng, nhìn ra cửu vương phi mệnh trùng có đánh không phá thiết đào hoa, xem ra cửu vương ra muốn lo lắng. Nguyễn Thiên Sư lời kia vừa thốt ra, toàn bộ đại sảnh đều tính hạ, ngay sau đó áp lực tiếng cười từ mỗi người góc vang lên, thiện đà diễn biến thành mãn đại sảnh cười vang. Tần sắc cười đến đặc biệt khoa trương, mệnh phạm thiết đào hoa. Quá buồn cười, cư nhiên còn có người sẽ thích ngốc tử. Hoàng Thái Hậu cũng là thập phần kinh ngạc biểu tình, Nguyễn Thiên Sư lời nói, nàng vẫn là thực tin tưởng. Chính là, như vậy một cái ngu dại tàn tật, còn sẽ có đào hoa. Tần tranh cũng cảm thấy vô ngữ, có đào hoa còn chưa tính, còn thiết đào hoa. Kia đến nhiều rắn chắc ga đánh giá nếu cái con sen, chiên ở trên người liền ném không xong. Quá buồn cười, chúng ta lại cười một lát. Tần sắt cười đến đặc biệt khoa trường, đây là nàng năm nay nghe được tốt nhất cười chuyện này. Hoàng hậu tuy là cũng đang cười, bất quá vẫn luôn có chú ý tần sắt. Ánh mắt rất có thâm ý nhìn nàng một cái, nàng khỏe môi mỉm cười thu hồi tầm mắt. Nguyễn Thiên Sư ngài là thật sự." Hoàng thái hậu dò hỏi, điếu sao trong mắt tràn đầy dò hỏi. "Thân lời này tuyệt đối thật sự." Nguyễn Thiên sư lại lần nữa xác nhận, xác định hắn vừa mới cũng không phải tin khẩu nói bậy. Sở hữu các phu nhân đều ở nghị luận sôi nổi, hướng tới tần tranh đầu đi buồn cười ánh mắt nhi, trên đời này mệnh phạm đào hoa người rất nhiều, nhưng mệnh phạm đào hoa ngốc tử chính là không có. Vẫn là đánh không tiêu tan thiết đào hoa, thật thật buồn cười a. Không thanh không nói Tần Tranh ở trong lòng lắc đầu, hy vọng cái này Nguyễn Thiên Sư là nói bừa, nàng nhưng không hy vọng nhiễm đào hoa. Mỗi ngày cùng vân chiến đấu chi đấu dũng liền khá tốt ngọn nhì, lại nhiều người khác phá hư bọn họ quan hệ, cũng không phải là nàng sở hy vọng sẽ phát sinh. Lúc sau, Hoàng Thái Hậu lại mệnh Nguyễn Thiên Sư cấp những người khác xem tướng, nhìn nhiều phu nhân, phần lớn là cái gì phú quý mệnh linh tinh, nghe được nhân tâm vừa lòng. Tần Tranh ở trong lòng liên tục hứ lệnh. Sao ở nàng nơi này liền không nói nàng là phú quý mệnh đâu, làm nàng cũng nhạc ga nhạc ga. Hiến tế đại điển xong, vân doanh thiên dẫn dắt triều thần trở về, kế tiếp chính là buổi tiệc. Cung đình bữa tiệc, hết sức phong phú, tầm thường ba thánh cùng cực cả đời cũng không thấy được, càng đừng nói nhầm nháp. Vân chiến cũng đã trở lại, hắn vẫn là như vậy đầy người lạnh leo phảng phất giống như cơn lốc bộ dáng, theo hắn đi tới, áo khoác ném động, giống như quần cuộn mà đến mây đen, khí thế cường đại. Không ít người bị hấp dẫn tầm mắt, liền tinh tưởng quản trụ chính mình không đi xem, cũng khống chế không được muốn đi xem. Đi đến tần tranh bên người, hai người tầm mắt tương đối một chút, xem vân chiến kia biểu tình, hắn tâm tình tựa hồ còn hảo. Tần tranh không có gì tỏ vẻ, nhưng nhìn ra được, nàng ở chỗ này đã thực không kiên nhẫn. Buổi tiệc mở màn, mọi người ngồi xuống, tần tranh cũng bị vân chiến từ trên xe lăn ôm xuống dưới, ngồi ở hắn bên người. Nhìn một mâm một mâm bắt đầu bưng lên đồ an phẩm điểm tâm, thần tranh cảm giác có chút đói bụng, nhưng lại không thể có điều tỏ vẻ, thật là làm người nôn nóng. Vân Chiến ổn ngồi, hán kia bộ dáng tựa như sẽ không sập cô phòng, tại đây to như vậy trong đại sảnh, hoặc trong bầy gà. Tần tranh thong thả di động tấm mắt, không khỏi, cùng đối diện khoảng cách vân doanh thiên kia thủ vị rất gần đông tề sứ đoàn chung một người đối thượng tấm mắt. Tần tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, sức giận từ trong ánh mắt truyền lại cấp đoạn nhiễm. Đoạn nhiễm còn lại là mặt mày mỉm cười, ôn hòa thanh tuyển bộ dáng làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Tần tranh không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn, nếu là đôi mắt sẽ giết người, đoạn nhiễm đã không còn nữa tồn tại. Nhìn cái gì đâu? Đông dưng, bên người người thấp giọng hỏi nói. Tần tranh chậm rãi chớp hạ đôi mắt, Vân Chiến tuy là biết đoạn nhiễm tên này, lại là không biết người nọ chính là đoạn nhiễm. Đang xem nam nhân kia... Lớn lên còn rất tuấn. đệ thấp thanh âm, tần tranh môi cơ hồ cũng chưa động, lời nói cũng hàm hàm hồ hồ. Bất quá vân chiến lại là nghe hiểu, nhìn bên kia liếc mắt một cái, sau đó giơ tay, đem tần tranh mặt bao lại. Tần tranh nhịn không được muốn cười, bất quá lại là nhịn xuống, thân thể cũng không núp đích, nhầm vân chiến lấy một bàn tay bao lại nàng cả khuôn mặt. Sau một lúc lâu, vân chiến buông tay, lại lần nữa nhìn lướt qua bên kia, tầm mắt cùng đoạn nhiễm tương đối, ẩn ẩn. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Cái này địa phương không thích hợp nói chuyện, hắn cũng không lại truy vấn. Chẳng qua, bắt đầu chú ý đoạn nhiễm, người này, tuyệt không chỉ là cái phụ tá đơn giản như vậy. Đoạn nhiễm không bất luận cái gì kiên kỵ cùng vân chiến đối diện, hắn đối vân chiến cảm thấy hứng thú, nhưng đối vân chiến nữ nhân càng cảm thấy hứng thú. Trên đời này, vô luận thứ gì đều có thể đoạt tới chiếm cho riêng mình, bao gồm người. 063, tới gặp ta. Ngày này làm ở ý rốt cuộc rơi xuống màn tre, đợi đến từ trong hoàng cung ra tới khi, sắc trời đã âm xuống dưới. Hôm nay thời tiết cũng thay đổi, gió lạnh ở thổi, không chung có tuyết tiết ở phi, thổi tới trên mặt băng lạnh lẽo Trong xe ngựa, tần tranh hình chữ ít nằm ở đằng kia, đầu gối gấp chỉnh tề thảm lông, ngày này nhưng đem nàng mệt chết. Chưa từng thử qua cả ngày đều ngồi ở chỗ đó vẫn không núp đích, nhìn người khác hi hi ha ha nàng liền cái biểu tình đều không thể làm. Vân Chiến ổn ngồi một bên như suy tư gì, hôm nay một ngày phát sinh sự tình quá nhiều, mỗi một kiện đều đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Nghe nói, hôm nay không thiên dám có người cho ngươi xem tướng, nói mạng ngươi phạm thiết đào hoa. Rốt cuộc, hỏi trước chuyện này, Vân Chiến thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng hắn có thể cái thứ nhất liền hỏi cái này chuyện này, cho thấy hắn thực để ý. Ngần người, thần tranh hừ lạnh, nghe hắn nói hiệu nói vượng. Cho ta đoán mệnh. Ta đều đã biết hắn đêm nay muốn kéo bụng, chính hắn có hay không tính ra tới. Bịa đặt lung tung, mãn nhà ở người đều đang cười ta. Những người đó quả thực là nghe được trên thế giới tốt nhất cười sự tình, nàng chính mình đều phải cười ra tới. Vân Chiến lại sắc mặt không vận sóng, đánh không tiêu tan thiết đảo hoa. Nghe hắn thổi. Vân Chiến, người tin. Nghiêng đầu nhìn người nọ, trong xe đèn dầu cũng không quá lượng, hắn mặt cũng mơ mơ hồ hổ, hổ. Không tin. Nhưng, thực để ý, thựa như một cây thứ, cắm ở trong lòng thượng. Biểu môi, tần tranh khuôn mặt nhỏ ở kia sâu kín ngọn đèn dầu trùng cũng ở phía quang, để ý là hẳn là, làm ngươi cũng biết, ta loại này nữ nhân cũng có người theo đuổi. Rồi tay, thật dài mà cánh tay rất dễ dàng chụp đánh ở nàng trán thượng, thay lòng đổi dạo phía trước, ngẫm lại ngươi sẽ là cái gì kết cục Tần tranh hì hì cười, cả khuôn mặt đóa hoa giống nhau, đánh gãy ta chân như sao. Bất quá đại nguyên Soái vừa nhìn thấy ta bạch chân đôi mắt liền thẳng, sớm đem kia đánh gây nó chuyện này cấp đã quên. Nâng lên chính mình chân cố ý đến trước mặt hắn lắc lư một vòng, đắc ý thực. Thiết đào hoa. Nguyên lai đào hoa vẫn còn phân rất nhiều loại. Vân chiến lạnh giọng nói, kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trừ bỏ lạnh lẽo còn có nhẹ nhẹ ghen tuông ở bên trong. Tần tranh cười không thể ức, đúng vậy, ta cũng là hôm nay mới biết được. Kia tiểu lao đầu nói đạo lý rõ ràng. Nhưng hắn càng nói đạo lý rõ ràng, ta liền càng giống cái chê cười. Ngươi cũng không biết này đó nữ nhân cười đến nha, ta thành trên đời này lớn nhất chê cười. lắc đầu, nàng hiện tại nhớ tới cũng thực vô ngữ. Ngu xuẩn người cho rằng trên đời này tất cả mọi người cùng các nàng giống nhau ngu xuẩn. Đơn giản một câu, vân chiến làm người nháy mắt vui vẻ lên. Lời này nói đúng, đại nguyên soái, ngươi thực sẽ hống người Nga. Dùng chân nhẹ nhàng đâm hắn chân. Tần Tranh cười tủm tỉm nằm nghiêng ở đằng kia, thoạt nhìn tựa như cái mỹ nhân ngư. Đông thể sứ đoàn trung nam nhân kia, ngươi nhận thức? Lời này không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu. Chớp chớp mắt, Tần Tranh đình chỉ lại cùng hắn chơi đùa. Ta nói nói ngươi muốn chấn định được chứ? Nếu hắn biết là Đoản Nhiễm, cũng không biết có thể hay không lập tức khống chế không được đi làm thịt hắn. Vân Chiến biểu tình cũng trở nên lạnh lẽo, nói: Hắn là Đoản Nhiễm nhìn hắn sâu thẳm đôi mắt thần tranh gần từng chữ, thanh như nàng suy nghĩ đoạn nhiễm hai chữ nói ra, vân chiến mặt lập tức biến thành màu đen, đoạn nhiễm chết không được, một cái tầm thường phụ tá sao có thể là dáng vẻ kia? thấy hắn ở, ta cũng rất kỳ quái, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. nhớ tới đoạn nhiễm kia không có lúc nào là không hề cười mặt mày, nàng liền rất tưởng tiến lên đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ, cam căng chặt. Vân chiến cảm xúc lộ ra ngoài thực rõ ràng, trước kia hắn cũng không phải là như vậy. Sinh khí! Đừng nóng giận, ngươi đã nói, tức giận lời nói liền sẽ trúng hăn kế. Ngồi dậy, tần tranh ngưỡng mặt gần gũi nhìn hắn, người này đủ rột bộ dáng cũng rất tuấn tú, Kỳ thật cũng chỉ là ở trong mắt nàng xoái, nếu tùy tiện kêu cái người ngoài tới xem, vân chiến bộ dáng này khẳng định sẽ làm sợ người. Lần này không phải trúng kê vấn đề, mà là, hắn liền ở trước mắt. Ở dưới Mỹ mắt hoảng, lại không thể đem hắn thế nào. Tính, ở trước mắt liền ở trước mắt lâu. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, bọn họ là sẽ hồi đông thế đi, trên đường cũng có cơ hội nha. Đại nguyên soái chúng ta có rất nhiều cơ hội. Khi đó là hắn an ủi nàng, hiện tại, đổi. Dũ mắt nhìn nàng liền ở chính mình cầm phía dưới kia mắt trông mong nhìn bộ dáng vân chiến dơ tay vô về nàng gương mặt, ánh mắt thơm trầm kia nhan sắc hết sức nồng động. Mặc hắn bước ve, thần tranh cười tủm tỉm, nàng biết chính mình cười rộ lên là bộ dáng gì, trấn an nhân tâm nhất hữu dụng, Đáy mắt ủ rột dần dần tiêu tịch, vân chiến bước ve nàng gương mặt, kia thô lệ ngón tay phản phất giống như ngay sau đó liền sẽ đem nàng làn ra ma hư. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn cùng người nói, các ngươi vân gia nhân có phải hay không đều có phòng hộ trao a? Ta cũng nhìn không thấy vân doanh thiên. Ở hoàng thành còn có hay không mặt khác vân gia nhân, nếu là có thể mang đến cho ta nhìn một cái. Nói lên cái này, tần tranh ngồi ngay ngắn, nàng cảm thấy thập phần thần kỳ. Vân chiến tựa hồ cũng không nghĩ tới, mi đôi khẽ nhếch thật sự. ân ta nhìn không thấy hắn, cùng ngươi giống nhau, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng thật ra hắn nương hắn lao bả ta đều thấy được, một cái thập phần có thủ đoạn, một cái tàn nhẫn độc ác. Đôi mắt mở to đại. Hôm nay nàng thấy không ít người, nhưng giữa m้าง chàng chỉ có Vân Chiến cùng Vân Doanh Thiên nhìn không thấy. Thật là thần kỳ. Nhan nhã thở dài, hắn kia ngữ khí có chút trầm trọng. Đúng vậy, nói không chừng các ngươi Vân gia nhân thật đúng là thiên gia nhân, ta bực này phàm phu tục tử nhìn trộm không được. Âm thầm lắc đầu, Tần Tranh không khỏi đễu môi, nguyên lai trên đời này cũng không ngừng Vân Chiến một người đặc biệt. Cho nên đâu? Ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú? Vân Chiến chính là không quên, Tần Tranh đã từng nói qua, nếu là lại có một cái cùng hắn giống nhau làm nàng nhìn không tấu người, nàng nói không chừng sẽ đối này cảm thấy hứng thú. Tần Tranh lập tức mở to hai mắt, không thể tin tưởng nói, đại nguyên soái, hắn có tức phụ có hài tử, ta đối người khác trượng phu nhưng không có hứng thú. Con ngươi hiện lên một mặt cười, Vân Chiến giơ tay gãi gãi nàng đầu, ngươi này đầu gốc nhất định là trên dưới tả hữu đều đổi. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều ly kỳ ý tưởng. Người khác trượng phu. Chỉ cần chưa gả, có thể lựa chọn bất luận kẻ nào trượng phu. Ý tưởng này kêu ly kỳ. Hào đi, vậy ngươi coi như làm ta là có một phong cách riêng đi. Đẩy ra hán tay, thần tranh vô ngữ. Đối người khác trượng phu không có hứng thú cư nhiên gọi là ly kỳ. Thế giới này quả nhiên cùng thế giới kia không giống nhau. Nói thật, vân doanh thiên thoạt nhìn sắc thật giống cái hoàng đế bộ dáng. Ta cho rằng, hắn là cái loại này ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra là thực dối trá người, nhưng hắn không phải, hắn cái loại này đế vương hơi thở từ trong xương cốt thẩm thấu ra tới. Bất quá hắn cũng xác thật là cái cao thủ, làm như vậy nhiều xấu xa sự, bản thân lại nhìn không ra xấu xa tới. Tấm tác thở dài, đùa bơn quyền như người quả nhiên cùng tầm thường đê tiện tiểu nhân bất đồng. Người trước kia xem thường hắn. Vân Chiến trầm giọng. Vân Doanh Thiên sắc thật không phải người bình thường. Không tính là xem thường, không xem trọng mà thôi. Hiện tại thấy bản nhân, lại nhìn một cái hắn phía sau những người đó, sắc thật khó đối phó. Bất quá liệt, chính hắn ra như vậy náo nhiệt, ta cảm thấy hắn thế tất cũng không hảo quá. Nói nói, thần tranh ngược lại cười rộ lên. Nhiều năm như vậy hắn một cái con nối dõi đều không có, hắn hoàng hậu tàn nhẫn độc các tàn hại hắn cùng mặt khác phi tử dựng ra hài tử. Nói vậy hắn trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Bất quá hắn lại không thể đem hắn hoàng hậu thế nào, nói vậy này hoàng hậu buồn ra cũng là rất có thế lực. Nữ nhân quá nhiều, thế lực dây dưa, liền sẽ là loại này trường hợp. Ngươi hiện tại hay không rất đắc ý. Vân Chiến Thanh tuyến vô Âu nói, cuối cùng nhướng mày hỏi như vậy một câu, cho đến tần tranh lập tức khẽ quát. Muốn cho ta khen ngươi. Ai nha, đại nguyên xoáy giữ mình trong sạch. Trên đời này không còn có giống đại nguyên Soái giống nhau người. Ta thật là tam sinh hữu hạnh, tích tám đời đức mới có thể gả cho đại nguyên Soái. Ta thật đến cho chính mình khái mấy cái đầu, vận khí như thế nào liền tốt như vậy. Thằng chục đùi, tần tranh nói càng thêm khoa trường, trường lô thai đều nghe được ra tới, nàng nói giả không thể lại giả. Xem vân chiến kia bộ dáng, thằng ngãi này liền thích nghe nàng khen hắn, cũng mặc kệ là chân tình giả ý, thật là quái khẩu vị nhi. Vương thiết cánh tay, vươn chiến đem cái kia hãy còn biểu tình khoa trương nhân nhi ôm vào trong lòng, nàng mềm mại thật giống như có thể mặc hắn xoan nắn. Thiết đào hoa. Sau này ngươi ra cửa liền giả ngây giả dại, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai sẽ là ngươi thiết đào hoa. Nàng luôn là giả ngây giả dại, còn sẽ có người thích thượng nàng ngốc bộ dáng. Nếu thật là như vậy, hắn cũng liền không lời nào để nói. Khi đó, hắn sẽ cùng người nọ ra tay thấy thực lực. Mơ ước hắn nữ nhân, nhất định đến trả giá đại giới. Vừa nghe lời này, tần tranh liên tục trận trắng mắt nhi ca ca, có thể đừng lại tưởng cái này sao. Ta không tính là khuynh quốc khuynh thành, tiểu diễm nhiều vẻ còn coi như, có người sẽ ái mộ cũng bình thường, chỉ cần ta không loạn tưởng ngươi liền không cần lo lắng ngươi trên đầu sẽ có tiểu nón xanh. Ta không phải ca ca ngươi. đỉnh đầu người thực lãnh đạm trả lời, đem tần tranh những lời này đó đều sẽ qua. Lại là phủ định nàng những lời này. Ngạnh ngạnh, tần tranh ngửa đầu nhìn hắn, hắn cầm đường con cưng ngạnh, nam nhân mùi vị mùi phần. Nói giống như ta rất muốn làm ngươi muội muội dường như. Nàng kia chỉ là một cái thán từ thôi, nàng cái này ca ca cũng không phải chỉ hắn thật là nàng ca ca. Nếu ngươi là ta muội muội hai ta đem khó chứa hậu thế. Bất quá bất quá lúc sau, hắn lại là ngừng. Tần tranh tới hứng thú, dựa vào hắn đầu vai ngửa đầu nhìn chầm chầm hắn. Bất quá cái gì? Bất quá hắn sẽ nghịch thiên mà đi, liền tính khắp thiên hạ đều mắng bọn họ, cũng thể muốn ở bên nhau. Đây là tần tranh trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, nữ nhân đều thích nghe. Dũ mắt, vân chiến nhìn nàng, sắc mặt không gợn sóng, bất quá ta sẽ không coi trọng người. nhan nhạt một câu, đem tần tranh nào tưởng hoàn toàn đánh vỡ. Vô ngữ, tần tranh lập tức cho hắn một cái bạch nhắn nhi, mất hứng. Vân chiến không nói, nhưng hắn nói chính là sự thật. Nếu nàng là hắn muội muội, hắn liền liếc mắt một cái cũng sẽ không nhiều xem nàng. Trở lại phủ đệ, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, gió lạnh thổi tập, đông tuyết bay xuống, đây là trời đông giá rét. Bạo gió to cùng tảo cương nhanh chóng trở lại chân lang viện, mà vân chiến, tắc đi an bài sự tình. Hắn đã biết đoạn nhiễm liền ở hoàn thành, thế tất sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn khẳng định sẽ có điều an bài. Nhưng có thể khẳng định chính là... Hắn tạm thời sẽ không đối đoạn nhiễm làm cái gì. Buôn hồi phòng ngủ, Tần Tranh liên tục hô to quá lạnh, vẫn luôn nốc tại nơi này, Tiểu Quế tắt nhìn Tần Tranh cười tủm tỉm. "Đừng cười, mau cho ta lộng điểm nước ấm, ta muốn phao tắm." Phao rất từ hoàng cung mang về tới hoàn khí. Tiểu Quế lập tức đi làm, bên này Tần Tranh bắt đầu tự động thoát y. Bên ngoài phong mang theo gạo thét thanh âm, ở trong phòng này nghe được rõ ràng. Nghe tiếng gió Một bên thổi xuống hơi hậu ngoại váy, chỉ còn lại có áo trong. Tần tranh tuy là không cao, nhưng dáng người cân sướng, đơn bạc áo trong phác họa ra rảo hảo dáng người, nàng bóng dáng thập phần có dụ hoặc lực. Đông dưng, nghe thấy phong theo cửa phòng thổi vào tới thanh âm, nàng cũng cảm giác được rất lạnh. Quay đầu lại, cửa phòng khai một cái phùng, gió lạnh đang tử kẹt cửa thổi vào tới. Những mày, nay tiểu quế đi ra ngoài cũng không liên quan hảo môn. Vài bước nhảy qua đi đẩy tới cửa, kia gió thổi thấu hơi mỏng áo trong, lãnh nàng không cấm xúc cổ. Xoay người, vọt tới lò sửa trước, vẫn là nơi này ấm áp. giơ tay giải cổ áo nút thắt, khỏe mắt dư quang lại liếc tới rồi mép giường tựa hồi nhiều ra tới cái cái gì. Xoát quay đầu, mép giường màu trắng khăn trải giường thượng ngồi sổn một cái màu xám tiểu thân ảnh, làm nàng tức thì nhăn lại đỉnh mày. Đoạn nhiễm, người cái này vương bắt đản lại chạy tới làm cái gì. Lần này không có bất luận cái gì chần chờ, tần tranh há mồm liền mắng, nhặt lên một bên ghế trên chính mình vừa mới cởi ra váy dùng sức ném qua đi. Màu xám chim sẻ nhỏ bay lên tới, sau đó dừng ở một bên bàn trang điểm thượng. Tần tranh cởi ra chính mình giày ném qua đi, lại bị nó trốn rớt, lần này nó dừng ở bàn ăn bên ghế bảnh trên lưng. Đánh không đến nó, càng là tức giận đến tần tranh nghiến răng nghiến lợi, lần này trực tiếp chính mình buồn qua đi. Vương long chảo thủ chiều chim sẻ nhỏ chỗ tới. Nhưng mà, lần này chim sẻ nhỏ lại không có phi, tần tranh thuận lợi bắt lấy nó. Nó nho nhỏ một cái liền ở nàng trong tay, đáng yêu lại có thể liên. Hơn nữa bởi vì bên ngoài thực lạnh, nó trên người cũng lạnh lạnh, đánh giá ở bên ngoài nhiều chút thời điểm, nó mạng nhỏ liền không có. Nhìn nó, tần tranh hơi hơi dùng sức, tưởng bóp chết nó để giải trong lòng phẫn hận. Nhưng mà, theo nàng niết nó, Nó kia mắt nhỏ lộ ra vẻ mặt thống khổ, đáng thương hề hề. Nhìn lên thấy nó đôi mắt, tần tranh tức thì buông lỏng tay kính nhi, chim sẻ nhỏ thân thể run run rẩy rảy, càng là đáng thương. Thở sâu, tần tranh đem nó dơ lên chính mình trước mắt, đoạn nhiễm, ngươi tin hay không ta đem ngươi ném tới bếp lò nướng ăn thịt. Nói chuyện khi cắn chặt răng, nàng vẫn hận không chút nào che giấu. Chim sẻ nhỏ hơi hơi nghiêng đầu nhìn chầm chầm nàng, kia đôi mắt nhỏ nhi thực đáng yêu. Trong đó lại mang theo điểm điểm ý cười. Cười ngươi cái đầu a cười. Ta nói cho ngươi, ngươi còn dám đối ta động tay chân, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Cùng lắm thì hai ta đồng quy vu tận. Lúc này tần tranh bá khí chắc lẩu, nếu là lại có một lần bị bắt được, nàng khẳng định còn sẽ giống lần trước giống nhau. Vắt hết vóc chạy đi. Không nói lời nào. Cho rằng ngươi không nói lời nào ta liền sẽ buông tha ngươi. Ha ha ha, biết sao? Ta nhất tam hiểu chính là cái gì? Đó chính là lột ra. Học đoạn nhiễm khi đó ngữ khí, thần tranh nói âm chầm chầm. Nghĩ tới. Khi đó ngươi chính là như vậy làm ta sợ. Bất quá ngươi cho rằng này liền làm sợ ta. Quá ngây thơ rồi. Lao nương cái gì chưa thấy qua, sẽ bị ngươi một cái tiểu bạch kiểm nhi làm sợ. Cư nhiên còn dám chạy đến Hoàng thành tới, lá gan không phải giống nhau đại. Trong phòng liền tần tranh một người. Nàng cầm một con chim sẻ hô to gọi nhỏ, tiêu bất luận kẻ nào tới xem, đều là không bình thường. Người hôm nay lại chạy tới làm cái gì? Cô ý chọc giận ta. Ta sẽ không sinh khí, chỉ biết bốc cháy lên ta ý chí chiến đấu, sớm muộn gì đem ngươi làm thịt. Chính mình nói không tức giận, nhưng vừa mới hô to gọi nhỏ giống kẻ điên giống nhau cũng không biết là ai. Bên ngoài, tiểu quế sách theo nước gấm trở về, đẩy cửa ra cũng không chú ý tần tranh trong tay cầm chỉ chim sẻ đang xem nàng. Thằng đến bình phong sau thao tám, đem nước gấm đảo bên trong, nàng đi trở về tới, lúc này mới phát hiện tần tranh đứng ở lò sưởi bên nhìn nàng, hơn nữa trong tay, có cái nho nhỏ hôi hôi đổ vật. Tiểu thư, ngươi lấy cái gì? ngọn đen dầu không bằng ánh nắng, tiểu quế xem không rõ lắm. Hoàn hồn, tần tranh soát đem mu bàn tay đến phía sau, cái gì cũng không phải, mau đi đổ nước. Nga, Xem tần tranh thần thần bí bí, tiểu quế cũng không hỏi nhiều. Bất quá giống nhau thời điểm, thần tranh là sẽ không như vậy. Tiểu quế rời đi, tần tranh một lần nữa đem tay cầm lại đây, gắt gao nhìn chầm chằm kia chim sẻ nhỏ, chạy nhanh cút đi, lao nương ta muốn tắm rửa. Dám nhìn lén lao nương tắm rửa nói, ta làm thịt ngươi. Xảo không biết bao nhiêu lần làm thịt hắn, lại không gặp nàng động thật. Vung ra tay, chim sẻ nhỏ liền ở nàng trong lòng bàn tay. Lại là không có bay đi. Những mày, cố ý làm thực dọa người biểu tình, còn muốn làm cái gì? Dám làm ra điểm khói mê tới, ta liền giết chết người cái vương bắt đạn. Nhưng mà, chim sẻ nhỏ cũng không có làm ra khói mê, ngược lại lược hiện ngạo kiều nết lên một chân nhi tới, ở kia trên đùi bộ lông chim trùng, một cái tờ giấy nhỏ cùng mấy cây lông chim buộc chặt ở cùng nhau. Nhìn lên nó kia yêu cầu cao độ động tác, tần tranh cuối cùng là không nín được cười rộ lên. Liền ngươi này xuẩn hình dáng còn luyện tạp kỹ đâu. Xấu đã chết. Biên trào phúng, biên đem kia tờ giấy nhỏ kéo xuống tới, liên quan đem kia hai căn lông chim cũng xả xuống dưới, đau chim sẻ nhỏ một run run. thần tranh lại là vui vẻ, buông ra tay ném xuống nó, sau đó mở ra kia tờ giấy. Tờ giấy thượng, dầm dạp tràn ngập tự, từng cái xem, tần tranh mặt lại banh lên. Đoạn nhâm nói, hắn nhìn thấy vân doanh thiên phái người bí mật đi trước thiên dương quan. Tưởng thừa dịp vân chiến không ở khi, đem thiên dương quan vài vị chủ tướng xử tử, sau đó khống chế thiên dương quan. Thật sự, ngươi không gạt ta. Trước mặc kệ thiên dương quan binh sĩ có không bị khống chế, nhưng nếu là giết vài vị chủ tướng, kia sẽ là một trọng đại tổn thất. Chim sẻ nhỏ đứng ở ghế bành trên lưng, nghe xong tần tranh nói, thế nhưng gật gật đầu. Ta không thể trăm phần trăm tin tưởng ngươi, nhưng loại sự tình này cũng đích xác chỉ có ngươi mới có thể biết. Ta đi nói cho vân chiến, đến lập tức xoay chuyển trời đất dương quan. Dứt lời, nàng xoay người đã muốn đi. Chim sẻ nhỏ chợt bay lên tới, ngăn trở tần tranh bước chân. Người làm cái gì? Không cho ta nói cho vân chiến. Vậy thuyết minh hắn nói chính là giả. Chim sẻ nhỏ nói không nên lời cái gì tới, nhưng là nó ở ra sức với cánh, tựa hồ ở biểu đạt cái gì. Nhìn nó, tần tranh bừng tỉnh, liền tính hiện tại chạy về thiên dương quan. Khả năng cũng không còn kịp rồi. Vậy lộng cái bổ câu đưa tin chạy nhanh bay trở về đi. Ai nha, ta đều đã quên, thiên dương quan hiện tại không có điều. Phàm là xuất hiện điều đều sẽ bị bắn chết, này thật đúng là vác đá nện vào chân mình. Chuyện con mắt, tần tranh bỗng dưng nhìn chằm chằm khẩn chim sẻ nhỏ, bằng không ngươi đi một chuyến. Dù sao chuyện này cũng là ngươi nói cho ta, bằng không ngươi người tốt làm tới cùng. Với lúc chuyện này thật giả chưa định, Từ hắn tới đi một chuyến vừa lúc, chim sẻ nhỏ tựa hồ cũng không nghĩ tới tần tranh sẽ có này đề nghị, với cánh tạm dừng hạ, nó thiếu chút nữa từ giữa không trung thượng ngã xuống. Tần tranh bình tĩnh trở lại, chuyện này thật giả còn không biết, nếu đoạn nhiễm còn không cho nói cho vân chiến, vậy hắn tới người chạy việc hảo. Chim sẻ nhỏ một lần nữa bay đến ghế bành trên lưng đứng, tựa hồ cũng ở suy xét tần tranh nói. Sau một lúc lâu, nó chợt bay đến trên bàn. Sau đó một chân ở trên bàn phủi đi cái gì? Thần tranh hai tay hoàn ngược đi qua đi, nàng hiện tại ngược lại chấn định. Nhìn kia chim sẻ nhỏ ở phủi đi cái gì? Nàng hai mắt híp lại nghiêm túc xem. Nhìn nửa ngày, nàng rốt cục là minh bạch kia chim sẻ nhỏ viết chính là cái gì? Tới gặp ta. Cái này ta, tự nhiên chính là đoạn nhiễm. Hắn làm nàng đi gặp hắn, tự mình đi. Chầm rãi hô khẩu khí, thần tranh lắc đầu, không được. Chim sẻ nhỏ thấm thoát lóe hạ cánh, thật giống như người ở nhún vai, nếu không thể đồng ý vậy quên đi, dù sao tổn thất cũng không phải hắn. Vừa thấy muốn nói băng, tần tranh lập tức lại lắc đầu, thấy cũng thành, ngươi dám tới này vương phủ cửa sau sao. Ta chỉ tại đây cửa sau cùng ngươi gặp mặt, nơi khác không thành. Chim sẻ nhỏ tựa hồ cũng ở suy xét, suy xét tần tranh có thể hay không làm bấy dập cho hắn. Ngươi cũng sợ hãi. Xem đi. Ngươi đều biết sợ hãi chẳng lẽ ta không biết sao. Lần trước ngươi đều có thể đem ta bắt đi, lần này ta nhưng sợ hãi chuyện xưa tái diễn. Thẳng thắn mà nói, dù sao nàng hiện tại đối mặt cũng là một con chim sẻ, không phải đoạn nhiễm bản nhân. Lại phẩy phẩy cánh, chim sẻ nhỏ tựa hồ cũng đang nói chuyện. Tần tranh chấp chớp mắt, ngươi muốn lấy nhân cách đảm bảo ngươi không để trá, như vậy ta cũng bảo đảm ta sẽ không làm mấy dập. Ta đối với ngươi không tín nhiệm, ngươi đối ta không tín nhiệm. Lần này chúng ta liền cho nhau tín nhiệm một lần, cũng coi như cấp chúng ta này đoạn tương ngộ họa cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Chim sẻ nhỏ ở suy xét, tần tranh cũng ở suy xét, suy xét lần này nguy hiểm. Nếu là bị vân chiến biết, hắn đánh giá sẽ báo đổi Bất quá, cùng với người một nhà phí tâm phí lực khả năng đến lúc đó còn sẽ chậm một bước, vậy không bằng mạo điểm nguy hiểm sai sử đoạn nhiễm, dù sao hắn có thể càng mau Người nếu là đồng ý. Chúng ta liền ngày mai buổi sáng sớm một chút ở vương phủ cửa sau gặp mặt. Không đồng ý nói, vậy quên đi, sau này chúng ta vẫn là kẻ thù, gặp mặt đừng quên đỏ mắt Nga. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Chim sẻ nhỏ nhìn chằm chầm tần tranh sau một lúc lâu, sau đó gật gật đầu, kia bộ dáng đáng yêu thực. Bất quá nghĩ đến nếu là đoạn nhiễm làm cái này động tác, tuyệt đối không đáng yêu. Tần tranh nhướng mày biểu tình lược hiển đắc ý, trong lòng tính toán chuyện này. Vân doanh thiên phái người đi thiên dương quan nói, như vậy nhất định phái đi chính là cao thủ. Thiên dương quan phải có sở chuẩn bị mới được, tới một cái trở tay không kịp như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng chuyện này thật giả thật sự còn chờ thương thảo, nàng vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại, nếu là làm đoạn nhiễm tới chạy này một chuyến cấp báo tin nhi, nàng nên biết như thế nào tin đâu. Đúng rồi, dương thọ nghiệp. Khi đó ở đi hướng tây nam trên đường, nàng dọc theo đường đi cùng dương thọ nghiệp hàn huyên rất nhiều. Nàng cùng Tiểu Quế khai hắn rất nhiều vui đùa. Sau đó Tiểu Quế cười nhạo hắn đầu góc buồn bắt cóc tay cũng không hảo xử. hắn viết tự đều là siêu siêu vẻo vẹo, rất khó nhận. Nếu là thông chi Dương Thọ Nghiệp lại dùng hắn độc hữu siêu siêu vẻo vẻo chữ viết, đoạn nhiễm tưởng sửa cũng không đổi được. Mà Dương Thọ Nghiệp thấy được, cũng tự nhiên sẽ tin tưởng sẽ không hoài nghi tin tức giả dối. Nếu Vân Doanh Thiên thật sự không có phái người đi thiên dương quan, Như vậy thiên dương quan liền tính khẩn trương lên cũng không phải chuyện xấu nhi, vân chiến không ở, bọn họ cảnh giác lên là hẳn là. Nàng trước như vậy làm, sau đó lại chọn cơ hội nói cho vân chiến, vô luận thật giả, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất. Tiểu quế lại xách theo thủy trở về, ở nàng đi đổ nước đồng thời, tần tranh đem chim sẻ nhỏ ném đi ra ngoài, bên ngoài trời giá rét, nó xuyên qua rét lạnh đêm tối chạy đến nơi đây tới cố ý nói cho nàng chuyện này. Này mục đích làm người ta nghi ngờ. Tần tranh trong lòng như cũ có rất nhiều hoài nghi, nhưng lại là chưa từng nghĩ tới, có lẽ đoạn nhiễm đêm này hắn vốn nên khoanh tay đứng nhìn chuyện này nói cho nàng, kỳ thật cũng chỉ là tưởng đơn độc thấy nàng một mặt cũng nói không chừng. Nửa đêm, tần tranh nửa ngủ nửa tỉnh khi, vân chiến mới đạp phong tuyết mà đến. Lược lạnh tay vướt ve nàng mặt, tần tranh mở mắt ra, ngọn đèn dầu tối tâm gian, vân chiến mặt tiến vào tầm mắt giữa cho rằng ngươi sẽ không tới đâu. Thân mình về phía sau cùng cùng, đem giường nhường cho Vân Chiến hơn phân nửa nhi. Ta không tới, ngươi Thiết Đào Hoa liền có cơ hội. Nhi nàng, hắn dẫng bạt thân thể liền treo ở nàng trước mắt, uy hiếp lực mười phần. Thiết, ta cũng chưa nhớ thương ta Đào Hoa, ngươi nhưng thật ra nhớ mãi không quên. Không bằng làm cái kia Nguyễn Thiên Sư cho ngươi cũng nhìn một cái, hắn nói không chừng cũng sẽ nói ngươi Đào Hoa trăn lan, kia hai ta liền huề nhau. Vô ngữ, này nam nhân muốn so tưởng tượng tâm nhãn tiểu đến nhiều. Có ngươi một cái lạ đào hoa như vậy đủ rồi, không cần lại muốn mặt khác. Trầm thấp thanh âm mang theo một chút ý cười, vân chiến này chuyện cười so này mùa đông còn muốn lãnh. Nói giống như ta đối với ngươi lì lợm la liếm dường như. Vân chiến, ngươi dám không dám từ giờ trở đi cùng ta kéo ra khoảng cách, xem ta có thể hay không đối với ngươi lì lợm la liếm. Mở to mắt, thần tranh làm bộ đánh đố. Vân Chiến nhìn chăm chú vào nàng, sau đó ở nàng hùng hổ dọa người trong tầm mắt lắc đầu, không dám. Ngay trụ, tần tranh xoát xoay người đưa lưng về phía hắn, đêm nay đừng chạm vào ta, tiểu tâm ta cắn người. Nàng cảnh cáo đôi Vân Chiến tới nói phản phất giống như một trận gió, thổi đi liền không có. Đợi đến hắn nằm xuống, vẫn là đem nàng cả người ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Mà cái kia công bố sẽ cắn người người cũng không cắn người, ngược lại thuận theo nằm ở trong lòng ngực hắn. Tiểu Miêu Nhi giống nhau. Nghe phía sau người trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, tần Tranh trong đầu tính toán hôm nay đoạn Nhiễm báo cho chuyện của nàng. Nàng suy nghĩ có phải hay không nên nói cho Vân Chiến làm hắn tới phân tích một chút thật giả, nhưng hắn nếu là biết, kia khẳng định sẽ phái chính mình người đi điều tra, còn muốn phái người phản hồi Thiên Dương Quan, tuyệt không sẽ đồng ý làm đoạn Nhiễm tham dự chuyện này. Chính mình phí tâm phí lực, nếu là công dã chẳng đâu. Cân nhắc tới cân nhắc đi. Thần tranh cuối cùng vẫn là không mở miệng. Nếu là giả, như vậy nhiều nhất dương thọ nghiệp sẽ đến cái giả dối tình báo tội danh, sau đó ai mấy bản tử. Nếu là thật sự, kia trước tiên cảnh giới tuyệt đối sẽ làm vân doanh thiên ở thiên dương quan gặm một miệng cất chó. Hoàng thanh sáng sớm, kia tuyệt đối là giết lạnh. Thái dương dâng lên vãn, này hàn khí bao phủ ở trên mặt đất, hoàng tựa đem sở hữu hết thể đều đóng băng lên. Đã nhiều ngày... Vân Chiến mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tiến cung lâm triều. Biết rõ hắn căn bản sẽ không tham dự đại yến bên trong sự tình, nhưng Vân Doanh Thiên còn khang khăng như thế, này mục đích không thể mà biết. Bất quá, này đại điển đã qua, bọn họ hẳn là có thể phản hồi Tây Nam. Bất quá hắn một hai phải Vân Chiến mỗi ngày tham dự lâm triều, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Vân Chiến tự nhiên cũng suy đoán, nhất định lén người đi tra Vân Doanh Thiên gần nhất có không có cái gì bí mật động tác nhằm vào hắn. Nhưng hắn có lẽ vẫn là không nghĩ tới, vân doanh thiên sắc thật có động tác nhằm vào hắn. Mà vương phủ bên này, tần tranh sáng sớm liền đạp gió lạnh tuyết trắng thẳng đến vương phủ cửa sau. Nơi này không ai thủ cũng là nghe tiểu quế nói. Bởi vì ngày đó nàng về nhà tham dưỡng mẫu khi đi chính là cửa sau, nàng một tiểu nha đầu, cũng không phải chủ nhân, tùy ý xuyên qua đại môn tới tới lui lui thật sự không tốt, cho nên nàng liền đi cửa sau. Nhưng ai ngờ đến... Cửa sau nơi này không ai thủ, kia môn cũng là hồi lâu cũng chưa người động quá bộ dáng, then cửa đều cơ hồ cùng môn lớn lên ở cùng nhau. Nay cửa sau không ai quảng, nhưng thật ra làm tần tranh cũng mở rộng tầm mắt, theo lý thuyết, nay đó tính cảnh giác như vậy cao người, hẳn là sẽ có người nhìn chầm chằm nơi này mới lạ. Nhưng mà, đương tần tranh ra sức đem then cửa tốn xuống dưới, kéo ra cửa nhỏ nhi, xuất hiện ở trước mắt lại là chỉ có một người khoan ngõ nhỏ. Đối diện vẫn là một tường cao, cũng không biết là nhà ai phủ đệ, trên tường lạc đầy tuyết động cũng không ai quét tước. Này cách vách xuống dốc phủ đệ là mai ra, mà cái này mai, toàn bộ hoàng thành độc này một nhà, đó chính là vân chiến mẫu thân buồn ra. Cho nên, này cách vách chính là vân chiến thân thích ra. Mà hiện tại này phủ đệ cũng không có người trụ, chỉ có một gõ mẫu cẩm canh láo nô còn ở. Cửa sau chính là mai ra, cho nên cũng không cần thiết ở chỗ này an bài thủ vệ. Đây là nguyên nhân. Tần tranh không biết, xem nơi này giống như tiểu quế theo như lời quả thực không ai thủ, nàng nhưng thật ra còn có điểm lo lắng lên. Nếu là đoạn nhiễm thẳng nhãi này không tuân thủ tín dụng ra vẻ, nhưng không ai cứu nàng. Nhưng nàng lại không hy vọng có người, nếu không vân chiến sẽ báo nổi. Lưỡng năn chung, tần tranh vượt qua ngạch cửa, toàn bộ ngõi nhỏ đều lặng lặng mà, trên mặt đất lạc mãn tuyết động, nơi này chỉ có nàng một người. Nàng không thấy được chính là, Xa xa mà ngõi nhỏ bên cạnh, lạc tuyết tưởng cao thượng một cái chim sẻ nhỏ vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nơi này. Đợi đến tần tranh xuất hiện, lại không có mặt khác khả nghi người lui tới, kia chim sẻ nhỏ phành phạch lang bay đi. Ước chừng 5 phút, ở tần tranh âm thầm mắng đoạn nhiễm thẳng nhãi này còn chưa tới nàng liền phải trở về thời điểm, góc đường chỗ đó bóng trắng trật lóe, đoạn nhiễm xuất hiện. Hắn cũng khoác màu trắng áo lông trồn áo choàng phụ trợ người của hắn càng là mặt như quan ngọc ôn tuyển nhanh nhẹn. Hắn không có võ công, đi đường khi đạp lên tuyết động thượng phát ra kéo kẹt tiếng vang, thành công làm tần tranh ở trước tiên phát hiện hắn. Nhìn hắn xuất hiện, tần tranh meo lại đôi mắt hừ hừ, cho rằng ngươi lâm trận thời điểm túng không dám tới đâu. là ngươi thất vọng rồi, ta không túng. Đoạn nhiễm mặt mày gian trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, tại đây rét lạnh mùa đông, hắn kia mặt mày cười phản phất giống như sẽ hòa tan tuyết động xuân thủy. Làm người chán ghét không đứng dậy. Hiện tại cửa này sau liền có một đám người, đưa ngươi đi tới thời điểm, liền sẽ lao tới bắt lấy ngươi. Trở tay chỉ chỉ phía sau cửa, thần tranh giả ý hủ dọa hắn. Đoạn nhiễm lược hiện cứng đờ kinh ngạc hạ, sau đó vừa đi lại đây, làm ta sợ muốn chết. Đó là nói lời này, hắn ngữ khí cũng là đang cười, thật giống như ở hống ấu chỉ Tần tranh. Nhướng mắt ra, Tần tranh cả người khóa lại màu trắng áo lông tròn trùng mặt càng là trắng non trong suốt. Nghẹt mũi chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng đôi mắt lại là có chút hồng, nước mắt lương tròng, tần tranh phỏng trừng chính mình là được bệnh đau mắt. Đến gần, đoạn nhiệm dụ mắt nhìn nàng, kia màu nâu đôi mắt ngập nước, hắn tươi cười dần dần dày, nhìn thấy ta như vậy cảm động. Nói, hắn tay từ áo choàng lấy ra tới, thẳng đến nàng mặt. Vừa thấy hắn có động tác, tần tranh lập tức nhảy lui về phía sau một bước đoạn nhiễm tưởng vũ nàng đôi mắt tay rơi vào khoảng không. bất quá hắn không bất luận cái gì thất vọng, tự nhiên thu hồi tay như cũ phong độ tràn đầy. hai ta đâu tốt nhất đừng động thủ động cước, nếu không thực dễ dàng khiến cho huyết án. nếu ngươi cũng tới, kia chúng ta liền nói nói, ngươi hôm qua nói chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự? nàng đương nhiên vẫn là hoài nghi, mãn đều là hoài nghi, không có khả năng trăm phần trăm tin tưởng đoạn nhiễm, vẫn là không tin ta. Này hoàng cung ngự thư phòng có một cái lồng chim, một con bát ca điểu ở bên trong sinh hoạt đã lâu. Rảnh rồi không có việc gì, ta liền đi đi dạo, kết quả phát hiện chuyện này. Đoạn Nhâm nói, mà thật giả Tần Tranh vẫn là không thể phán đoán, bởi vì nàng lại không biết ngự thư phòng có phải hay không có một con bát ca. Vân Doanh Thiên Phái bao nhiêu người đi thiên dương quan? Ngưỡng mặt nhìn hắn, Tần Tranh tiếp tục hỏi. 200 người, đều là đại nội cao thủ. Người ta bực này không có võ công, ở bọn họ trước mặt giống như con kiến. Hán lời này nhưng thật ra nói rất đúng, giống bọn họ này không có võ công, đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên, bọn họ yêu cầu có được mặt khác phương thức tới chống lại bọn họ. May mà, hắn cùng tần tranh đều có người khác không có kỹ năng, xem ra ông trời vẫn là thực công bằng. Các ngươi khi đó ở thiên dương quan không phải cũng chết hơn 400 cao thủ, hơn 200 người. Không đáng giá nhắc tới. Thần tranh chợt cười rộ lên, nàng cảm thấy này vấn đề không lớn. Người sai rồi. Chúng ta phi thật lớn kính nhi ẩn vào đi, mà bọn họ không cần ẩn vào đi, có thánh chỉ ở, bọn họ là có thể dễ dàng đi vào, sau đó triệu tập những cái đó chủ tướng. Đó là bọn họ không muốn, cũng sẽ không công nhiên kháng chỉ. Đoạn nhiễm lắc đầu, thần tranh lại tưởng sai rồi. Đông thể cùng đại yến hoàng đế là không giống nhau. Cứ việc đối với thiết giáp quân tới nói đều là địch nhân, nhưng một cái là có thể trắng trận táo bạo đối kháng địch nhân, một cái khác, còn lại là yêu cầu đấu trí đấu dũng. Mà hiển nhiên lần này Vân Doanh Thiên không nghĩ đấu trí đấu dũng, trực tiếp tới một thống khoái. Trên mặt cười cứng đờ, sau một lúc lâu tần tranh gật gật đầu, giống như còn thật là có chuyện như vậy nhi. Đích xác như thế. Nhìn nàng kia lược hiện thất thần bộ dáng, đoạn nhiệm ý cười càng đậm. Xem ra, Ngươi thế tất muốn giúp ta chạy này một chuyến. Bất quá, ngươi vì cái gì không cho ta nói cho vân chiến đâu. Lo lắng hắn biết chuyện này là ngươi nói cho ta, mà hắn sẽ đi làm thịt ngươi sao. Cư nhiên còn dám lén cùng ta thấy mặt. Nói lên vân chiến, thần tranh trước mắt kiêu ngạo. Đoạn nhiễm không biết võ công, ở vân chiến trước mặt, hắn chính là một quả hồng, nhầm ve vea. Đoạn nhiễm mặt mày cười phai nhạt vài phần, nếu hắn biết là từ ta nói cho ngươi. Hắn là sẽ không tin tưởng. Húng chi, nếu nói cho Vân Chiến, hắn cùng Tần Tranh còn như thế nào gặp mặt? Tần Tranh chấp trước mắt, đoạn nhiễm nói nhưng thật ra có như vậy vài phần chính xác. Bất quá nàng cảm thấy Vân Chiến chính là sẽ ngoài miệng nói không tin, nhưng ngẩm tuyệt đối sẽ đi điều tra. Một khi đã như vậy, như vậy người chạy việc chuyện này liền về ngươi. Nói, tay tử áo choàng lấy ra tới, trên tay nhéo một chương chết thành tờ giấy giấy. Tuyết sơn đại doanh bếp núc doanh có người kêu dương thọ nghiệp, bộ dạng hàm hậu nhưng là tướng mạo thực hảo, đem này tờ giấy giao cho hắn. Ngươi không cần vọng tưởng đổi trắng thay đen a. này giấy viết thư tự ngươi chính là bắt trước không được. Nếu là ngươi nhân cơ hội làm cái gì trộm cắp hoạt động, ngươi nhưng tuyệt đối là hồi không được đông thể. Ta mặc kệ tại đây trong hoàng thành ngươi có phải hay không khách, dù sao ta là bệnh tâm thần, còn có điểm công phu mèo quào, làm thịt ngươi cũng coi như nhẹ nhàng một hồi huy hiếp cuối cùng đem tờ giấy giao cho đoạn nhiễm trên tay tiếp nhận khi đoạn nhiễm ngón tay cùng tần tranh tay khó khăn lắm cọ qua tần tranh lập tức lùi về tay ngoài miệng ở huy hiếp nhân ra chính là kia động tác cho thấy nàng cũng là có điểm sợ hai đoạn nhiễm đoạn nhiễm chỉ là cười vốn là ngươi ở cầu ta làm việc nhi hiện tại ngược lại giống như ta ở cầu ngươi giống nhau ngươi tận tâm lực làm việc này nhi sau này ở ta nơi này người cũng liền không phải tiểu nhân Ta sẽ đối với ngươi xem trọng liếc mắt một cái tính ngươi là cái quân tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi kiếm rất nhiều đi. Tần tranh một bộ gian thương bộ dáng, nhưng trên đời này chỉ sợ không còn có như vậy đáng yêu điểm mỹ gian thương. Nhi nàng, đoạn nhiễm đôi mắt thanh thấu như nước, loại này không có bất luận cái gì báo đáp sự tình bất luận kẻ nào làm lên đều không có động lực, huống hồ ta lại rất muốn ở trên đường làm chút trộm cắp sự tình. Không bằng, ngươi cho ta chút thù lao. Có ta muốn được đến thù lao, ta tưởng ta sẽ càng mau càng thỏa đem này tin đưa đến. Vừa nghe thù lao hai chữ, tần tranh lập tức ninh khởi đỉnh mày, Ngươi muốn cái gì? Ta là cái gì đều sẽ không cho ngươi. Đoạn nhiễm trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ đáng tiếc. Ta chỉ là hy vọng lần sau ngươi tái kiến ta khi không cần lạnh lùng trứng mắt. Ta lấy loài chim hình thái đi gặp ngươi khi, cũng không cần rút ra dao nhỏ tới làm ta sợ. Đây là hắn yêu cầu, hắn thảo muốn thù lao, rất đơn giản. Tần tranh cũng một xá, tiện đà nheo lại đôi mắt thâm nhập nghiên cứu hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng phát triển ta làm ngươi gian tế? Kia không quá khả năng, ta người này lập trường kiên định thực. Cùng ngươi ta lập trường không quan hệ, chỉ là tần tranh cùng đoạn nhiễm. Quan hệ cá nhân. Loại này yêu cầu, làm người càng mơ hồ. Tần tranh vắt hết óc cân nhắc sau một lúc lâu, duy nhất ý tưởng vẫn là đoạn nhiễm là nghĩ thông suốt quá nàng tới nhìn trộm vân chiến. Bất quá, kỳ thật đáp ứng rồi cũng không có gì, nàng cũng có thể nói không giữ lời a Nhìn nàng ở đàng kia tự hỏi lại đôi mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, đoạn nhiễm tự hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, không cần nghĩ nói không giữ lời, nếu không, ta cũng là sẽ nói không giữ lời. Dơ tay, thần tranh cho hắn tờ giấy còn ở trong tay. Trưng mắt, thần tranh rỗi tay đi đoạn, đoạn nhiễm không biết võ công, tự nhiên không có thần tranh mau Tờ giấy bị đoạt lại. Tần tranh còn thuận tay cho hắn một quyền, không nghĩ tới trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Đánh lén thành công, tần tranh lại ngây ngẩn cả người, lâu như vậy tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên đánh lén thành công. Mỗi lần đánh lén vân chiến, thua thảm nhưng đều là nàng. Nhìn bị đánh ngã ở trên nền tuyết người, tần tranh ho nhẹ một tiếng, uy, ngươi không có việc gì đi. Ngay sau đó, đoạn nhiệm áp lực hụ tiếng vang lên, nghe được ra hắn ở nỗ lực áp chế. Nhưng là lại càng khụ càng hung mãnh Vừa thấy hắn như vậy, thần tranh cũng vô ngữ, ngồi sồm xuống, nhìn hắn, lầm bầm nói, ngượng ngùng à, đã quên ngươi còn có bệnh chuyện này. Ta mỗi lần đánh người đều đánh hụt, đã quên ngươi không biết võ công. Thành, chuyện này đâu chúng ta liền như vậy định rồi, ngươi quân tử một hồi đêm này tin chút nào bất động đưa đến dương thọ nghiệp chỗ đó, từ nay về sau ta thấy ngươi cũng không cắn nhà nghiến răng. Lần trước ngươi đem ta bắt đi chuyện này liền như vậy với nhau. Nhưng ngươi nếu là về sau còn đột nhiên bay tới tìm ta, ta nhưng chưa chắc có thể không cầm đào tử đối đãi ngươi, ai biết ngươi có phải hay không lợi dụng ta nhìn trộm vân chiến A. Tần tranh ở đàng kia hãy còn nói, đoạn nhiễm cũng dần dần mà không khụ, ngồi dậy, hắn mặt không bình thường ngửng hồng. Như vậy chiếm tiện nghi chuyện này ngươi còn cần suy xét lâu như vậy, càng ngày càng cẩn thận. Đem nàng trong tay tờ giấy một lần nữa lấy về tới, đoạn nhiễm thanh âm có chút phá Chủ yếu địch nhân quá rảo hoạt. Nhìn chăm chăm hắn, cái này địch nhân chính là hắn. Đoạn nhiễm không cấm bật cười, người gặp qua cái nào địch nhân quang minh lỗi lạ. Ta nha, ta liền quang minh lỗi lạ. Rõ rạc, thần tranh dơ lên cảm, tự gắt thực. Đúng không? Kia vừa mới còn ở tính toán người nói không giữ lời là ai. Ta liền như vậy hảo lợi dụ giơ tay, đoạn nhiễm tay hư không ở nàng gương mặt bên sẽ qua. Cứ việc không đụng tới, nhưng hắn kia thần sắc lại giống như đụng phải giống nhau. Ngắm liếc mắt một cái hắn tay, tần tranh lắc đầu, đừng cùng ta động tay động chân, hai ta không như vậy thủ. Nếu ngươi ta đạt thành chung nhận thức, như vậy ngươi mau trở về đi thôi, chạy nhanh đem tin cho ta đưa đi. Ta tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời, nhưng chỉ giới hạn trong ta tần tranh cùng ngươi đoạn nhiễm, nếu là sự tình quan mặt khác. Đừng trách ta trở mặt không biết người. Đứng lên, nàng gõ định rồi chuyện này. Đoạn Nhiễm cười cười không nói cái gì nữa, vươn tay, ý bảo thần Tranh đem hắn kéo tới. Nhìn hắn, thần Tranh chậm rãi bước lên khoe môi, "A, a, a." Ba tiếng vô cảm tình ha ha a, sau đó nàng xoay người rời đi. Đoạn Nhiễm khẽ lắc đầu, thu hồi tay chính mình chống tuyết điệu đứng lên, dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa lại ngã trở về. Nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy, hắn quả nhiên quân tử không có mở ra tới xem. Cùng nữ nhân này làm giao dịch, so trong tưởng tượng càng có ý tứ, trên đời này, sợ là không còn có như vậy có ý tứ nữ nhân. Một tay thành quyền che ở môi trước, hắn áp lực hụ hai tiếng, ngực phổi đau đớn, giống như tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. Thần tranh tử cửa sau trở về đi, không nghĩ gặp phải từ phòng bếp đi ra cố thượng văn. Tiểu tử này đôi mắt đầu các thực. Nhìn lên tần tranh lại đây phương hướng, hắn lập tức cười rộ lên, Vương Phi, ngài đi đâu vậy? Tần tranh tự nhiên biết cố thượng văn này đầu dưa có bao nhiêu lợi hại, hơi hơi híp mắt nhìn hắn, nàng ở trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Nhìn lên tần tranh ánh mắt kia nhi, cố thượng văn trên mặt cười lập tức thu hồi, bị như vậy nhìn chằm chằm, hắn luôn có một loại chính mình bị xuyên thấu cảm giác. Muốn chạy, vì thế sau này dịch, không nghĩ tần tranh thực mau hoàn hồn nhi. Hơn nữa hoàn hồn nhi lúc sau liền bắt đầu cười to. Cố thượng văn, ngươi này còn tuổi nhỏ không học giỏi A, như thế nào tổng hướng trong hoa lâu chạy. Tiểu tử này cực kỳ thích kia địa phương, đừng nhìn mấy năm cũng tới không được một lần hoàn thành, nhưng kia trong hoa lâu cô nương lại là nhớ do hắn. Vương Phi, đừng bịa đặt ta. Tuy rằng mọi người đều biết, nhưng ai cũng không lớn tiếng gào ra tới quá. Thần tranh cười tủng tỉm từng bước tới gần, bịa đặt. Chẳng lẽ ngươi đêm nay không phải cùng trong hoa lâu cô nương có hẹn? Không quan hệ, tuổi trẻ khí thịnh sao, ta hiểu biết. Phản phất giống như thật sự thực hiểu biết dường như, thần tranh liên tục thở dài. Vương phi, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là ngài sẽ độc tâm? Cố thượng văn nạp buồn nhi, nàng chỉ cần đôi mắt một phong không, chuẩn không chuyện tốt nhi. Có lẽ nga thân thần bí bí, thần tranh nháy đôi mắt làm người nắm lấy không ra. Hôm nay ta đi ra ngoài chuyện này không ai biết, còn cầu vương phi đừng nói cho người khác. Tiểu sinh tại đây cảm tạ. Bị xuyên qua, cố thượng văn liên tục chắp tay chắp tay thi lễ. Vân chiến cũng không phải mỗi ngày đều tâm tình hảo, nếu là đuổi kịp hôm nay hắn tâm tình không tốt, chuyện này lại bị hắn đã biết, khẳng định đến ai hấn. Không nói đi ra ngoài cũng đúng à? Sau này chuyện của ta nhi cũng không cần cùng người khác nói, nếu không ta đem ngươi bí mật đều rũ ra tới. Uy hiếp thành công. Tần tranh liền chờ cái này thời khắp đâu. Hảo hảo hảo, tiểu sinh chưa thấy qua vương phi, vương phi cũng chưa thấy qua tiểu sinh, cáo tử. Quay đầu liền đi, hắn tò mò một phen, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình đáp đi vào, thất lợi thất lợi. Vừa lòng meo lại đôi mắt, tần tranh bước đi sau này đi, trong lòng lại ở tán thưởng, nếu là mỗi người đều có thể tốt như vậy đối phó thì tốt rồi. Đáng tiếc trên đời này chính là gặp nạn đối phó người, lại còn có nhiều như lông châu. Làm nàng này đầu nhỏ dưa vắt hết góc. Qua giữa trưa, vân chiến mới xuất hiện, thằng ngãi này luôn luôn mặt lạnh, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu là trước kia, tần tranh khẳng định sẽ không để ý, nhưng hôm nay, nàng chính mình liền có điểm trộn hợp cho nên liền nhiều nhìn hắn kia mặt lạnh trong chốc lát. Khởi xuống dày nặng áo khoác, vân chiến đỉnh bạc khôi vi thân thể phản phất giống như một tòa di động tiểu sơn, nhìn lướt qua từ hắn tiến vào bắt đầu liền nhìn chầm chằm chính mình người. Vân Chiến mấy không thể hơi nheo lại đôi mắt, nhìn cái gì đâu. Tần tranh hoàn hồn nhi, sau đó hì hì cười, xem đại nguyên soái ngươi tuấn vô pháp vô thiền, vì cái gì như vậy tuấn đâu. Ông trời quả nhiên không công bằng. Khoa trương thổn thức, nàng như vậy giả muốn chết. Nhưng liền tính là giả ý, giống như Vân Chiến cũng thích nghe. Vài bước đi tới, bàn tay to nâng lên nàng cằm, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nghiêm trang nói, vậy nhiều xem hai mắt. Phụt cười ra tiếng, Tần Tranh một cái tắt mở ra hắn tay, nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng. Hôm nay thế nào? Vân Doanh Thiên lại làm gì? Thử hỏi, Tần Tranh không biết Vân Chiến hay không đã điều tra ra tới. Hắn lại kiến một chi hộ vệ đội, hôm nay đi nhìn kia hộ vệ đội huấn luyện tình huống, nói là làm ta chỉ điểm, kỳ thật là hướng ta khoe ra. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng trong giọng nói không khỏi có châm chọc ở trong đó. Xem ra vân doanh thiên hộ vệ đội không đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Thần tranh gật gật đầu, hắn không phải có đại nội cao thủ sao? Làm cái gì còn lộng cái hộ vệ đội ra tới? Sườn phương diện xác minh hay không thật sự có đại nội cao thủ? Đại nội cao thủ ở nơi tối tăm, này hộ vệ đội có thể đặt ở chỗ sáng. Nhìn nàng kia tò mò tiểu dạng nhi, vân chiến nhất nhất nói cho nàng. Nga, thật là có đại nội cao thủ. Đó có phải hay không thật sự đều là cao thủ nha? Cùng ngươi tỷ như gì? Cùng ngươi quân đội tỷ như gì? Mở to hai mắt, Trần Tranh tiếp tục hỏi. Tự nhiên đều là cao thủ, chẳng qua bọn họ càng am hiểu ám sát, cùng quân đội là so không được. Là hai việc khác nhau nhi. Bất quá nếu thật là giao thượng thủ, thật đúng là chưa chắc đều sẽ chiếm được tiền nghi. Gật đầu, Trần Tranh hiểu rõ. Vân Doanh Thiên phái đại nội cao thủ đi thiên dương quan ám sát Vân Chiến Chủ tướng, xem ra thực sự có có thể là thật sự. Ai, người đi qua Vân Doanh Thiên ngự thư phòng sao? Cười tủm tỉm, Thần tranh lại chuyển đề tài. đương nhiên, người muốn biết cái gì? Thần tranh hôm nay vấn đề đặc biệt nhiều, Vân Chiến tự nhiên cảm giác ra không thích hợp như tới. Muốn biết, hắn ngự thư phòng có hay không một con bát ca? Trầm rãi chớp mắt, Thần tranh hỏi ra nàng nhất muốn biết. Thâm thủy con ngươi hiếp lại, vân chiến nhìn nàng đôi mắt, sau đó trầm giọng nói, có. Tần tranh thở sâu, rồi sau đó lấy ngón tay khấu đánh cái bàn, chúng ta khi nào trở về. Vân chiến nhìn trầm chầm, chầm khẩn nàng mặt, hán loại này ánh mắt nhi đặc biệt có lực cát bách, đó là tần tranh như cũ cười hì hì, nhưng tâm lý vẫn là bị áp không nhẹ. Màu chóng. Con ngươi bất động, vân chiến trả lời. Vân doanh thiên có phải hay không không quá muốn cho ngươi màu chóng đi? Hắn ánh mắt nhi quá sắc bén, tần tranh cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới không hề cùng hắn mắt đôi mắt. Không có. Đơn giản trả lời, xem nàng không hề xem chính mình, hắn cảm thấy vấn đề lớn hơn nữa. Cân nhắc, tần tranh nắm lấy không ra, quả nhiên a, này đó quyền mưu ra tâm tư không có biện pháp suy đoán. Ngày mai cùng Yến, đang ở hoàng thành mấy cái vương ra đều sẽ tham gia, cùng cấp với Gia Yến. Qua đi, chúng ta liền sẽ khởi hành. Vân chiến như cũ nhìn nàng, một bên nói. Thần tranh hiểu rõ, nhưng lại cảm thấy không ổn, Kia hắn có thể hay không ở cung yến thời điểm làm cái gì. Hắn không dám. Ba chữ, đơn giản mà hữu lực. Thần tranh meo lại đôi mắt cười cười, ta đây liền an tâm rồi. Bất quá đâu, ta còn là cảm thấy chúng ta thật vất vả trở về một chuyến làm không đủ nhiều. Ta này trong lòng nha rất khó chịu, ta phải cân nhắc cân nhắc làm điểm cái gì. Tay chống cằm. Nàng kêu bộ dáng tựa như một đóa hoa nhi. Làm cái gì? Ở suy đoán nàng vừa mới đủ loại, nghe được nàng những lời này lúc sau, vân chiến trong lòng tựa hồ thoải mái, nguyên lai là không cam lòng. Làm điểm đại bái. Đại nguyên xoái, ngươi dám không dám lần này mặc kệ ta, làm ta chính mình làm. Đến lúc đó ngươi tới nghiệp thu, xem đủ tư cách không hợp cách. Nàng trong lòng có mặt khác một phen cân nhắc. Xem ra, ngươi đều đã nghĩ kỹ rồi. Hắn không đáp ứng cũng không được. Thần tranh để sát vào hắn vài phần, cười đến điểm Mỹ khả nhân. Đi làm đi. Hắn nhả ra đáp ứng. Thần tranh bắt lấy hắn tay, một bộ cảm kích vạn phần bộ dáng, tiểu nữ tử nhất định sẽ không làm đại nguyên soái thất vọng. Hy vọng như thế. Nhậm nàng bắt lấy chính mình tay, vân chiến mấy không thể hơi nhúng mày. Tuy là không biết nàng làm cái gì, chính là vô luận nàng làm cái gì, thành công vẫn là thất bại. Này hậu quả hắn đều sẽ vì nàng chịu trách nhiệm. Này liên thành, đại nguyên xoáy ngải nhìn hào đi. Đứng lên, tần tranh cầm lấy áo choàng khóa lại trên người ra cửa, thẳng đến tàu cương phòng. Không biết nàng cùng tàu cương ở phòng nói chút cái gì, 30 phút sau tàu cương ra phủ, hơn nữa hắn còn có một cái bao vây, căn cứ kia hình dạng cùng trọng lượng tới xem, giống như bối chính là bạc. Không ai biết tần tranh là như thế nào ăn bài, chỉ là tàu cương tự rời đi phủ sau. Một đêm cũng chưa trở về. Hôm sau, tia trong truyền thuyết Cung Yến cũng muốn bắt đầu rồi. Tần Tranh vẫn là như vậy một mạc trang điểm, nhưng cũng tiểu diễm khả nhân. Tàu Cương không ở, xe lăn không ai đẩy, Cố Thượng Văn liền tới rồi việc. Vốn định thừa dịp Vân Chiến không ở trong phủ khi đi hoa lâu đi dạo, nhưng hiện tại hắn cũng đừng suy nghĩ. Trời ra rét, hắn đẩy xe lăn, tay đều phải bị đông lạnh rớt. Tần Tranh ngồi ở trên xe lăn thản nhiên tự đắc, lặp lại ngày ấy quan cảnh. Trừ bỏ đôi mắt động, hết thể đều bất động. Hôm nay, trong cung cũng không có ngày ấy như vậy nhiều triều thần, ngược lại đều là ngày ấy tần tranh chưa từng gặp qua người. Cựu ca, có người xa xa đi tới, thẳng đến vân chiến. Hắn ăn mặc mãng bảo, nhưng kêu mãng bất đồng với vân chiến trên quần áo, tam trảo, thiếu một trảo. Tần tranh đảo mắt tình xem qua đi, người đến là cái thanh niên, bộ dạng đoan chính, nhưng đáy mắt đuôi lông mảy gian rõ ràng vội hoài. Trầm mê thanh xác. Thập đệ. Vân chiến đạm thanh đáp lại, nguyên lai like người này là thập vương gia. Trước mắt liền ở nhà mình dinh thự, không có việc gì để làm. Cũng may là hoàng gia con cháu, mỗi tháng tiền bạc không ít, cũng không cần vì sinh hoạt phát sầu. Vân gia nhân, tần tranh lập tức ngưng thần tiến vào trạng thái, ai, người này là có thể thấy. Cố thượng văn cấp thập vương gia chào hỏi, lúc sau lại đi đẩy xe lăn. Túi đầu nhìn liếc mắt một cái. Này trên xe lăn người chính hai mắt lôi trống nhìn thập vương ra phát ốc, không cấm âm thầm lắc đầu, sợ là này thập vương ra lại có cái gì bí mật bị nàng nhìn lại. Chẳng qua, nàng bộ dáng này làm người thoạt nhìn cảm thấy thập phần không bình thường, cũng trách không được đều cho rằng nàng là bệnh tâm thần. Thập vương ra tự nhiên cũng chú ý tới tần tranh, bất quá tần tranh là bệnh tâm thần là tản tật nghe đồn mọi người đều biết, cho nên hiện giờ làm cho vân chiến mặt hắn cũng tuyệt không sẽ lắm miệng miễn cho chọc vân chiến sinh khí. Tần tranh đang xem, sau đó này dọc theo đường đi nàng liền không dừng lại quá, những cái đó ở triều thượng đều không gánh cương trọng trách vân gia huynh đệ đều xuất hiện. Người nếu thất bại từ trên mặt là có thể nhìn ra tới, những người này cũng không ngoại lệ, mỗi người đều có ưu phiền. Tần tranh tắc từng bước từng bước bắt đầu xem, này đó đều là vân gia huynh đệ, nhưng vô ngoại lệ đều có thể bị nàng nhìn thấu. Có thể thấy được này vân gia nhân cũng không phải mỗi người đều có phòng hộ cháo. Nàng cơ hồ lo liệu không hết quá nhiều việc, đợi đến vào cử hành cung yến cung điện, nàng đôi mắt càng là rừng không được tới. Lần này vân doanh thiên cơ hồ sở hữu phi tần đều ở, mập ống cao thấp cái gì cần có đều có, hán tuyệt đối là hưởng hết tề nhân chi phúc. Tần sắt cũng ở giữa, tần tranh nhìn lên thấy nàng, lập tức tiến vào trạng thái, lúc sau chứng kiến làm nàng cũng không cấm một xá tần sát hôm nay muốn xui xẻo. Vân Chiến cùng Tần Tranh xuất hiện cũng trở thành bị chú ý tiêu điểm, không ít người tới nịnh bợ Vân Chiến, nghĩ đến là tại đây hoàng thành quá chịu áp bách, tưởng đến cậy nhờ hắn. Bất quá, Vân Chiến lại là sẽ không tiếp thu bọn họ nịnh bợ, hắn dựa vào chính mình là được, không cần rửa người khác, cho nên cũng căn bản không cần để ý tới bọn họ. Tần Tranh cũng là chịu chú ý đối tượng, nàng cái này trong truyền thuyết nhân vật rốt cuộc hiện thân, đại gia đều bị tò mò. Đồng thời lại có thể liên vân chiến, như thế nào liền như vậy xui xẻo cưới như vậy cái tức phụ nhi Tần tranh không rảnh phản ứng bọn họ, bọn họ thích dùng cái gì ánh mắt nhì xem nàng vậy xem Nàng lại không phải giấy, xem một chút liền sẽ thoái Nàng nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn kế tiếp diễn, khẳng định xuất sắc Hoa lệ cung điện doanh chứa ấm áp, nơi này thật sự thực ấm áp Bốn phía cung nhân săn sát, thái giám cung nữ một đồng lớn Loại này phô trương trường cũng chỉ có hoàng gia mới có. Loại địa phương này, đích sát sẽ làm người hưởng thụ, một khi có loại này sinh hoạt, nếu là thoát ly chỉ sợ thực khó khăn. Cũng trách không được vân chiến lần nữa nghiêm khắc yêu cầu chính mình, nếu là thói quen loại này sinh hoạt, ấn hắn hiện tại địa vị, về sau sợ thật là sẽ xảy ra chuyện nhi. Một tiếng cao vút hoàng thượng giá lâm, làm này hoa lệ cung điện trung bình tĩnh trở lại, ngồi ở trên xe lăn vẫn không núc đích, này toàn trường. Chỉ có tần tranh cùng vân chiến bọn họ hai vợ chồng không có quy xuống. Dư lại mọi người, xôn sao quỳ đầy đất. Bình thân, vân doanh thiên đứng ở chỗ cao vung tay lên, hắn hôm nay thoạt nhìn giống như tâm tình thực hảo, trên mặt có nhàn nhạt cười. Mọi người đứng dậy, sau đó có tự ấn chính mình thân phận ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng. Không cần tưởng, vân chiến nơi vị trí là ly vân doanh thiên gần nhất, cơ hội chỉ là 3 mét khoảng cách ở chỗ này có thể dễ dàng thấy hắn kia đồng dạng đen nhánh thông thúi đôi mắt tần tranh ngồi ở vân chiến bên người nàng bên người là tam vương gia vương phi mà tam vương gia không có tới nghe nói bởi vì có bệnh tê liệt trên giường chúng ta đông đảo huynh đệ rất ít có cơ hội có thể tề tụ một đường đặc biệt tiểu chín hàng năm ở tây nam càng là rất ít trở về nhưng thật ra năm nay đã trở lại hai lần một lần là thành hôn một lần là trẫm thái tử sát phong toàn trương yên tĩnh. Chỉ có vân doanh thiên kia không nhanh không chậm thanh âm ở quanh quẩn. Đợi đến hắn nói rơi xuống, tất cả mọi người đi theo phụ họa, duy vân chiến khuôn mặt cưng ngạnh, không bất luận cái gì tỏ vẻ. Tần tranh chậm rãi chuyển động đôi mắt, sau đó nhìn về phía vân doanh thiên bên người, hắn hoàng hậu ngồi ở khoảng cách hắn gần nhất vị trí. Hoàng hậu ung dung hoa quý, nàng kia một thân hạnh hoàng sắc váy áo cũng chỉ có nàng có thể xuyên, lại xem khác phi tần, màu sắc rực rỡ. Lại là không một người dám dùng hạnh hoàng sắc. nhi nàng Tần tranh lỗ thai dần dần hư vô Nói chuyện thanh cũng cách xa nàng đi Chỉ xem tới được vị này hoàng hậu Đối bên người nàng cung nữ xử cái ánh mắt Lúc sau Cái kia cung nữ hướng tần tranh đi đến một tới Tần tranh không khỏi có chút hưng phấn Không cấm cong lên khỏe môi Tuy là không ra tiếng Nhưng nàng đúng là cười Tiểu chín Người vương phi đang cười cái gì đâu Khoảng cách như vậy gần Vân Doanh Thiên không có khả năng chú ý không đến tần tranh. Hắn vui hỏi, tất cả mọi người nhìn qua, tần tranh cười liền như vậy cương ở bên miệng nhi. Nàng nếu là lập tức thu hồi chính mình cười, vậy cho thấy nàng nghe hiểu được bọn họ lời nói, không ổn. Cho nên, còn vẫn duy trì cười biểu tình, nàng cơ bắp đều cương. Vân Chiến quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua tần tranh, có lẽ là nhớ tới cái gì ăn ngon thức ăn. Nói, duỗi tay nhéo lên một khối điểm tâm. Đưa tới tần tranh bên miệng. Phối hợp, tần tranh đờ đẫn cắn một ngụm, còn vẫn duy trì ý cười, một bên nhấm nuốt. Trong lòng mắng vân chiến, thằng ngãi này chưa nói nàng phải chảy nước miếng đã thực khách khí. Vân doanh thiên cười, tựa hồ cảm thấy vân chiến đối đai tần tranh cũng mang tốt, làm hắn có chút ngoài dự đoán. Những người khác cũng bất đồng trình độ ở cười trộm, trường hợp này đích sắc đẹp. Bị coi như chê cười, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua nghe bọn họ cười. Nàng còn phải tiếp tục diễn kịch rất nín thở Bất quá nghĩ lại tưởng tượng trò hay sắp trình diễn Nàng trong lòng cũng liền cân bằng Cùng tân sát so sánh với Nàng này căn bản tính không được cái gì Nhưng mà Tần tranh trong lòng còn không có cười đủ Đã bị vân doanh thiên kế tiếp lời nói kinh chứ Tiểu 9 Thái y đi hề viện gần đây tân tấn một cái thần y đi trị liệu xương đuổi chính là tương đương thần Người vương phi chân cẳng không linh hoạt có lẽ có thể cho hắn cấp nhìn một cái. Cấm vệ quân chung có mấy người từng xương đùi đứt đoạn đều bị chữa khỏi, phản phất giống như người bình thường giống nhau, tin tưởng kiểu vương phi chân cũng có thể bị y hề hảo. Không bằng như vậy, ngươi có thể về trước Tây Nam, đem ngươi vương phi lưu lại chữa bệnh. Đợi đến trị hết, châm tự mình phải người đem cửu vương phi cho ngươi đưa trở về. Ngươi yên tâm hảo, châm tuyệt không sẽ bạc đái ngươi vương phi. Vân Doanh Thiên lời nói rơi xuống hạ Giữa sân rất nhiều người đều minh bạch ý tứ này, là muốn đem tần tranh khấu ở chỗ này đường con tin. Hoàng thượng, thần vương phi vô luận là tàn tật vẫn là người bình thường ta đều không ngại. Hoàng thượng tâm ý thần cảm kích, nhưng vân chiến nói còn chưa nói xong, bên người đông nhiên phịch một tiếng. Tần tranh ở run rẩy mạnh mẽ độ đâm cho xe lăn thiếu chút nữa ném đi. Bốn phía lập tức ổ lên lên, lui về phía sau né tránh, để lại cho tần tranh lớn hơn nữa thi triển không gian. Vân Chiến đứng dậy đem nàng một tay ôm vào trong ngực, một cái tay khác véo nàng người chung, cứ việc không dùng lực, nhưng Tần Tranh vẫn là đau đỉnh mày run rẩy, tay chân run rẩy. Tần Tranh không quên mở một con mắt chừng Vân Chiến, véo nàng đau đã chết. Vân Chiến thu chút sức lực, gương mặt cương ngạnh, kỳ thật căn bản không cần nàng đột nhiên run rẩy hù dọa Vân Doanh Thiên ngưng hẳn cái này đề tài, hắn chỉ cần nói không được, Vân Doanh Thiên là không có biện pháp đem nàng lưu lại. A. Bên này run rẩy tuần còn ở chính diễn, bên kia đột nhiên vang lên một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, mọi người theo tiếng vọng qua đi, chỉ thấy một thân hoa lệ trên đầu cắm vô số cái trầm kim bộ Diêu Tần Sắt ôm bụng nằm trên mặt đất. Bên cạnh cung nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn Tần Sắt hạ thân hoảng sợ không thôi, huyết. Lập tức, mọi người lực chú ý đều chuyển hướng về phía bên kia, Vân Doanh Thiên cũng vài bước tiến lên, nhưng mà, đã vô dụng, Tần Sắt xuất huyết nhiều. Chạy nhanh tuyên thái y nay vừa mới còn hòa hòa khí khí cung điện lập tức loạn thành một đoàn. Tần tranh không hề là bị chú ý tiêu điểm, kết quả là cũng thế diễn, dựa vào vân chiến trong lòng ngực, hơi hơi kiểu chân hướng bên kia xem. Tần thông lão già này muốn một đêm đầu bạc, hắn hai cái nữ nhi liên tiếp ở cái này buổi tối trình diễn tuồng, tấm tắc, ra môn bất hạnh à. Nhỏ giọng tán thưởng, tần tranh tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa. Nghe được nàng lời nói, vân chiến du mắt nhìn nàng, Như vậy nhỏ sinh rửa vào trong lòng ngực hắn, giống cái tiểu miêu nhi giống nhau. Cơm miệng, chàng người ngốc tử. Lạnh giọng vân chiến dùng sức buộc chặt cánh tay. Bị lạc thở không nổi, tần tranh rẽ rủa vặt mèo lại căn bản không làm nên chuyện gì. buông ra chút, bằng không ta đoạt diễn A. Nàng muốn kêu đến so tần sắt còn lớn tiếng. Vân chiến cho nàng nhàn nhạt thoáng nhìn, bất quá lại là buông lỏng tay cánh tay, tần tranh thuận theo ghé vào trong lòng ngực hắn. Bực này náo nhiệt nàng đến hảo hảo nhìn một cái. Vân Doanh Thiên ôm tần sát, bốn phía đứng đẩy hắn phi tần. Đều không ngoại lệ, mỗi người đều là mừng thầm biểu tình, duy độc hắn hoàng hậu đầy mặt yêu thương, dường như thật sự vì tần sát mất đi hải tử mà thương tâm. Như vậy vừa thấy, thần tranh không khỏi tán thưởng, đây mới là ảnh hậu A. Nàng này run rẩy rối chân nhi gì đó đều quá tiểu nhi khoa, cùng nhân ra một so quả thực lên không được mặt bàn. Có như vậy cái tức phụ nhi, Vân Doanh Thiên thật đúng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thái y ghi đổi tới, chỉ huy cung nữ thái giám nâng lên tần sắt đem nàng nhanh chóng đưa đến nội thất, Vân Doanh Thiên cũng đi vào, dư lại mãn cung điện người khe khẽ nói nhỏ. Ai, thần phi thật đúng là mệnh khổ. Hoàng hậu yêu thương thở dài, một bên mấy cái phi tần mặt hàm sắc lạnh. Này Hoàng hậu đã làm cái gì tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, các nàng không sai biệt lắm đều là người bị hại. Ai không biết hai nha, mèo khóc chuột giả từ bi. Vân chiến còn ôm tần tranh, hai người liền đứng ở nơi đó, từ đầu chí cuối cũng không có di động. Tần sát hải tử chính là nàng làm rớt. Ghé vào vân chiến ngực, tần tranh nhỏ giọng nói. Vân chiến tuy là đối này đó không có hứng thú, bất quá cũng không khỏi nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Đều nói độc nhất phụ nhân tâm, lời này quả thật không giả. Người nếu là cưới tiểu tiếp, ta cũng sẽ đem nàng trong bụng hài tử làm rớt. Đột nhiên, thần tranh liền tới rồi như vậy một câu. Vân chiến túi đầu hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, hắn một làm cái này biểu tình, ở người khác xem ra đó chính là muốn tức giận. Ngưỡng mặt xem hắn, thần tranh phun ra đầu lưỡi đại biên đội chớp đôi mắt, dọa đi. Nữ nhân chính là như vậy độc An tĩnh. Ninh mày, lại nói ra thực bất đắc dĩ nói tới, có chuyện có thể trở về lại nói. Thần tranh vặn vẹo thân mình, liền không. Đánh ngươi. Con ngươi sẹt qua ý cười, vân chiến lại lần nữa buộc chặt chính mình cánh tay, nàng mềm mại thân thể gắt gao mà dán ở trên người hắn. Thần tranh nhếch miệng, đánh nha, ta liền ở chỗ này, đánh đi. Bốn phía cái cỏ cọ nào, ở ngay lúc này, có khắc một phen hương vị. Mảnh khảnh khỏe môi dơ lên, vân chiến cúi đầu ở cái chán của nàng thượng mau thả nhẹ hôn một cái, an tĩnh. Vô vô nàng eo, hắn thanh âm trầm thấp rồi lại mềm nhẹ. Thần tranh nhấp miệng cười. Gián ở trong lòng lực hắn, quả nhiên ngoan ngoan không nói một lời. Bên kia, thai y y bận việc sau một lúc lâu, cuối cùng đến ra kết luận, đẻ non. Đẻ non nguyên nhân, thai không xong, quá độ hoạt động khiến cho thai rơi xuống. Cái này kết luận, sợ là đã có rất nhiều người dùng qua, bởi vì Vân Doanh Thiên những cái đó phi tần bất đồng trình độ cười lạnh. Mọi người đều ở hướng Vân Doanh Thiên nói đáng tiếc gì đó, bên này Vân Chiến đem tần tranh thả lại trên xe lăn. Rồi sau đó kia đỉnh bạn người xuyên qua mọi người, hướng đi Vân Doanh Thiên cáo tử. Thành như mây chiến theo như lời, hắn chỉ cần nói đi, Vân Doanh Thiên liền sẽ không ngăn hắn. Thuận lợi rời đi cung điện, bên ngoài lạnh leo gió thổi, bất quá lại là thổi chúng nhân tâm tình thoải mái. Cố thượng văn đẩy xe lăn, này từ giữa chưa đến chẳng vạng, hắn vẫn luôn ở thiên điện chờ đâu. Nghe bên kia hô to gọi nhỏ, đánh giá nếu xảy ra chuyện nhi. Sau lại quả thực xảy ra chuyện nhi. Thần Tranh phát bệnh run rẩy. Lúc sau, lại một nổ mạnh tin tức chuyển đến, Vân Doanh Thiên Phi tần đẻ non, này chuyện tốt nhi như thế nào khiến cho bọn họ đuổi kịp. Đã sớm nghe nói Vân Doanh Thiên Phi tần tổng sinh non, nhưng nào thứ đều là xong việc thật lâu mới nghe nói, có thể chân chính đuổi kịp một lần chính là đại vật khí. Ngồi ở trên xe lăn, Tần Tranh tránh ở áo lông trồn cũng cười đến đầy mặt hoa nhi. Bên cạnh, Vân Chiến đi nhanh đi, cùng xe lăn cùng tốc. Ai? Hôm nay thật là không đến không. Đẩy xe lăn đi mau đến xe ngựa, cố thượng văn này thanh thở dài rốt cuộc xuất khẩu. Đúng không? So người đi hoa lâu có ý tứ nhiều. Thần tranh cười nói, nghe cố thượng văn im tiếng. Không nghe cố thượng văn đáp lời, Tần tranh quay đầu nhìn về phía đi ở một bên vân chiến. Hắn đi nhanh mà đi, áo khoác ném động, thoạt nhìn khí phách thực. Đại nguyên Soái, người nói đi. Hỏi hắn. Liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Vân chiến sắc mặt không gọn sóng, trở về đánh ngươi. Thần tranh lập tức trứng mắt, vì cái gì? Ngươi không phải nói làm ta đánh ngươi sao? Nàng chính là rất đắc ý nói muốn cho hắn đánh nàng. Thần tranh vô ngữ, một cái trong không gian liền có bọn họ hai người nàng khẳng định không phải đối thủ của hắn a. Cố thượng văn, hồi phủ lúc sau hai tà chơi cờ nha. Thần tranh tính toán kéo lên một cái. Cố thượng văn lập tức lắc đầu, không được không được, tiểu sinh còn có việc. Đi hoa lâu. Giờ này khắc này, hắn trăng trợn táo bạo nói đi hoa lâu vân chiến cũng sẽ không hấn hắn. Thành như hắn suy nghĩ, vân chiến cái gì cũng chưa nói, phản phất giống như không nghe được. Tần tranh bất đắc dĩ, trộn ngắm vân chiến liếc mắt một cái, thằng ngãi này không chuẩn thật đúng là sẽ đánh nàng. Liên tính hắn xuống tay không nặng, nàng cũng sẽ đau a Sớm biết rằng liền không được sát, thằng ngãi này trong đầu chính là có thể nhớ rất nhiều chuyện. năm Đại nguyên xoáy trừng phạt, hồi phủ, tào cương cư nhiên cũng đã trở lại. Cùng tần tranh chạm mặt, hai người lập tức hồi chân lang viện. Lúc gần đi ai cũng không lý, chỉ nghe được tần tranh kia lược hiện hương phấn giọng thỉnh thoảng từ gió lạnh trung truyền tới. Mấy không thể hơi lắc đầu, vân chiến đối này cũng không có gì biện pháp. Hơn nữa, trên đời này sợ là chỉ có tào cương sẽ không dẫn tới hắn sinh khí. Trở về đi, đó là gió lạnh đập vào mặt, cũng ngăn không được tần tranh nhạc a. Tào cương chuyện này làm thật xinh đẹp. Mà đông lạnh quá sâu, những người đó phí thật lớn kính nhi mới đem mà đào khai. Muốn nói những cái đó thi thể cũng đủ do người, thời tiết lánh không hư thối, trên người bệnh đầu mùa còn thấy được rõ ràng đâu. Nếu không phải tiểu thư ngươi lấy tiền nhiều, này việc sợ là cũng không ai làm. Tào cương thấp thấp nói, hắn là tiêu tiền mướn nhất ba người suốt đêm tiến đến khi đó tần tranh phát hiện người chết hố. phí thật lớn kính nhi cấp đào ra, Sau đó vận trở về Hoàng Thành. Ở Hoàng Thành ngoại tương đối thấy được địa phương một lần nữa chôn xuống, tin tưởng đêm nay qua đi sẽ có người phát hiện. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì nhi đều có người làm. Ngươi không thân thủ chạm vào những cái đó thi thể đi. Trong chốc lát ngươi đi lấy giấm hân hân chính mình, tiêu tiêu độc. Tần tranh đem vân chiến cho nàng tiền đều lấy ra tới, vì chính là làm việc này nhi, quả nhiên làm xong. Nàng muốn tặng cho vân doanh thiên một cái đau đầu đại lễ, làm hắn lại dương dương tự đắc đối phó vân chiến. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu, thật sự thiếu giao hấn. Tào cương, chúng ta hậu thiên khả năng liền sẽ khởi hành, ngươi về nhà một chuyến, đem người nhà ngươi đều mang lên đi. Đừng ở chỗ này hoàng thành sinh sống, chúng ta vĩnh trú Tây Nam. Nhắc tới này cha, tần tranh là hy vọng tào cương đem người nhà đưa tới Tây Nam. Rốt cuộc bọn họ sau này khả năng sẽ rất ít trở về, cơ hội có thể nói sẽ không có cái gì cơ hội đã trở lại. Nói lên cái này, Tào Cương rõ ràng thở dài, thuộc hạ về nhà khi đã cùng bọn họ nói qua, song thân ở Hoàng Thành sinh sống cả đời, cứ việc sinh hoạt không tốt lắm, nhưng thích hướng nơi này, bọn họ không nghĩ ngàn dặm xa xôi đi Tây Nam. Bất quá, Xuân Phân sẽ đi theo ta, tách ra lâu như vậy, lại Phân đi xuống vậy thật sự không phải phu thê. Có lao bà ngươi ở, ngươi cũng liền sẽ không như vậy nhớ nhà. Còn có ngươi đại nhi tử, nói thật, ngươi nên cho hắn thêm đệ đệ muội muội. Treo chọc hắn, tần tranh chính mình cũng cười. Tào cương lược hiện xấu hổ, hắn càng xấu hổ không nói, tần tranh liền cười càng vui vẻ. Trở lại phòng, ấm áp đập vào mặt, tiểu quế cũng không ở, này tiểu nha đầu đánh giá lại ngủ rồi. Thở xuống áo lông trồn áo choàng, tần tranh vài bước đi đến trước giường ngồi xuống. Lại đột nhiên cảm giác này phía sau giống như có thứ gì ở đậu. Chầm rãi quay đầu, chăn một góc, một cái hôi thỉnh thịch đồ vật đang ở ra bên ngoài toàn. Xoát đứng lên, tần tranh trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm, một lát sau, một con hôi cây cỏ dao nhau rìu hâu từ trong chăn chui ra tới. Nhìn lên thấy là ưng, tần tranh lập tức lắc đầu, ngươi thật đúng là mau, hai ngày một đêm ngươi liền đã trở lại. Quả nhân A, trên đời này nếu luận người chạy việc, tuyệt đối đoạn nhiễm nhanh nhất. Hắn khẳng định đuổi ở đám kia đại nội cao thủ phía trước, tốc độ này tuyệt. Diều hâu vài bước đi đến mép giường, hơi hơi ngửa đầu cùng tần tranh đối diện, này chỉ ưng thoạt nhìn hẳn là ăn đồ vật không nhiều lắm, thế cho nên lông chim đều mất đi ánh sáng. Bộ dáng này lại cùng đoạn nhiễm như vậy đối lập một chút, đông nhiên cảm thấy này ưng thực thảm. Người đem tin cho ta đưa đến. Hai tay hoàng ngực, tần tranh nhìn nó hỏi. Cùng một con chim nói chuyện Trường hợp này thấy thế nào như thế nào quái gì? Diều hâu cơ cơ thân thể, sau đó xoát nâng lên một chân nhi. Nhìn lên nó như vậy, tần tranh nhịn không được cười ra tiếng, xấu đã chết. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đặc đẹp? Tự mình cảm giác không cần quá tốt đẹp. Không người, tần tranh đi sờ nó cái kia nâng lên tới chân, lông chim trùng, quả nhiên có cái gì cột vào nơi đó. Kéo xuống tới, cũng mặc kệ hay không đem nó lông chim cũng kéo xuống. Một trương tờ giấy rơi vào trong tay. Triển khai, quỷ vép đùa dường như chữ viết tiến vào trong mắt, này tuyệt đối là Dương Thọ Nghiệp tự. Khi đó ở đi Tây Nam trên đường khi, Dương Thọ Nghiệp cầm cái sách vở dò hỏi Tần Tranh muốn ăn cái gì, sau đó Tần Tranh biên nói hắn biên nhớ. Lúc ấy viết ra kia tự chính là như vậy, tiểu quế nhìn thoáng qua ghét bỏ không được. Nếu là làm Tần Tranh nhận này đó tự đi, kỳ thật cũng có chút khó khăn. Một chữ một chữ nghiêm túc nhìn trong chốc lát. Tần Tranh mới tính nhận ra một ít tới, Dương Phọ Nghiệp nói hắn đem sự tình nói cho Kim Thuyền. Nếu là nói cho Kim Thuyền, như vậy chuyện này hẳn là liền sẽ không có sai lầm, kia tiểu tử thực cẩn thận. Cân nhắc sau một lúc lâu, Tần Tranh nghiêng đầu nhìn về phía kia chỉ diều hâu, nó cũng đang xem nàng, đôi mắt ương sắc bén, nhưng nếu nhìn kỹ, phiếm quỷ dị, bởi vì kia trong đó có không thuộc về ương ý cười. Người giữ lời hứa, ta cũng sẽ không không tín dụng. Hào đi! Sau này ta thấy ngươi tuyệt không sẽ lại lấy ra đào tới hủ doa ngươi. Nói, nàng không người từ ủng ống đem kia đem trùy thủ lấy ra tới, ở nó trước mắt lắc lắc, sau đó phóng tới một bên. Thoáng triển khai hạ cánh, ương cánh triển là thực khoan, nó mở ra khai giống như liền phải bay lượn dường như. Nhìn nó, tần tranh mấy không thể hơi nhúng mày, chờ ta xác định vân doanh tiên gặp một miệng cất chó lúc sau, ta sẽ nói tạ ngươi. Nhưng hiện tại không thành. Ta còn không biết sự tình thành không thành đâu. Nó cũng sẽ không nói, thoạt nhìn tần tranh giống như hoàn toàn có thể minh bạch nó ý tứ dường như. Ngươi có thể làm người tốt hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu, khi đó ngươi đem ta bắt đi, lại không ngừng đe dọa ta, làm ta rốt cuộc khó tin tưởng ngươi là người tốt. Bất quá đâu, chuyện này ngươi làm rất đàn ông, ngươi so vân doanh thiên mạnh hơn nhiều. tiêu hóa hôm nay còn tưởng đem ta khấu hạ đương con tin, thật là lá gan đại hắn cũng không sợ vân chiến tức giận làm thịt hắn. Nói vân chiến, tần tranh đầy mặt tiêu ngạo, cũng không thiếu thổi phồng, nghe được kia ương thu nạc cánh, có vài phần không kiên nhẫn. Bất quá như vậy nghĩ đến, người cùng vân doanh thiên cũng không sai biệt lắm, đều tưởng lấy ta đương con tin uy hiếp vân chiến. Hừ, cá mẹ một lửa. Chỉ vào nó, tần tranh đột nhiên biến sắc mặt, đôi mắt chừng đến đại đại. Diều hâu hình như có bất đắc dĩ, nhìn nàng một cái lắc đầu. Xoay người ngồi xuống, nàng đầy mặt bừa bãi, hảo đi, ngươi so vân doanh thiên có thể cường như vậy một đinh điểm, ta tạm thời liền không đem các ngươi nói nhập là một. Nếu ngươi sự tình đã làm tốt, vậy cút đi. Chỉ vào cửa phương hướng, thần tranh đây là muốn đưa khách. Diều hâu hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ rốt cuộc biết được qua cầu rút ván là có ý tứ gì. Không nghĩ đi. Vân chiến trong chốc lát chính là sẽ đến, ngươi nếu là không sợ chết. Vậy ở chỗ này chờ xem. Lại lấy vân chiến hù dò người, tựa hù cảm thấy này thiên hạ tất cả mọi người sẽ sợ hai hắn. Chắc hẳn phải vậy, hiện tại lấy diều hâu hình thái ở chỗ này đoạn nhiễm tự nhiên cũng là lo lắng. Nhấp nháy hai hạ cánh, sau đó lập tức nhảy đến tần tranh trên đùi. Tần tranh điều kiện phóng ra về phía sau ngưỡng, đôi mắt cũng chừng mắt nhìn lên. Đoạn nhiễm, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta thật làm thiệt ngươi. Trùy thủ liền ở bên cạnh, dễ làm thực. Nhưng mà, diều hâu lại là không bước tiếp theo hành động, chính là đứng ở nàng trên đùi nghiêng đầu nhìn nàng. Ninh lông mày, tần tranh quan sát hắn trong chốc lát, sau đó chợt duỗi tay bắt lấy nó. Làm ta sợ. Người cái này vương bắt đản. Dơ lên trước mắt, tần tranh mãn nhãn sát khí, nhưng càng có rất nhiều giả ý sắc khí, hù doan người. Diều hâu tựa hồ cũng đang cười, nhậm nàng bắt lấy chính mình. Nó liền như vậy gần gũi nhìn nàng. Nó cũng không có gì động tĩnh, tần tranh không hề lạnh lùng trừng mắt, dùng hai ngón tay nhéo nhéo nó đầu nhỏ, sau đó khẽ lắc đầu, ngươi nói ngươi lại như thế nào khống chế nó. Không bằng ngươi cũng giáo dạy ta. Ta nếu là có thể khống chế loài chim, như vậy ta khẳng định khống chế cái đại điêu đi, đem các ngươi đều ăn. Trên tay dùng sức, diều hâu bị trảo cảm giác đau, ở dây rủa Không thoải mái. Vậy chạy nhanh cút đi. Nói không chừng trong chốc lát ta tâm huyết dâng lên đem ngươi mau đều rút quang, vậy ngươi đã có thể trở về không được. Bay ra căn phòng này lập tức biến thành băng côn. Hãy còn cười, như là nổi điên giống nhau, tần tranh buông tay đem nó buông ra. Lấy một cái nho nhỏ diều hâu lập trường tới xem, tần tranh kia phóng đại nổi điên gương mặt tươi cười vẫn là rất đáng sợ. Bất quá, hiện tại kia diều hâu trong thân thể không phải diều hâu, mà là một người khác, hắn nhìn đến liền không giống nhau. Rất là đáng yêu. Xem nói như vậy, chính là không nghĩ đi. Tần tranh nhưng không muốn cùng hắn lại tiếp tục ma kỷ đi xuống, nếu biết sự tình đã làm xong, như vậy nàng cũng liền an tâm rồi. Cũng không cần thiết cùng hắn lại lời nói việc nhà, lại nói cùng hắn cũng không như vậy nhiều việc nhà nhưng nói. Đuổi đi hắn, lại là không đi. Kết quả cuối cùng vẫn là bị bên ngoài tiếng bước chân kinh chứ, sau đó bay đến lương thượng, đợi đến cửa mở khi, nhanh chóng bay ra đi. Vào cửa tới tiểu quế hoàn toàn không cảm giác được, có chỉ ưng mới từ nàng đỉnh đầu bay qua. Tiểu thương, ngài vừa rồi lại với ai nói chuyện a Nàng ở cách vách mơ mơ màng màng liền nghe được tần tranh đang nói chuyện, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cùng vân chiến. Nhưng nghe tới nghe đi, chỉ có tần tranh thanh âm. Cảm giác không thích hợp nhì, liền lại đây nhìn xem. Ở cùng không khí nói chuyện. Tâm tình không tồi, thần tranh cười tủm tỉm mặt giống đóa hoa nhi Tiểu Quế rõ ràng không tin, đang nghi hướng tới phòng trong một góc đều nhìn một cái, kia bộ dáng làm tần tranh cười rộ lên. Ngươi còn sợ ta giấu người. Muốn nói Tiểu Quế ngươi là của ta nha đầu, liền tính ta giấu người ngươi cũng nên làm bộ nhìn không thấy mới đúng, nào có ngươi như vậy. Hiện tại như thế nào ngược lại giống như cùng người ngoài một lòng. Tiểu Quế chính mình ngắm lại, sau đó cười miệng, Tiểu Thư nói cũng đối Nga, nô tỉ mấy ngày nay giống như đều hồ đồ. Được rồi. Mau đi ngủ đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Vẫy vẫy tay làm nàng đi, chọc đến tiểu quế lại không chê không được hướng các góc xem. Đuổi đi nàng đi, có phải hay không thật sự giấu người? Giấu người, người mau đi nói cho vân chiến đi, làm hắn tới đánh gãy ta chân. Thần tranh bạn phần vô ngữ, nay tiểu nha đầu càng ngày càng tặc. Hắc hắc cười hai tiếng, theo sau tiểu quế rời đi. Hôm sau, một chuyện lớn ở Hoàng Thành nổ mạnh tính truyền khai. Hoàng Thành Trung đã có người nhiễm bệnh đầu mùa, đã chết sau bị vội vàng chôn ở ngoài thành. Như thế đại sự cư nhiên bị áp chế đi xuống, quả thực lấy thảo dân bá tánh mệnh không lo mệnh đối đãi Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Thành đều làm ở mỹ lên, khoảng cách ngoài thành kia mai táng địa điểm gần người đều vội vàng dọn ly. Ngày mùa đông, này giá lạnh hoàn toàn náo nhiệt đi lên. Vân Chiến cũng rốt cuộc biết tần tranh làm cái gì, nàng này lá gan không phải giống nhau đại, hơn nữa tâm cũng đủ tàn nhẫn. Nếu là những cái đó thi thể thật sự đem bệnh đầu mùa tình hình bệnh dịch giải rác ở Hoàng Thành, Hoàng Thành cuối cùng cũng chết người. Nhưng tụi hồ này đó nàng căn bản là không đệ bụng, vì cấp vân doanh thiên một ngạc, nàng cái gì đều không đệ bụng. Đều dọa đi. Dù sao chúng ta cũng muốn đi rồi, mặc cho bọn hắn phải đi. Tần tranh đắc ý là không thể tránh khỏi, người khác tánh mạng nàng không phải suy xét quá nhiều, bởi vì cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Nhớ năm đó nàng bị nhốt ở lăng ngộ, có ai quan tâm quá nàng cái này xuôi xẻo hài nhi? Hư! Cho một chữ đánh giá, vân chiến đối này cũng không phải làm pháp Tần tranh cười tủm tỉm này không gọi hư, cái này kêu đa mưu tốc trí. Tự mình khích lệ, dừng không được tới. nhi nàng, vân chiến con ngươi xẹt qua một tiêu ý cười, nếu hoàng đế đều giống ngươi như vậy đà mưu túc trí, này thiên hạ ba tánh muốn chết sạch. Trưng mắt, tần tranh hư lạnh một tiếng kia thật tốt, ta trong vương quốc chỉ có ta một người. Chỉ có người một cái. Hơi hơi nhúng mày, vân chiến tựa hồ còn muốn nghe khác đáp án. Xoay chuyển đôi mắt, tần tranh lắc đầu, ta nếu là đương nữ vương, vậy lấy được một đống Mỹ Nam tới cấp ta giáp mặt đầu. Nghe vậy, vân chiến một cái tắt chụp ở nàng trên đầu, chụp tần tranh đôi mắt đều lớn. Làm gì? Còn không cho phép ta có ảo tưởng. Đánh hắn tay, tần tranh dùng đại lực ý bất quá vân chiến lại không đau không nỡ, ảo tưởng cũng không được, đó là cái gì ảo tưởng? bĩu môi, tần tranh hướng về phía vân chiến lớn tiếng hừ lạnh, không nghĩ liền không nghĩ, ta đây ảo tưởng một chút đại nguyên xoáy được chưa? dùng ta tư tưởng đem ngươi lột sạch, trần như động. cố ý tà ác nhìn chằm chằm hắn trên dưới nhìn quét, đó là làm bộ ánh mắt của nàng cũng lộ liễu. nhưng mà lần này vân chiến không hề phản đối, nhìn nàng kia bộ dáng, thần sắc đạm nhiên. Có thể hảo tưởng, đừng nói ra tới. Tần tranh vô ngữ, cuối cùng bật cười, đại nguyên soái ngươi lại như thế nào thẳng nhiên nói ra loại này lời nói. Thật là phục ngươi rồi. Nói như vậy muộn tao nói, sau đó còn vẻ mặt đứng đán, nàng học không tới. Vân chiến không nói, bất quá con ngươi toàn là ý cười. Ai, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi. Ngươi còn có chuyện gì phải làm. Ghé vào trên bàn, tần tranh gần gũi nhìn chầm chầm hắn hỏi. Đôi mắt lượng lượng. Không có. Nhìn nàng kia tiểu Dạ Nhi, Vân Chiến nhịn không được thượng thủ, miết nàng gương mặt. Mặc hắn miết, tần tranh cười tủm tỉm, rất đáng tiếp, không thể tiếp tục xem náo nhiệt. E sợ cho thiên hạ không loạn. nếu nàng gương mặt quắc cơ, chân mềm thực. Nhẩm ngươi nói như thế nào, dù sao ta cứ như vậy, không có như vậy rộng lớn lòng dạ. Nàng lòng dạ hẹp hỏi thực. Nghe vậy, Vân Chiến tầm mắt với nàng lòng dạ nhìn lướt qua, còn thành Hắn nói như vậy, Tần Tranh liền biết hắn có ý tứ gì, bàn hạ, tung chân đá hắn một chân, bất quá đối phương không đau không ngứa. Tại đây hoàng thành cuối cùng một ngày thực mau qua đi, rốt cuộc muốn phản hồi Tây Nam, nơi này không bao giờ tưởng lại trở về lần thứ hai. Lại lần nữa rời đi, ý nghĩa này phủ đệ lại nên người đi nhà trống, liền cái gò mõ cẩm canh đều không có, so cách vách còn muốn trống vắng. Ngồi trên xe ngựa, lần này, trong đội ngũ là hai chiếc xe ngựa. Mặt sau trong xe ngựa là Tào Cương Thê Nhi, hơn nữa thực rõ ràng, Tào Cương trên mặt nhiều chút không dễ thấy tươi cười. Tào Cương Nhi Tử đã sắp năm tuổi, thực thông minh, lớn lên cũng thực khỏe mạnh kháu khỉnh thực đáng yêu. Thương so với Tào Cương, lớn lên càng giống hệt mẹ nó. Mà lúc này, Tào Cương Nhi Tử liền ở tần tranh trong xe ngựa, nàng cùng tiểu quế hai người bắt đầu lăn lộn đứa nhỏ này. Tào Kỳ, ngươi nói cho ta, ngươi là nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Tần tranh của y sụ mặt thực nghiêm túc hỏi, thanh âm cũng đại, xe ngựa ngoại đều nghe được đến. Tiểu gia hỏa chấp chớp mắt, chính mình giống như cũng tự hỏi một phen, sau đó thực thận trọng trả lời, ta là nữ hài tử. Ha ha, đối, ngươi là nữ hài tử. Tần tranh bị đậu cười, cùng tiểu quế liếc nhau, sau đó bốn tay tề động bắt đầu cấp tiểu gia hỏa giả dạng. Nếu là chính mình hài tử, sợ là đều sẽ không như vậy lan lột. Nhưng nhà người khác... Lại như vậy nghe lời đáng yêu, hơn nữa lại đều là lần đầu tiên cùng tiểu hài nhi ở bên nhau ngọt nhi, tự nhiên không thể buông tha. Trong xe ngựa ấm áp, hai người đem hài tử cấp lột sạch, sau đó đem tiểu quế hồng nhạt màu đỏ váy xé mở, đều cấp triển tới rồi tiểu ra hỏa trên người. Lại đem kia vừa đến bả vai đầu tóc biên lên, này một tá giả xong rồi thật đúng là giống cái tiểu nữ hài nhi. Chủ tớ hai người cười không thể ức tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm thấy rất có ý tứ chính mình cũng cười, toàn bộ trong xe tiếng cười không ngừng, bên ngoài đều nghe được đến. Đợi đến ban đêm tiến đến, đội ngũ cũng nên dừng lại nghỉ ngơi trình đốn, thần tranh cùng tiểu quế từ trong xe ngựa lánh ra tới một cái tiểu cô nương tới, đại gia cũng đều minh bạch, ngày này các nàng đều ở trong xe ngựa cười cái gì. Tào cương, mau đến xem xem ngươi nữ nhi, lớn lên như vậy tuấn tiếu, về sau đến tìm cái hảo nhà chồng. trêu Nhìn Tàu Kỳ chính mình cũng vui vẻ bộ dáng, cười không thể ức Tàu Cương bất đắc dĩ, đi qua đi bắt trụ Tiểu Gia Hỏa, trên dưới nhìn hắn một cái, cảm thấy chính mình đẹp sao? Đẹp! Tiểu Gia Hỏa ngửa đầu cười tùng tịm, trên đầu thật nhiều cái bím tóc đi theo run rẩy, tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp. Tàu Kỳ, về sau cũng cưới cái giống ngựa như vậy xinh đẹp tức phụ nhi được không? Tiểu Quế cũng đi theo suối rủ. Ta cưới ta chính mình là được làm Tiểu gia hỏa vướt chính mình đầu tóc, tự luyến đến không được. Bốn phía người đều cười, tiểu gia hỏa chính mình cũng cười, đầu góc không rõ ràng lắm lại cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Chi liều trại, điểm lửa trại, chỉnh đốn ngựa, ai bận việc đấy, lại đâu vào đấy. Một ngày tới vẫn luôn ở đằng trước người cũng rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, vân chiến đi nhanh đi tới, kia bước đi sinh phong bộ dáng phảng phất giống như một tảng lớn mây đen cái lại đây. Tấm mắt từ còn một thân màu sắc rực rỡ tiểu ra hỏa trên người đảo qua, Vân Chiến liền biết đây là tần tranh làm chuyện tốt nhi. Đem một nam hài tử giả thành nữ hài nhi thành bộ dáng gì. Quả nhiên, này từ trong xương cốt đến da thịt ngoại đều tản ra giống được hơi thở người thực không quan nhìn. Tần tranh tắc bằng không, thật tốt ngoạn nhi a chính hắn đều cảm thấy có ý tứ. Sau khi lớn lên hắn còn bộ dáng này vậy sẽ không có ý tứ. Vân Chiến trầm giọng Hắn cho rằng nam nhân là từ nhỏ liền phải rèn luyện. Nếu có một chút lơi lỏng, như vậy tương lai liền có một vạn loại khả năng, hơn nữa này đó khả năng đều sẽ là thê thảm. Vô ngữ, tần tranh chậm rãi lắc đầu, đại nguyên soái, không phải tất cả mọi người phải làm con người rắn giỏi được chứ. Tương lai làm du tẩu bùi hoa phong lưu đại thiếu cũng có thể a. Nhìn tiểu ra hỏa kia thích những cái đó màu sắc rực rỡ nhan sắc tới xem, rất có cái này khả năng. Cho nên ngươi là nữ nhân, làm không được nam nhân. Nữ nhân ý tưởng, đại bộ phận cũng chưa quốc khí. Xem thường ta. Xem thường ta vậy không cần lý ta, làm ta cũng nhìn xem thân là nam nhân đại nguyên Soái có bao nhiêu kiên cường. Không vui, thần tranh xoay người rời đi, trong lòng rất là khó chịu. Nhân sinh có thể có rất nhiều loại, nếu là mỗi người đều thành vân chiến, thiên hạ đại đồng, kia còn có cái gì ý tứ? Dòng sinh chính con còn các có bất đồng đâu, hướng chi thế giới vô biên trùng vô số nhân loại. Ý kiến có khác nhau, dùng mình cũng bắt đầu, tựa hồ đây là bọn họ giải quyết khác nhau phương thức. Tần tranh như cũ tôi ngày xưa, không ngừng cấp tàu kỳ tiểu gia hỏa giả thành nữ hài tử, còn dạy hắn nói các loại vẻ thuận miệng, như là ven đường hoa dại không cần thải, không thải bạch không thải linh tinh đủ loại. Tiểu gia hỏa cũng thực cái học, học xong sau liền cả ngày treo ở bên miệng, nói mọi người đều biết. Náo loạn rất nhiều chê cười. Tào cương cũng bất đắc dĩ, bất quá tào cương thê tử nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ. Nàng cảm thấy nhà mình bản thân chính là bình thường ba cánh, cũng không trông cậy vào tào kỳ lớn lên làm cái gì đại quan tới quang tông rượu tổ, bởi vì nhà này đời đời liền không ra quá lớn quan. Nếu là có thể vui sướng quá cả đời, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đẹp nhân sinh. Chính là sợ đợi đến trưởng thành, bị sinh hoạt sợ ác bách lại trở nên cùng người bình thường giống nhau, bận rộn cả đời, lại là cái gì cũng chưa được đến. Đại cô nương Mỹ nhà, đại cô nương lãng ngày bán, tiểu gia hỏa lớn rộng lá hét tần tranh hôm nay vừa mới dạy cho hắn tân ca. Nơi đi qua, mọi người đều không khỏi cười rộ lên, nhìn kêu nhóc con nhi giống như thực minh bạch bộ dáng, thật sự buồn cười. Tào cương đi theo tào kỳ phía sau, thập phân bất đắc dĩ, chỉ nghĩ chờ tới rồi buổi tối vô người ngoài thời điểm lại giao hơn hắn không cần lại lớn tiếng gào này đó. Nhưng mà, tiểu gia hỏa lại là không biết đại gia ý tưởng, cầm trên tay tiểu gậy gỗ, lúc lắc nơi nơi chạy, sau đó trong miệng một bên la hét. Tiểu gia hỏa, nói cho thúc thúc, đại cô nương là cái gì a? Cố thượng văn cũng thích trêu đùa tào kỳ, ở hắn chạy quá hắn bên người khi, một phen ôm qua hắn, hứng thu giặt rào hỏi. Mang theo mũ đầu hổ, tào kỳ rào dạt đắc ý, đại cô nương là ta tức phụ nhi. Cố thượng văn cười không thể ức, bên cạnh thân vệ thân binh cũng nhìn không được cười, đồng nôn vô kỵ, thật sự có ý tứ. Về sau cưới mấy cái tức phụ nhi a. Cố thượng văn nhìn lướt qua cách đó không xa vân chiến, mấy ngày nay bọn họ hai vợ chồng bởi vì như thế nào giáo dục hài tử mà giận dỗi, hắn cảm thấy tìm cơ hội cắm một chân cũng rất có ý tứ. Ân, cô cô nói chỉ có thể cưới một cái. Ngoài miệng nói như thế, nhưng nhìn dáng vẻ hắn cảm thấy một cái không quá đủ. Cố thượng văn cô ý lớn tiếng thổn thức, ngươi cô cô muốn cho ngươi làm tốt nam nhân A. Thành, ta về sau liền cưới một cái. Giống vương gia giống nhau, chỉ có một vị phu nhân. Tiểu gia hỏa hướng bên kia nhìn thoáng qua, hắn là có chút sợ vân chiến. Quay đầu, tiểu gia hỏa đống nhiên nhỏ giọng nói, vương gia tức phụ nhi là ta cô cô. Cố thượng văn liên tục gật đầu, đúng vậy, thông minh. Ta cô cô nói vương gia không phải nàng trợ phu. Tiểu ra hỏa lại một sửa thân bí, lớn tiếng reo lên. Cố thượng văn âm thầm trầm trồ khen ngợi, bốn phía người cũng không cấm hướng vân chiến bên kia nhìn, cái này náo nhiệt. Thật sự! Vậy ngươi cô cô trượng phu là ai? Cố thượng văn thập phần tò mò tần tranh còn nói cái gì? Ta cô cô nói, nàng trượng phu mộ phần thảo đều so với ta cao. Nói, tay nhỏ còn khoa tay múa chân một chút, lấy tỏ vẻ có bao nhiêu cao. Cố thượng văn thổn thức không ngừng. Bên kia Vân Chiến trợn xoay người, đi nhanh từ bọn họ trước mặt đi qua, thẳng đến tần tranh nơi lều trại. Nhìn Vân Chiến đi xa, Cố Thượng Văn cuối cùng là cười ra tới, bên cạnh thân vệ thân binh cũng nhịn không được nhạc, không biết kế tiếp ai thắng ai thua. Lều trại ngoại, tần tranh dựa vào thân cây xem phương xa, rừng cây chỗ sâu trong hẳn là có mộ, nàng ở chỗ này xem chỗ đó tử khí quanh quẩn. ba ngày thời gian, cũng đã đi rồi rất xa, nơi này không hoàn thành như vậy rất lạnh. Bất quá ban đêm độ ấm cũng quá sức. Nhưng so sánh với hoàng thành kia gió lạnh gào thét chính là hảo đến nhiều, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Đông rừng, bên trái một thân cây thượng truyền đến vài tiếng thanh thúy điều kêu, quay đầu xem qua đi, một con tiểu chim hoàng anh ngồi sổm nhánh cây gian, đang xem nàng. Nhìn lên thấy chim chóc, thần tranh điểu môi hừ hừ, cút đi, vô tâm tình cùng ngươi ngọn nhi. Nàng giọng nói lạc, trên cây tiểu chim hoàng anh lại kêu hai tiếng. Tựa hồ đang hỏi nàng vì sao tâm tình như thế không tốt. Lao nương phiền lòng chuyện này nhiều lắm đâu, ngươi cái tiểu vương bắt đản biết cái gì. Chạy nhanh cút đi, chọc giận lao nương nướng ngươi. Lạnh lùng trứng mắt, đối mặt chim nhỏ hình thái đoạn nhiễm, cái gì thô tục nàng đều nói được. Nếu là đoạn nhiễm người xuất hiện ở nàng trước mắt, sợ là nàng liền sẽ không như vậy dũng mãnh. Tiểu chim hoàng oanh lại kêu một tiếng, ngay sau đó lại đột nhiên phảnh phạch lang bay đi, hết thể đều ở trong nháy mắt. Ngược lại làm không kiên nhẫn tần tranh sửng suốt một chút. Nhìn kia chạc cây nhi, tiểu chim hoàng hoanh đã không thấy, thằng ngãi này chạy còn rất nhanh. Tần nhị. Đột nhiên, có hai ngày không nghe được thanh âm ở bên thai vang lên, tần tranh sửng sốt chậm dại xoay đầu tới. Người mới nhị đâu? Thế nào, tưởng cùng ta đánh nhau a Nhìn vân chiến banh mặt đi tới, nàng hai tay hoàn ngược cưỡng ngược ngường đầu, vô luận có thể hay không đánh thắng được, khi thế tương đương đúng chỗ. Vài bước đi đến nàng trước mặt, hành tẩu là lúc mang theo phòng thổi chúng tần tranh không cấm hiếp mắt. Giáo hài tử một ít liền bảy tám tao còn chưa tính, nói ngươi trượng phu mộ phần trường thảo, ngươi như vậy ngóng trông chính mình làm quả phụ. Vân chiến là bị khí chứ, nữ nhân này làm giận công phu nhất tuyệt. Hắn vừa nói cái này, tần tranh không khỏi chột dạ, nàng khi đó ở nổi nóng, thuận miệng địa chuyện tới. Ta đây là nói cho tào kỳ, nữ nhân nhất tâm tàn nhẫn nhất vô tình. Sau này cưới vợ nhưng phải cẩn thận điểm nhi, không cần cưới đến ta như vậy. Miệng con thực ứng, thần tranh có lý thực. Vân chiến mặt lại lênh vài phần, dơ tay kiềm trụ nàng cằm, nâng lên làm nàng xem chính mình, ta tự nhận xui xẻo. Người hắn một câu lại tức đến nàng ngạch trụ, theo sau bắt đầu ra quyền đánh hắn, trước vài cái đều đánh vào ngực hắn. Lúc sau hắn dơ tay điểm ở nàng trên chán đem nàng đẩy sau vài bước, thần tranh lại ra quyền nhưng không gặp được hắn. không cam lòng Đôi tay hai chân tề dùng, cơ chân múa tay phát phịch đằng, nhưng vân chiến lấy một cái cánh tay toàn bộ giải quyết, đứng ở kia chỗ thanh nhàn không thôi, mắt lạnh xem nàng hay còn phịch. Chính mình phịch một thân hãn, kết quả đối diện nam nhân lại ở mắt lạnh cười nhạo nàng, tần tranh tức giận đến thượng hỏa, một cái tắt chụp bay hắn tay bước đi liền đi. Kết quả, nàng người còn chưa đi quá hắn bên người, hắn rôi ra tay liền cấp ngăn cản trở về, dễ dàng cấp ôm sắt trong lòng ngực. Hắn ngực đặc biệt này, Đâm tần tranh cầm đau, nhấc chân hung hăng đạp lên hắn trên chân, hắn không trốn, trong lòng khí mới tính ra điểm. Ôm nàng, vân chiến túi đầu cọ nàng phát đỉnh, còn sinh khí sao? Thanh tuyến trầm thấp, chính là lại rất đu hòa. Tần tranh hừ hừ, vươn hai tay ôm hắn eo, người toàn thân đều ngạnh giống như hòn đá, một chút cũng không thoải mái. Đúng không? Trước kia khen ta chính là ai? Vân chiến giơ tay vuốt ve nàng đầu, một bên thấp giọng hỏi nói. Ngốc tử bái. Cũng không biết cái nào ngốc tử, mỗi ngày khích lệ ngươi, ghê tẩm đã chết. Chính mình mắng chính mình, ngược lại làm vân chiến mặt mày mỉm cười. Đúng vậy, cái kia ngốc tử cả ngày hoa si. Xem nàng kia tự mình rồi dám tiểu dạng nhi, đáng yêu muốn mệnh. Ngươi mới hoa si đâu? Ta mắng ta chính mình hành, ngươi không được đáp lời. Nữ nhân chính là như vậy rồi dám có rất nhiều quy củ, nhưng là đều là tự mâu thuẫn quý củ. hành tiếp theo mắng, ta nghe. Dù sao nàng cũng là mắng chính mình, hắn chế dễu cũng là có thể. Ngựa đầu trừng mắt hắn, tần tranh miệng dầu lao cao, thằng ngãi này quá làm giận, có thể đem người sống sở sở tức chết. Nhìn nàng kia miệng nhỏ, hồng diễm diễm, kia hình dạng cũng dụ hoặc thực, làm người không cấm tưởng gấu hiếm. Chú ý tới hắn kia nhan sắc biến thâm ánh mắt nhì, tần tranh không cấm cười thầm, sắc quỷ. Nào đó tự nhận xui xẻo người, ngươi đâu. Hỏi, Nguyên Bảo Dường như môi vừa động vừa động, càng cụ rụ hoặc lực. Đang xem lốc tử khoe khoang phong tình. nha nhạc, Vân Chiến là rất ít ở ngoài miệng có hại. Người trong lòng ngực tên lốc này đầy người phong tình, không cần khoe khoang. Dây rũa muốn đứng lên, Vân Chiến lại không buông tay. Vân Chiến không nói, ánh mắt kia nhi lại toàn là chế nhạo, chính mình khen chính mình đều không đỏ mặt. Vương ra! Vương ra! Đột nhiên! Cố thượng văn lược hiện vội vàng thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Tần tranh rời đi vân chiến ôm ấp, cùng hắn nhìn về phía bên kia, cố thượng văn vẻ mặt chính xác, hắn ngày thường chính là đều hi hi ha ha. Làm sao vậy? Bước đi qua đi, vân chiến cũng mặt vô biểu tình. Vương gia, thiên dương quan xảy ra chuyện nhi. Cố thượng văn đệ thấp thanh âm, làm sao đi tới tần tranh không nghe được? Nghe vậy, vân chiến sắc mặt cũng thay đổi, đi. Làm sao vậy? Hỏi, Tần Tranh rất muốn biết. Hồi lều trại ngốc, ta vãn chút thời điểm qua đi. Quay đầu lại, Vân Chiến trầm lánh giao đái hạ, theo sau dễ bể cố thượng văn cùng rời đi, nện bước vội vàng. Không biết chuyện gì xảy ra, Tần Tranh lại cảm thấy không chuyện tốt nhi, nếu không Vân Chiến cũng không phải là như vậy sắc mặt. Nhưng không tốt chuyện này. Sẽ là chuyện gì nhi đâu. Nàng hãy còn cân nhắc, lại là cân nhắc không ra. Trở lại lều trại, Tiểu Quế tự động đi ra ngoài. Làm cái gì đi? Xem nàng đi, Tần Tranh nhướng mày hỏi. Tiểu quế thở dài, nô tì đi tảo đại tẩu nơi đó, đêm nay tàu hộ vệ muốn cô đơn. Nhấp miệng cười, Tần Tranh gật gật đầu, ngươi này lỗ thai nhưng thật ra linh thực. Hảo đi, ngươi liền đi nơi khác quá một đêm đi. Không chuẩn đêm nay hai chúng ta lại xảo đi lên, đến lúc đó còn phải ngươi bồi ta nga. Cùng vân chiến cãi nhau, trên cơ bản xảo không quá lên, đều là dùng mình. Tiểu Quế cười tủm tỉm lắc đầu, "Sẽ không, nào có mới vừa hòa hảo lại cãi nhau." Lại nói, "Tiểu thư cùng Vương phi, nhưng ngàn vạn đừng xảo lên, sẽ làm sợ nô tỳ." Không dám tưởng tượng hai người bọn họ nếu là cãi nhau sẽ như thế nào xảo, khẳng định sẽ do người. "Đừng nhọc lòng, đi thôi." Tần Tranh cảm thấy chưa chắc, nàng này trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, đêm nay hai người bọn họ còn phải xảo. Tuy không nhất định là cái loại này kịch liệt khắc khẩu, Nhưng, cũng khẳng định sẽ tranh chấp. Nàng này giác quan thứ 6 luôn luôn rất mạnh, lần này, 8 9 0, 10 Không sai biệt lắm nửa đêm, Vân Chiến mới trở về. Tiến vào liều trại, lập tức cảm thấy này liều trại độ ấm rơi chậm lại rất nhiều. Nam ở đằng kia, tần tranh liền lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn hắn, trong lòng âm thầm thở dài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi. Ngồi xuống, Vân Chiến không nháy mắt nhìn nàng, hắn ánh mắt kia nhi làm người vô cớ có áp lực. Chúng chi hắn cố ý phóng thích áp lực, càng là làm người khó có thể thừa nhận. Đừng như vậy nhìn ta, có nói cái gì ngươi liền nói. Cũng ngồi dậy, thần tranh cũng thực nghiêm túc. Ngươi chừng nào thì biết vân doanh thiên phái người đi thiên dương quan. Quả nhiên, chuyện này chuyển tới. Sắc phong thái tử đại điển kêu một ngày. Trả lời, nàng thực thanh thật. Từ chỗ nào biết được? Tiếp tục hỏi, vân chiến mặt banh đến dò người. chớp chớp mắt, Thần Tranh nhấp môi hô khẩu khí, Đoạn Nhiễm nói cho ta. Vừa nghe Đoạn Nhiễm hai chữ, Vân Chiến sắc mặt lập tức đen vài phần, các ngươi lén gặp mặt. Gật đầu, ân. Nhi nàng, Vân Chiến ánh mắt nhi lãnh phảng phất giống như tuyết sơn dung thủy, có thể đem người từ đầu đến chân đóng băng. Đừng như vậy nhìn ta, ta thấy hắn cũng chỉ là làm hắn vì ta người chạy việc thù lao mà thôi. Lúc ấy sự tình tới cấp, chúng ta liền tính lập tức trở về cũng không kịp. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn tốc độ mau, có thể đuổi ở đám kia người phía trước, cho nên ta mới đáp ứng hắn. Lại nói, ta cùng hắn gặp mặt cũng cái gì cũng chưa phát sinh, hắn cũng không nhân cơ hội đem ta bắt đi à ta có chừng mực, ngươi làm gì sinh khí. Không có biện pháp, hắn ánh mắt kia nhi mau làm nàng tắt thở. Ngươi liền chưa bao giờ nghĩ tới, đem chuyện này nói cho ta sao. Nàng thế nhưng có thể từ đầu đến cuối không đối hắn lộ ra quá một câu, đây là làm hắn nhất tức giận. Nói cho ngươi ngươi sẽ thế nào? Khẳng định sẽ không làm ta thấy đoạn nhâm đi. Không thấy hắn, hắn sẽ không hỗ trợ. Ngày đó Dương quan khẳng định ra đại sự nhi. Hảo đi, cứ việc ta không biết hiện tại thiên Dương quan thế nào. Chỗ đó thế nào, lý nghị bọn họ không có việc gì đi. Xem vân chiến còn có tâm tình hỏi nàng cái này, nàng phỏng trừng không có chuyện này. Trước tiên có phòng bị, kia 200 đại nội cao thủ đều đã bắt được. Quả nhiên không xảy ra việc gì nhi. Thở dài một hơi, tần tranh vô vỗ chính mình ngực, cũng may mắn không xảy ra việc gì nhi, nếu không, ta tội lôi lớn hơn nữa. Nói không chừng ở ngươi nơi này chính là thông đồng với địch tội lôi. Trước không nói thông đồng với địch, các ngươi gặp mặt đều nói cái gì? Hắn đều làm cái gì? Đưa ra yêu cầu gì? Ngươi đáp ứng rồi. Lệnh giọng liên tiếp vấn đề, vân chiến quả nhiên là vấn đề cao thủ. Tần tranh chấp chớp mắt, hắn bị ta một quyền đả đảo ở trên nền tuyết, sau đó ta đáng thương hắn, đáp ứng về sau tái kiến hắn sẽ không lạnh lùng trừng mắt. liên nay đó không có che giấu, dứt khoát trả lời, dù sao cũng không có gì nhận không ra người, sẽ không lạnh lùng trừng mắt, kia muốn như thế nào? nhướng mày, hắn này biểu tình không hề tà khí, ngược lại uy hiếp lực mười phần, chưa nói muốn như thế nào a, ta làm như không thấy cũng thành a, như vậy tổng thành đi. Vân Chiến cầm như cũ là căng chặn, có thể thấy được này nam nhân còn ở lửa giận giữa. Hư khẩu khí, Tần Tranh hướng hắn xê dịch ngông, đến gần rồi chút, ngẩng mặt, trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ hoa nhi giống nhau. Đại Nguyên Soái, ngươi còn sinh khí? Lần này sự ra đột nhiên, ta liền tưởng ngầm làm điểm chuyện này vì ngươi giải ưu. Thật sự, không ý tưởng khắc nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Rũ mắt nhìn nàng, Vân Chiến mặt vô biểu tình kia lạnh nhạt bộ dáng thật sự thực khiếp người. Xem hắn không đáp lời, tần tranh tiếp tục hướng hắn dịch, đừng nóng giận, được chứ. Lần sau ta không làm như vậy, có việc Nhi liền nói cho ngươi, làm ngươi làm quyết định. Xem nàng xin khoan dung, vân chiến cầm thả lòng chút, bất qua ánh mắt Nhi như cũ dò người. Nữ nhân này chính là lá gan quá lớn, từng có lần trước thiếu chút nữa không có mạng nhỏ trải qua, lần này cư nhiên còn dám bảo hộ lột ra. Đoạn nhiễm là cái gì đâu bóc, Nàng là cái gì đầu bóc, nàng sao có thể ở hắn nơi đó chiếm được tiện nghi. Nếu là lúc ấy đoạn nhiễm lại chuyện xưa tái diễn, kia nàng hiện tại cũng liền sẽ không ngồi ở chính mình trước mặt. Hắn còn không nói lời nào, tần tranh cũng không chiêu nhi, chu lên miệng, túi đầu, lần sau ta không giúp ngươi, cố sức không lấy lòng. Dơ tay, hắn tay nâng lên tần tranh tiểu xảo cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu. Mở to hai mắt nhìn hắn, tần tranh không biết hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ còn sẽ đánh nàng không thành. Không nghĩ tới chính là, vân chiến đông nhiên áp xuống tới, chính mình môi nháy mắt bị chiếm lĩnh. Trước kia nhưng thật ra nghĩ đến quá vô số lần, lại như thế nào cũng không nghĩ tới chân thật phát sinh khi là cái dạng này. Mắt trợn trừng, hắn hơi thở đem chính mình hoàn toàn bao vây, môi lưới phản phất giống như công thành chiếm đất, nàng cả người ở nháy mắt đều sùi lơ. Dùng sức ôm nàng, nàng cả người đều ở hắn trong lòng ngực. Phản phất giống như chỉ là lại dùng chút sức lực, nàng liền sẽ bị khảm nhập hắn trong thân thể. Trận to con ngươi nhắm lại, tần tranh dơ tay ôm hắn cổ, chính mình ngôi lưới đã đều không thuộc về chính mình, hoàn toàn ở hắn nắm giữa giữa. Ân đầu lưới bị dây dưa phát đau, tần tranh không cấm ưm ra tiếng. Kết quả đổi lấy lại là vân chiến càng vì kịch liệt động tác, hắn thân mình một áp, đem nàng cả người phóng đảo. Hắn cả người đè ở trên người nàng, như vậy đỉnh bạc cường tráng cơ hồ đem tần tranh toàn bộ che lại. Hôn kịch liệt, lều chạy quanh quần hai người áp lực không song hô hấp, hết đợt này đến đợt khác, làm người nghe song mặt đỏ tim đợp. Đông dưng, có huyết mùi vị ở hai người môi lưới gian lan tràn mở ra, vân chiến thế công dần dần chuyển tiểu, cuối cùng, buông ra nàng. Tần tranh đã sủi lơ thành bùn, trước mắt sự vật cũng là mơ hồ, hôm nay sẽ phát sinh như vậy chuyện quan trọng, nàng cư nhiên không có nói trước nhìn đến, thật là làm nàng bị đại kích thích. Vân Chiến mềm mại, nàng kia nhỏ giọng ưm làm nhân tâm tinh nộn nhạo. Vân Chiến Thái Dương có gân xanh ở nhảy, chợt vừa thấy cực kỳ đáng sợ. Nhìn chăm chăm dưới thân nhân Nhi, hắn ánh mắt Nhi nùng liệt đủ để bao phủ núi sông. Đổ máu. Mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, thành thuộc nam nhân gợi cảm mãnh liệt mà đến. Chậm rãi trước mắt, thần tranh tinh thần vẫn là mơ hồ. Đổ máu. Ai đổ máu? Một bàn tay xoa nàng ngôi. Nàng hạ môi bị hắn lộm phá. Hắn một sờ, tần tranh cảm giác được đau, nhưng nàng toàn bộ môi lưới đều là chết lặng, điểm này đau cũng không tính cái gì. Ngươi như vậy dùng sức làm gì? Nguyễn Thanh trách cứ, nàng sở không biết chính là, nàng môi đã sưng lên. Lần sau tái phạm, liền trực tiếp cắn xuống dưới. Lạnh giọng hù dọa, tần tranh bất mãn, mắt trông mong nhìn hắn, vân chiến khuôn mặt tức thì nhu hòa. vỗ về nàng mặt, thô lệ bàn tay to không bỏ được dùng sức kia sâu thẳm trong mắt ôn nhu tràn đầy nhu hóa hắn toàn bộ gương ngạnh khuôn mặt nhìn hắn thần tranh cũng con ngươi ngập nước kia đáng thương vô cùng bộ dáng rất là chọc người chịu mến vân chiến ân ngươi muốn áp chết ta tắt thở giống nhau thần tranh càng thêm đáng thương nhìn hắn vân chiến mấy không thể hơi những mày hình như có bất mãn hắn chở không phải những lời này 066 bị thương đau lòng hôm sau Đội ngũ chung nhiều một cái người bịt mặt, đó chính là Tần Tranh. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng sáng sớm xuất hiện khi, khuôn mặt đã bị ti lụa che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt bên ngoài. Đều tò mò nàng đây là làm sao vậy, nhưng ai cũng không dám lắm miệng đi hỏi. Liên Tiểu Quế cũng không dám hỏi, bởi vì nàng cảm thấy Tần Tranh cùng Vân Chiến tối hôm qua là cãi nhau. Mà Tần Tranh che mặt, có lẽ là bởi vì Vân Chiến động thủ đánh nàng. Tư cập này. Tiểu quế cảm thấy này thiên hạ nam nhân đều chẳng ra gì, lấy tự thân sở trường tới ước hiếp không hề đánh trả chi lực nữ nhân, quá ác liệt. Đây là tiểu quế suy nghĩ, không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy. Cố thượng văn tuyệt đối chuyện tốt, nhìn tần tranh cùng vần chiến ở xe ngựa bên tách ra sau, hắn vài bước đi qua đi, cười đến phong lưu phong khoáng, Vương Phi, ngày hôm nay vì cái gì muốn che mặt? Tần tranh quét hắn liếc mắt một cái không có nhiều xem. Dơ tay kéo kéo trên mặt ti lũa đừng làm cho chính mình mặt lộ ra tới, một bên nói, bị các ngươi vương ra tấu, tấu đến mặt mũi bầm rợp, đương nhiên đến che đậy một chút. Nàng nói nhẹ nhàng, lại nghe đến người khác thần sắc khác nhau. Tiểu quế một bộ ta liền biết đến bộ dáng cố thượng văn lại là không tin, vân chiến là sẽ không đánh nàng. huống chi, hai người vừa mới còn một đường dính tới, đâu giống là trước một ngày đánh nhau bộ dáng Vương Phi muốn thật là bị thương. Không bằng tìm tư đồ tiên sinh cho ngài nhìn xem. Sắt chút dược có thể tốt càng mau chút. Dương như thực quan tâm, kỳ thật cố thượng văn cười hì hì, xem tiểu quế chán ghét cực kỳ. Cố tiên sinh, chúng ta muốn xuất phát, ngài có phải hay không nên lên ngựa. Tiểu quế thân mình lệch về một bên trên vào cố thượng văn cùng tần tranh chi gian, nàng này tiểu nha đầu càng thêm điêu ngoa. Cố thượng văn chớp chớp mắt, hảo đi, tiểu quế cô nương chúng ta vãn chút thời điểm tai kiến. Hư một tiếng, tiểu quế không trở về lời nói, cố thượng văn cười rời đi, sợ là suy đoán ra một vài. Tần tranh cùng tiểu quế lên xe, mặt sau trong xe ngựa, tào kỳ tiểu ra hỏa còn muốn đi theo tần tranh, lại bị hắn nương cấp ôm lấy. Thoạt nhìn tần tranh hôm nay không quá thoải mái, vẫn là không cần quấy rầy các nàng hảo. Trong xe ngựa, tần tranh rửa một chỗ, toàn thân bị tuyết trắng áo lông trồn bao vây, trên mặt lại che trở như vậy một khối ti lụa. Này thoạt nhìn liền phá lệ không giống nhau. Tiểu quế ngồi sổn ngồi ở bên cạnh, nhìn tần tranh, nhìn nhìn, nàng vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Tần tranh hãy còn sững sở, tiểu quế kia bộ dáng nàng cũng không nhìn thấy, cho đến tiểu quế bắt đầu mạt nước mắt nàng mới chú ý tới. Làm sao vậy? Người khóc cái gì đâu? Đây là bị cái gì hủy khuất? Nha đầu này hiện tại chính là rất ít khóc. Vừa nghe tần tranh nói chuyện, tiểu quế nước mắt rất càng nhiều đùng đùng phảng phất giống như trời mưa giống nhau. Đừng khóc, có việc nhi cùng ta nói, ta không thể chịu khi dễ. Cho nàng sát nước mắt, thần tranh vội vàng trấn an. Tiểu thư, ngài mệnh quá khổ, ô ô tiểu quế nhẹ nào, khổ sở trong lòng cực kỳ. Nói gì vậy? Ngươi thật sự, ngươi thật cho rằng vân chiến đánh ta? Thần tranh bừng tỉnh, theo sau cười rộ lên. Tiểu thư, tiểu quế khó hiểu, nước mắt lưng tròng nhìn cười rộ lên thần tranh. Chẳng lẽ không phải sao Rõ ràng nàng vừa mới chính mình Cũng nói vân chiến đánh nàng Được rồi ngươi, đừng khóc Hắn muốn thật đánh ta Hôm nay còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì Hắn đụng đến ta một chút Ta sẽ đem hắn cào thành khoai tây ti nhi Tần tranh liên tục lắc đầu Sau đó dơ tay bước lên ti lửa một góc Đem cầm cùng miệng lộ ra tới kia hình dạng hoàn hảo môi sương sương Có một góc còn phá Nàng này miệng không phải giống nhau thảm Nàng cảm thấy giống hai cái lạp sưởng. Tiểu quế hơi hơi nheo lại đôi mắt vừa thấy, có một lát mơ hồ, đây là như thế nào làm cho. Tần tranh buông ti lùa, sau đó lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, cái này làm cho nàng nói như thế nào. Nói là vân chiến gặm. Tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu quế không buông tay, tiếp tục truy vấn. Người tiểu hài tử không hiểu cũng đừng hỏi, dù sao ta cùng vân chiến không phát sinh xung đột, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vô vô nàng đầu nhỏ nhi, nha đầu này suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Quế buồn bực, nhìn tần Tranh kia còn đang cười đôi mắt, đương nhiên, nàng tựa hồ giống như minh bạch chút cái gì. Lông Mi vẫn là ướt, nàng lại bỗng nhiên nhấp miệng cười rộ lên, "Tiểu thư, ngài cùng vương gia." Típ típ típ. Chính mình bĩu môi, phát ra tiểu điểu nhi giống nhau thanh âm, "Tiểu Quế minh bạch." Tần Tranh cười liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời, nhưng đại biểu cam chịu. Tiểu Quế cũng cảm thấy thùng. Ngồi ở một bên nhi nhìn tần tranh, thỉnh thoảng lại cười vài tiếng, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Tần tranh dựa vào xe vách tưởng tinh thần có chút hoàng hốt, nàng một đêm cũng chưa ngủ ngon, vân chiến cũng một đêm không ngủ. Cùng trước kia ôm nhau mà ngủ không giống nhau, tựa hồ tổng cảm thấy nhiều điểm cái gì, loại cảm giác này làm người khó có thể bỏ qua. Tình yêu nam nữ, quả nhiên làm nhân thần hồn điên đảo. Đội ngũ khởi hành, dần dần hướng Tây Nam, độ ấm cũng càng thêm ấm rất nhiều không có gió lạnh cùng tuyết trắng, làm người cảm giác thoải mái rất nhiều. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, tần tranh cũng dần dần ngủ, thừa dịp nàng ngủ quá khứ thời điểm, tiểu quế lén lút đem trên mặt nàng ti lụa hai xuống, nàng bạch bạch nộn nộn một khuôn mặt, chính là kia môi lại xương đỏ dị thường. Nhìn, tiểu quế lắc đầu thở dài, rồi sau đó từ xe ngựa một góc sắp đặt trong dương lấy ra hoa tinh, dù thứ này tuy rằng không có tiêu xương công hiệu, bất quá lại là có dễ chịu tác dụng, Động tác nhỏ cấp tô lên, tần tranh kia môi vốn dĩ liền sưng, hiện giờ lại tô lên chút tinh dầu sáng lấp lánh, thoạt nhìn càng là buồn cười. Tiểu quế cũng nhìn không được muốn cười, bất quá vẫn là chịu đựng, nghĩ lại bọn họ tương lai nhật tử, hẳn là có thể càng tốt. Tần tranh buộc ở vân chiến tâm, như vậy bọn họ này đó làm nô tải cũng liền hảo quá. Có thể không hề lang bạt kỳ hồ, thật là hảo. Làm hai ngày người bị mặt, tần tranh môi không hề xương đỏ. Nhưng là phá vỡ kia chỗ địa phương vẫn là kết vậy, nàng đem trên mặt ti lửa lấy xuống, người ngoài vừa thấy cũng liền biết trước hai ngày là chuyện như thế nào. Nàng nói chính mình bị đánh, nhưng trên mặt không bất luận cái gì ấn ký, ngược lại môi là hư, có thể nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Coi như nhìn không thấy người khác tầm mắt, tần tranh thản nhân thực, mà rõ ràng, nào đó nam nhân cũng cao hứng. Man đêm buông xuống, đội ngũ lại lần nữa đêm túc. Lêu trại ngoài, Tần Tranh bị Vân Chiến kiềm cầm cao cao ngẩng đầu lên, hắn quá cao, như vậy vừa nhấc nàng cằm, nàng chân đều nhón tới. "Đừng nhìn, đã hảo." Kiên trì không được, Tần Tranh bắt lấy cánh tay hắn reo lên. Vân Chiến hơi hơi híp mắt mắt, nhìn chằm chằm nàng môi, sắc thật khá hơn nhiều. Ngón cái vừa động, hoặc đến môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, Tần Tranh nhịn không được những mày, chớ có sợ ta. Hảo đến không sai biệt lắm. Nhìn nửa ngày, hắn mới nói lời nói. Ta biết, hảo, mau thả ta ra. dãy rua, bắt lấy cánh tay hắn, nhưng nàng cầm lại là giải cứu không ra. Nâng nàng cầm nâng lên, vân chiến thuận thế cúi đầu, mau thả trọng ở môi nàng hôn hạ, trọng đến tần tranh dầm chân. Bốn phía đều là người, ngươi làm gì? Lần này trốn thoát, mặt nàng nhi lại là đỏ. Không ai sẽ xem. Xem nàng kêu mặt đỏ bộ dáng, vân chiến khỏe môi mấy không thể hơi dơ lên, rõ ràng ngày thường ra mặt rất hậu. Lúc này lại dễ dàng nhất thẹn thùng. Ta nhưng không hy vọng trở thành bị quan khán đối tượng, ta lại không phải con khỉ. Bất quá ta xem đại nguyên xoáy ngươi nhưng thật ra rất thích đương con khỉ, nơi nơi biểu diễn. Hư lạnh, nhưng mặt nàng nhi như cũ hồng hồng. Da mặt biến mỏng, nhưng thật ra lại miệng lưỡi sắp bén. Trở về đi, ta trông chốc lát lại đây. Lúc gần đi, vân chiến dơ tay ở nàng gương mặt sờ soạn, tay to rộng, cơ hồ đem nàng cả khuôn mặt đều bao lại. Nhìn hắn rời đi, thần tranh nhịn không được cong lên khỏe môi, nàng thích vân chiến loại này hứa hẹn, như là ta trong chốc lát liền tới linh tinh, làm người có trở mong cảm. Nếu nếu là cái loại này đối năm rộng tháng dài hứa hẹn, tần tranh lại là không thích. Như vậy lâu dài, ai biết sẽ phát sinh cái gì, không quá hiện thực. Hứa hẹn linh tinh đánh giá vân chiến không am hiểu, xem hắn như vậy, là sẽ không nói những cái đó lời ngon tiếng ngọn. Bất quá, chính hợp nàng ý. Nếu thật là cái sẽ nói người, nàng thật đúng là không thích. Bởi vì so nàng đều có thể nói, nào còn có nàng dùng võ nơi. Nhiệt độ không khí không như vậy lánh, tại đây giã ngoại nghỉ ngơi cũng thoải mái rất nhiều. Một đêm bình yên, liên quan con ngựa tựa hồ đều an tĩnh một đêm. Sáng sớm hôm sau, từ lều chạy bò ra tới, thần tranh liền cảm thấy đau đầu. Loại này đau, là cái loại này dầu dĩ, giống như ngồi thật lâu xe giống nhau, hoảng đến chóng mặt nhức đầu. Khóa lại áo lông chồn nàng cả người đều không quá thoải mái, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Lần đầu tiên tần tranh khởi sớm như vậy, ở nàng lúc sau đi ra lều trại vân chiến tựa hồ cũng cảm thấy hiếm lạ. Cao lớn thân thể đứng ở nàng phía sau, phản phất giống như một đạo tường đá. Một tay ôm lấy nàng eo, sau này một câu, nàng người nhẹ nhàng rơi vào hắn trong lòng ngực. Dựa vào phía sau vách tường, tần tranh thở dài, vân chiến, ta đau đầu. Tối hôm qua ngươi có phải hay không thừa dịp ta ngủ thời điểm sờ ta đầu? Đau quá! Vu oan hám hại, thần tranh nói thẳng nhiên. Nếu là sấn ngươi ngủ khi làm cái gì, kia khẳng định không phải sờ ngươi đầu. Phía sau người ở túi đầu xem nàng mặt, một bên trầm giọng nói, làm ngươi phản bác không được. Thần tranh vô ngữ, hảo đi, ngươi thắng. Nhưng ta thật sự đau đầu, đừng cùng ta nháo. Xoan thân mình, nàng hôm nay thật sự cảm giác không tốt lắm. Làm tư đồ tiên sinh cho người xem xem. Buông ra nàng eo, Vân Chiến nắm lấy tay nàng dục tìm tư đồ tiên sinh. Không cần, ta ở trên xe ngựa ngủ tiếp một giấc đi. Chính là mấy ngày nay ngươi tổng câu dẫn ta nguyên nhân, thèm ta đầu đều đau. Nói hiệu nói vượng, nghe được Vân Chiến nhướng mày bất đắc dĩ. Xoay người đến nàng trước mặt, Vân Chiến giơ tay nâng lên nàng mặt nghiêm túc nhìn nhìn. Nàng nói không phải lời nói dối, nàng sắc mặt sắc thật không tốt lắm. Đi thôi. Ngươi đi trong xe ngựa nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát bọn họ đem thanh cháo nấu hảo cho người đưa đi. Ôm lấy nàng hướng xe ngựa bên kia đi, sáng sớm, hai người bọn họ phá lệ thấy được. Chui vào trong xe ngựa nằm, tần tranh đau đầu càng liệt, lan qua lột lại, lại là căn bản giải quyết không được vấn đề. Ước chừng 30 phút sau, con buồn ngủ tiểu quế đem nấu tốt thanh cháo cấp tặng tiến vào, tần tranh ngồi dậy một hơi uống xong đi, dạ dày tức khắc lại không thoải mái. Tiểu thư. Người rốt cuộc làm sao vậy? Nô tỷ đi đem tư đồ tiên sinh tìm đến đây đi, xem thần tranh mặt đều bạch không bình thường. Tiểu Quế cảm thấy nàng có thể là thật sự sinh bệnh, không ngăn cản, thần tranh cũng cảm thấy chính mình có thể là sinh bệnh. Ngồi trong chốc lát, dạ dày càng thêm không thoải mái, nàng dãy rửa bỏ ra ngựa xe, sau đó ngồi xổm bánh xe bên phun ra lên. Nàng này một phen động tác dẫn tới bốn phía đều phát hiện, có người thông tri chi vân chiến. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện. Làm sao vậy? Ngôi sồm xuống, xuống, vân chiến vô nhẹ nàng bối, cho dù không dùng lực, cũng chụp chống chân vang. Đừng chụp, khu khu đẩy ra hắn tay, thần tranh đặt mông ngồi dưới đất. Vân chiến, ngươi nói ta có phải hay không mang thai? Cứ việc chính mình biết không thể nào, nhưng lúc này nàng cũng không quên ba hoa. Vân chiến vốn là thực lo lắng, kết quả bởi vì nàng này một câu lập tức thả lỏng. Nói hiệu nói vượng, cách chưa thủ tinh dự. Hắn lạnh giọng, lời nói cũng là người muốn cười. Sắc mặt trắng bệnh, tần tranh lại nhìn không được cười. Nói không chừng thật đúng là, đóa hoa đều là cách không thụ phấn, hai ta cũng có thể. Có thời gian này không bằng nói cho ta, người rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Vừa mới nói đau đầu, lúc này lại phun ra. Chỗ nào đều không thoải mái, muốn chết cảm giác. Thân mình một oai rửa tiến trong lòng ngực hắn, nàng toàn thân vô lực. cô nàng, vân chiến thuận thế đứng dậy. Đem nàng cũng mang theo lên. Với lúc lúc này tiểu quế tìm được tư đồ tiên sinh, hai người bước nhanh lại đây. Tư đồ tiên sinh, cấp vương phi nhìn xem, nàng đau đầu, vừa mới lại đem ăn xong đi đổ vật tất cả phương ra. Ôm thần tranh, đem tay nàng giơ lên. Tư đồ tiên sinh gật gật đầu, vén tay háo lên bắt đầu cấp thần tranh bắt mạch, tiểu quế đứng ở một bên nhìn, liền đôi mắt đều không ngáy mắt. Vân chiến sắc mặt không gận sóng, nhưng nhưng vẫn nhìn chầm chằm tư đồ tiên sinh xem vẻ mặt của hắn biến hóa. Sau một lúc lâu, tư đổ tiên sinh buông ra tay, sau đó nói, vương phi thân thể không có chứng bệnh, có lẽ là khí hậu không phủ. Vân Chiến rõ ràng yên tâm chút, trong lòng ngực hắn người lại vẫn là dáng vẻ kia. Tư Đồ tiên sinh, ngài thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị hàng cao cấp, cảm ơn. Ta không có gì chuyện này, chính là cả người không thoải mái cảm giác muốn chết. Ôm nàng nhân thủ cánh tay hơi hơi buộc chặt, ý bảo nàng không cần nói bậy. Đã chết cái này từ vẫn là thực mẫn cảm. Vương Phi không cần nhiều lự, khí hậu không phục chỉ cần nghỉ ngơi nhiều liền không có việc gì. Từ đồ tiên sinh cười khẽ, này Vương Phi hài hước hắn đã sớm kiến thức tới rồi. Tiến trong xe nghỉ ngơi đi, không cần lộn xộn chúng ta cũng lập tức mò đến Tây Nam. Tới rồi Tây Nam, ven đường có chạm dịch, điều kiện càng tốt chút. ân Gật gật đầu, tần tranh mặc hắn bế lên tới cấp nhét vào trong xe ngựa. Nam ngựa. Nàng nghe bên ngoài thanh âm đầu phát trướng. Tiểu quế đi lên sau, cho nàng uống lên chút nước trong, nàng mơ mơ màng màng mệt dã rời. Xe ngựa đông đưa, đội ngũ cũng xuất phát, tần tranh cũng dần dần mà ngủ rồi. Nhưng là này rác lại là ngủ đến không thế nào thoải mái, nhắm mắt lại, cảnh trong mơ đánh úp lại. Chém giết liền ở trước mắt, xoang mũi tràn ngập máu tươi hương vị, cái loại này hương vị, làm người buồn nôn. Mưa to tầm tã, thi thể khắp nơi. Rất nhiều nàng quen thuộc người cũng đầy người máu tươi đứng ở giữa, đao kiếm ở lấy máu, kia nhan sắc thâm gần như với màu đen. Có tiếng khóc xa xa chuyển đến, ở nàng chú ý tới kia tiếng khóc ngay sau đó bắt đầu, kia khóc lóc người cũng liền ở sau người. Xoay người, còn chưa thấy rõ, tần tranh toàn bộ thân thể run lên, bừng tỉnh. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Chạy thật nhiều hãn. Tiểu quế mặt xuất hiện ở trước mắt, đại đại đôi mắt tràn đầy quan tâm. Cho ta thủy. Ngồi dậy, lúc này hắn nàng đầu lại không như vậy đâu. Chính là, trong lòng, dự cảm bất hảo mãnh liệt mà đến. Tiểu quế đem thủy cấp đưa qua, thần tranh đẩy ra cửa sổ xe, bên ngoài, không trung âm lợi hại. Kia mây đen dường như liền đè ở đỉnh đầu, làm người thở không nổi. Đến chỗ nào rồi đây là? Nhìn không gian nơi này là chỗ nào nhi? Chúng ta lúc chạm vạng là có thể đến lâm thành chạm dịch. Đêm nay không cần ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Bởi vì tần tranh không thoải mái, đội ngũ tốc độ cũng ở nhanh hơn, như vậy chạy như điên, tần tranh còn có thể ngủ lâu như vậy, có thể thấy được nàng là thật sự không thoải mái. Đúng không? Bất quá, tiểu quế, ta cảm thấy muốn xảy ra chuyện nhi. Nàng đôi mắt nhìn chầm chầm vào ngoài cửa sổ, nói ra nói vậy tới nghe lên cảm giác thực khiếp người. Tiểu quế sừng sốt, theo sau cũng banh khởi mặt, thật sự. Tiểu thư ngài xem thấy cái gì. Ta cái gì cũng không phát hiện, ta nằm mơ. Hơn nữa, ta có dự cảm. Ngày đó không giống như muốn áp xuống tới dường như, thậm chí cảm giác chỉ cần lấy một cây cây gậy chúc hướng lên trời một học, thiên liền lộ. Tiểu quế cũng khẩn trưng lên, nhìn tần tranh kia bình tĩnh mà lại thần kinh hề hề bộ dáng, nàng liền càng lo lắng. Tiểu thư, kia làm sao bây giờ? Nói cho vương ra. Tiểu quế không biết nên làm sao bây giờ. Ân, nói cho Tảo Cương, đem chuyện này chuyển cáo Vân Chiến. Vân Chiến nghe được, liền sẽ lại đây. Tiểu Quế chui ra xe ngựa, cùng lái xe Tảo Cương thuyết minh tình huống, ngay sau đó Tảo Cương rời đi xe ngựa chạy về phía phía trước nhất. Ông Trầm Thiên giống như nhìn không được nơi đó mặt cất dấu nước mưa, bất quá nháy mắt công phu, lạnh lạnh nước mưa dối tinh rối mù xuống dưới, toàn bộ đại địa nháy mắt tầm ý lên. Tần Tranh Tâm trầm xuống, bắt lấy bên cạnh Tiểu Quế tay. Nghe tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, tay nàng nắm chặt càng ngày càng gấp. Tiểu quế tim đập càng mau, nhìn chầm chầm cửa sổ, kia hạt mưa theo cửa sổ phi tiến vào, nháy mắt đem trong xe ngừa cái đệm ướt nhẹp. Tiểu thư tiểu quế nhìn thoáng qua tần tranh, muốn đóng lại cửa sổ. Nhưng mà, tần tranh tay căng thẳng, bắt lấy tiểu quế tay dùng sức một túm, nàng cả người ghé vào xe cái đệm thượng. Liên ở tiểu quế nằm sấp xuống đi thời điểm. Bên ngoài con ngựa hí vang thanh âm xuyên qua xôn xao tiếng mưa rơi đánh vỡ trời cao. Tần Tranh duỗi tay từ hầm ống móc ra truy thủ, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, kia phức tạp trong màn mưa, Hắc Y Nhân phảng phất giống như từ bầu trời phi phát xuống dưới mây đen mãnh liệt mà đến. Trước mắt hình ảnh giống như bị thả chậm, những cái đó Hắc Y Nhân đạp màn mưa, chạy như bay mà đến, lượng ra sắc bén binh khí, phiếm sắc lạnh. Đội ngũ ở trong nháy mắt cảnh giới lên, Thân vệ quay đầu ngựa lại thẳng đến những cái đó hắc ý đi nhân nhanh đi, thân binh lui về phía sau xuống lại, đem xe ngựa vây quanh lên. Tào cương cũng gần là vừa chạy vội tới phía trước nhất, mới vừa cùng vân chiến nói một câu nói, sau đó đã bị mưa to đánh gãy. Ở mưa to xuống dưới đồng thời, những cái đó hắc ý đi nhân cũng xuất hiện. Trở về, bảo hộ các nàng. Vân chiến kỵ với lập tức, lạnh rộng phân phó tào cương. Theo sau quay đầu ngựa lại thẳng đón hắc ý hệ nhân mà đi. Tàu cương nhanh chóng buôn hồi xe ngựa, không ngừng tần tranh ở, hắn thê nhi cũng ở. Chém giết ở trong nháy mắt bắt đầu, đao kiếm tiếng động hỗn loạn mưa to tầm tã thanh âm, làm người hái hùng khiếp vía Liên ở cửa sổ, tần tranh có thể rõ ràng xem tới được bên ngoài, mưa to như chút nước, mấy cái hắc ý hệ nhân nhảy qua thân vệ ngăn cản chạy vội tới. Vây quanh xe ngựa thân binh cùng chi giao thủ, đao kiếm tương chạm vào. Tựa hồ có hỏa hoa ở long lánh, trước mắt ánh sáng chớn lóe, một phen lợi kiếm xuyên qua màn mưa hướng tới cửa sổ xe bay vụt lại đây. Tần Tranh về phía sau ngưỡng, đồng thời mặt khắc một bàn tay để lại dây rùa muốn lên Tiểu Quế. Cùng lúc đó, lợi kiếm xuyên qua cửa sổ xe, phịch một tiếng cắm ở đối diện thùng xe thượng. Nghiêng đầu thấy một phen kiếm treo ở trên đầu, Tiểu Quế mở to hai mắt, lần này thành thật nằm sấp xuống không hề dây rùa. Lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ đã chém giết túi bụi, lần thứ hai gần gũi quan chiến, tần Tranh như cũ kinh hồn táng đảm. Hắc Y Yệ Nhân quá nhiều, ra dự kiến nhiều, phóng nhãn nhìn lại, cơ hội là bọn họ gấp đôi. Thân vệ bảo hộ xe ngựa, nhưng cũng căn bản vô pháp đem sở hữu Hắc Y Yệ Nhân ngăn trở. Hai cái Hắc Y Yệ Nhân nhảy qua thân vệ vây quanh, thẳng đến xe ngựa mà đến. Trần Tranh ném rớt tiểu quế tay, đứng dậy hai bước chui ra xe ngựa, chửi thủ loại sáng. Rõ ra Đâm vào một cái nhảy lên càng xe hắc ý gì nhân ngực. Huyết bán ra, phun tới rồi tần tranh trên tay, nhiệt phòng tay. Mưa to không ngừng nghỉ nện xuống tới, dễ dàng đem trên tay huyết cọ rửa sạch sẽ, phản phất giống như vừa mới hết thể cũng chưa phát sinh quá. Thu hồi truy thủ, tần tranh nhảy xuống xe viên, nhảy đến tảo cương sau lưng. Hai người lưng tựa lưng, lại lần nữa đồng tâm hiệp lực. Mặt sau trong xe ngựa truyền đến tảo cương thê tử thét trói thai. Hai người nhanh chóng sau này phương dịch, với hắc y ghi nhân Trung chém giết, ra sức dịch đến mặt sau xe ngựa bên. Xuân vân không cần ra tới. Tào cương lớn tiếng gào giống, cầm kiếm ra sức chém giết, trong tay hắn kiếm đâm cho bang bang vang Tần tranh vẫn luôn nỗ lực kề sát ở tào cương phía sau, nhưng nàng là trùy thủ, cũng chỉ có thể là theo tào cương trôi chống cấp địch nhân một đao. Nhưng may mà phía trước từng có mấy năm kinh nghiệm, nàng hiện tại đao đao chí mạng. Tay phải tay háo đã bị máu tươi cùng nước mưa nhiễm thấu. Thật nhiều người. H.I.G. nhân quả thực vô cùng vô tận, tần tranh vốn là thân thể không thoải mái, một phen chém giết xuống dưới, nàng cả người đã gần như hư thoát. Bị mưa to sối, nàng cả người đã như gà rớt vào nồi canh giống nhau. Tào cương che chở nàng, nhưng lại cũng không có biện pháp tận lực hộ chu toàn, hắn còn vẫn luôn chú ý trong xe ngựa, hắn thê nhi. Kiếm phong xoa gương mặt mà qua. Tần tranh dưới chân lảo đảo khó khăn lắm mà qua. Quay đầu xem qua đi, người nọ kiếm lại lần nữa hướng tới nàng mặt mà đến, nàng rục rơ lên chùy thủ đi chán, nhưng là lúc này nàng căn bản ngăn không được, nàng nên làm chính là thiên thân tránh thoát. Nàng không sức lực, hành động không hề nhanh chóng, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia kiếm rơi xuống. Bên hai đao kiếm thanh không ngừng, đối với tần tranh tới nói, kia một khắc giống như yên lặng, màu nâu trong mắt rơi xuống giọt mưa cùng sắc bén kiếm phong phản xạ hàng quang. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cánh tay xoa nàng chốc mũi sẽ qua, kia sắc bén kiếm phong rừng ở cái tay kia trên cánh tay, kiếm tiến vào ra thị thanh âm nghe được rõ ràng. Thân mình căng thẳng, tần tranh bị cuốn tiến một cái rộng lớn cương ngạnh ôm ấp, ngay sau đó một trận xoay tròn, nàng hai chân đều ly mà. trở tay ôm lấy hắn, tần tranh không cần xem liền biết là ai, nhắm mắt lại, bên ngoài chém giết như thế chói thai chính là nàng lại cảm thấy thực an tâm, lui ôm lấy nàng người một tiếng mệnh lệnh khí chân núi sông, gian hắn ngực tần tranh cơ hồ màng thai bị chấn nát. kế tiếp chính là một trận nghiêng trời lệch đất buôn ba, bị ôm ở trong ngực nàng cũng cảm giác đến, điên nàng đều phải nổ ra. này một phen buôn ba không biết đã trải qua bao lâu, cũng căn bản không có thời gian khái niệm, chỉ là cảm giác thân thể đều chết lặng không thuộc về chính mình, mới dần dần dừng lại. vân chiến, ngươi đổ máu. Lời nói không thành điều, tần tranh cảm giác được hắn huyết dính ướt nàng phía sau lưng, ấm áp. Ân, Ôm nàng người trả lời, hô hấp dày đặc, hắn cũng có chút cố hết sức. Phóng ta xuống dưới. Giật giật hai chân muốn rơi xuống đất, nhưng nàng còn ở vân chiến trong lòng ngực Một lát sau, vân chiến mới buông nàng, mưa to như chút nước, tới tần tranh không mở ra được mắt. Rơi xuống đất, tần tranh ngẩng đầu, khi mắt, lông mi ướt đẫm. Nhưng là xuyên thấu qua lông mi khe hở vẫn là thấy được vân chiến mặt, cương ngạnh lạnh leo, nước mưa theo hắn cầm đi xuống lưu, hối thành dòng suối nhỏ. Trong ánh mắt chỉ có vân chiến, bên hai thanh âm đều thành hư vô. Mưa to thế mánh, thân binh đều đã nhanh chóng lui hợp lại với vân chiến khắp nơi, mà thân vệ lại là không tới, bọn họ ở cản phía sau. Tào cương kẹp theo hắn thê tử, tào kỳ tiểu ra hỏa tắc bị một thân binh ôm vào trong ngực không biết võ công cố thượng văn cùng tiểu quế cùng mặt khác hai cái thân binh ở một chỗ cố thượng văn cũng đầy người là huyết với vòng chiến trung chạy trốn khi bị phun tung tóe tiểu quế tắc còn ở kinh hách giữa không kêu sợ hại không ngầm ý, thực an tĩnh tư đủ tiền sinh cũng có một cái đại cái dương ở trong đám người trong tay hắn còn cầm kiếm vương gia vũ thế quá lớn phát ra tín hiệu bị tới diện lâm thành nhìn không thấy một thân binh đội trưởng lại đây bẩm báo Bờ vai của hắn còn ở đổ máu, nhưng kia sắc mặt cương nghị, dường như bị thương căn bản không phải hắn. Một đường lưu lại ký hiệu, chúng ta triệt. Vân Chiến nhìn nơi xa, nhưng mưa to tầm tã, trắng xóa một mảnh cơ hồ cái gì đều nhìn không tới. Đúng vậy đội trưởng trả lời vang rội, theo sau xoay người rời đi, mưa to đem sở hữu hết thể đều che lại, lại là không lấn át được bọn họ một thân nam nhì khí khái. Mặt sau, tào cương thê tử ở nghẹn nào bởi vì tào cương bị thương cùng tào cương tách ra nhiều năm như vậy, nữ nhân này cũng chưa từng khóc thút thích quá, hiện giờ lại là thất thanh, làm nhân tâm khó lúc đầu quá. Tần tranh quay đầu lại xem, cảnh trong mơ sự vật cũng thành hiện thực tào cương mặt bị hoa hư, vừa lúc cùng vốn có vết sẹo kia một bên thành đối xứng. huyết cùng nước mưa đi xuống lưu, hắn đầy mặt dứt khoát kiên quyết, làm phạm là thấy người của hắn đều đi theo trở nên quả cảm đi, Vân Chiến ra lệnh một tiếng, lại lần nữa ôm lấy trước mặt nhân Nhi, mạo mưa to, lại lần nữa rút lui. Thân binh cùng thân vệ là có khác nhau, nhưng vô luận khác nhau là cái gì, đều là cùng mục tiêu, bảo hộ Vân Chiến. Đây là vì cái gì Vân Chiến đi hướng nơi nào đều mang theo thân vệ thân binh nguyên nhân, bọn họ huấn luyện có tố, thả thời khắc đều nhớ rõ chính mình sứ mệnh vì sao. Lâm Nguy khi sẽ không sinh loạn, không cần Vân Chiến tự mình chỉ huy. Làm cái gì chính bọn họ rõ ràng minh bạch. Thiên âm trầm dòa người, mưa to cũng một khắc không ngừng. Một đám người điên cuồng buôn ba, như vậy buôn ba không khác chạy trốn. Nhưng, địch chúng ta quả, cũng chỉ có thể như thế. Tần tranh bị vân chiến ôm vào trong ngực, nàng ôm chặt hắn vòng eo, ôm lấy nàng cái kia cánh tay ở đổ máu, cùng nước mưa đem nàng hậu thân đều nhiễm thấu. Sắc trời thực mau ám xuống dưới, có lẽ cũng là vì bầu trời mây đen quan hệ. Hôm nay đêm tới đặc biệt mau, Nhưng, cứ việc là đêm tối, chạy như điên đổi ngũ cũng không đỉnh. Ở vân chiến trong ngực, thần tranh cơ hồng ất. Nàng từ sáng nay liền bắt đầu không thoải mái, nàng tự nhận là là bởi vì hôm nay muốn xảy ra chuyện quan hệ. Nếu là dựa theo di vãng, nàng khẳng định sẽ thấy, nhưng lần này, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Có lẽ bởi vì nàng luôn là đem nhìn đến nói ra, tiết thiên cơ, do đó làm cho lần này không có nhìn đến. Hơn nữa không ngừng nàng không thấy được chính mình, những người khác nàng cũng không thấy được, nếu là sáng nay lại cẩn thận chút nói liền sẽ phát hiện, nàng sáng sớm khi thấy như vậy nhiều người, chính là lại không có đối một người tiến vào quá trạng thái. Nàng không biết chính mình có phải hay không nghĩ nhiều, có phải hay không bởi vì thân thể không thoải mái mà làm cho lực bất tòng tâm, nhưng đại bộ phận nàng vẫn là cảm thấy chính mình tiết thiên cơ quá nhiều đã chịu trừng phạt. Vương vương hô hồ. hồ lại ở không biết qua bao lâu sau nghe được tiếng người. Mở to mắt, ở vân chiến trong lòng ngực quay đầu, mưa to tí tách nùng đêm đen nhánh trùng, mấy trô ánh lửa ở nhảy lên. Lỗ thai rán vân chiến ngực, hắn trái tim nhảy đến dị thường kịch liệt, hơn nữa hô hấp thực trọng, hắn chưa bao giờ như vậy quá. Trình đốn nhân mã, tiếp viện vệ đội, tốc độ mau. Đó là như thế, vân chiến vẫn ra lệ. Bất quá vài phút, đàn mã buôn quá thanh âm hỗn loạn tiếng mưa rơi dần dần đi xa bọn họ đi tiếp viện cản phía sau thân vệ, đoàn người tiến vào trạm dịch, toàn bộ trạm dịch đèn đuốc sáng trưng, mưa to dối tinh rối mù, không một chỗ yên tĩnh, mềm mại tần tranh bị bông, nàng gà rớt vào nồi canh giống nhau, sợi tóc dính ở trên mặt, nàng mặt dị thường bạch, lông mi cũng ở tích thủy, tần tranh ngẩng đầu, tất cả mọi người xùi lơ, bao gồm kiên cô không phá vỡ nổi vân chiến, dựa ngồi ở ghế thái sư, vân chiến hai mắt nhắm nghiền, gương mặt cứng ngạnh. Thủy theo hắn cầm tích đến trên quần áo, nhưng từ góc áo nhỏ giọt đến trên mặt đất thủy lại mang theo màu đỏ. Vân Chiến kêu hắn, thần tranh hữu khí vô lực. Mở mắt ra, Vân Chiến nhìn qua, cứ việc hắn sắc mặt không tốt lắm, nhưng ánh mắt nhi như cũ sâu thẳm có thần. Nhìn hắn đôi mắt, thần tranh tâm thoáng ăn chút, ngươi bị thương. Không có việc gì. Hắn trả lời, thanh âm như cũ trầm ổn, nhưng nếu lắng nghe, kia trong đó có vài tia kiệt lực. Tư đổ tiên sinh thực mau lau khô trên người thủy, cái thứ nhất trước cấp vân chiến xem thương. Vương ra, ngài về phòng đi, yêu cầu ngài cởi áo, ngài nhiều chỗ bị thương. Tư đổ tiên sinh qua loa nhìn một chút, theo sau nói. Vân chiến chưa nói cái gì, đứng dậy, sau đó hướng trên lầu đi. Nhìn hắn lên lầu, tần tranh chậm rãi trước mắt, theo sau chống ghế rửa tay vịn đứng lên, chân mềm chân mềm đi bước một hướng trên lầu dịch. Tiểu thư, nô tỳ đỡ ngài. Tiểu quế lại đây, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân ướt đấm. Không cần, người đi thay làm quần áo, sau đó giúp chạm dịch đại phu cấp mặt khác bị thương người băng bó. Lắc đầu, thần tranh công đạo xong tiếp tục hướng trên lầu đi. Đỡ thang lầu tay vịt, nàng nhưng thật ra không đến mức té ngã. Hao hết sức lực lên lầu dịch đến vân chiến nơi phòng, đẩy cửa ra, đập vào mắt đó là đã cởi áo trên vân chiến. Màu đồng cổ thân thể khôi vĩ mà hữu lực. Không có một chỗ dư thừa thịt, thân thể hắn nhìn đến cùng sờ đến chính là nhất trí, xem một cái là có thể biết, thân thể hắn có bao nhiêu cường tráng. Hơn nữa, các nơi đều có một ít hoặc thâm hoặc thiển vết sẹo, đây là 20 năm qua xuất lĩnh thiên quân vạn mã được đến lễ vật. Vai lương thượng, có hai nơi kiếm thương, da thịt trăng hẳn ra, bị nước mưa cọ rửa, huyết lưu thiếu, nhưng là da thịt trở nên trắng. Cánh tay phải, vì tần tranh chắn nhất kiếm, miệng vết thương này so thâm. Tư đổ tiên sinh cũng ở cường điệu trước xử lý cánh tay miệng vết thương. Dịch lại đây, tần tranh ngồi ở trên giường, nhìn cánh tay hắn thượng miệng vết thương, nàng màu trắng khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình, nhưng là thoạt nhìn lại thu hoạch lớn yêu thương. Vân chiến tầm mắt vừa chuyển nhìn nàng, sắc mặt không gợn sóng, tựa hồ bị thương người không phải hắn. Tư đổ tiên sinh dùng châm cấp khâu lại, không có bất luận cái gì gây tê thi thố, cái loại này đau tưởng đều tưởng được đến, bất quá hắn lại mặt không đổi sắc. Thần tranh âm thầm cắn chặt răng răng, phòng yên tĩnh, duy độc ánh đến ở nhảy lên, bọt nước theo sợi tóc đi xuống lưu, nàng trên váy cũng có máu loang chảy xuống tới, đó là vân chiến huyết, nàng toàn bộ hậu thân đều là, chạy như vậy nhiều máu, cũng trách không được hắn sắc mặt như vậy kém. Nhìn hắn, thần tranh chậm rãi trước mắt, cái gì cũng nói không nên lời, tư đổ tiên sinh động tác thực mau, khâu lại xong, thượng dược băng bó, hết thể đều rất quen thuộc, cánh tay xử lý xong. Chuyển tới Vân Chiến sau lưng, cho hắn phía sau lưng miệng vết thương khâu lại. Hai người lặng lặng đối diện, Vân Chiến không nháy mắt nhìn nàng, nàng cũng không nháy mắt nhìn hắn. Đừng nhìn. Xem nàng kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ tràn đầy yêu thương đau lòng, Vân Chiến mở miệng, muốn nàng đừng lại bồi hắn. lắc đầu, Tần Tranh cái gì cũng chưa nói, nàng cũng không sức lực nói cái gì, nàng gần như hư thoát. Người nhưng bị thương. Vân Chiến cảm thấy nàng là không bị thương nhưng là nàng từ sáng sớm thân thể liền không thoải mái, hiện tại nàng khẳng định cũng khó chịu thực. Lại lần nữa lắc đầu, tần tranh chậm rãi dơ tay đem dính ở trên mặt sợi tóc bắt đi, ta không có việc gì. Từ đầu tiên sinh thực mau đem vân chiến phía sau lưng hai nơi miệng vết thương cũng khâu lại, lấy ra băng gạc, một vòng một vòng triển khóa lại vân chiến trên người, trong ngáy mắt, hắn một con người rắn giỏi bị triển thành bút bê vải dường như. Được rồi, ngươi đi xem người khác đi. Cuối cùng băng gạc chính hắn động thủ hệ thượng, vân chiến vẫn luôn thực bình tĩnh, tựa hồ hắn không có cảm giác đau không cảm giác được đau. Là, trong chốc lát đem chèn thuốc đưa tới, vương gia ngài muốn thay sạch sẽ quần áo, đem tóc cũng lau khô, miễn cho phong hẳn. Tư đổ tiên sinh gật đầu, một bên phân phó lui về phía sau. Chờ một chút, cấp vương phi nhìn xem. Đứng lên, vân chiến vài bước đi đến tần tranh trước mặt, dơ tay ở nàng trên mặt sờ sờ, khuôn mặt lạnh lẽo. Đúng vậy. Tư đổ tiên sinh đi tới, chấp khởi tần tranh tay cấp bắt mạch. Vương Phi có chút hư thoát, bất quá không quan hệ, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. May mà này phu thê hai người không có đều bị thương. Hư thoát. Người cảm giác thế nào? Nhìn nàng, toàn thân ướt đẫm bộ dáng đáng thương cực kỳ. Ta thật không có việc gì, chính là không có sức lực thôi. Ngựa đầu nhìn hắn, trên người chiền như vậy nhiều băng gạc, thoạt nhìn càng đáng thương. Tư đổ tiên sinh rời đi, tiên tĩnh phòng còn sót lại hai người. Thay quần áo đi, ngươi bộ dáng này mới có thể phong hàn. Chào tay nàng làm nàng đứng lên, nàng ngồi quá ghế trên đều là thủy. Đứng lên, tần tranh rửa tiến trong lòng ngực hắn, hắn không có mặc quần áo, ôm hắn cảm nhận được nồng đậm nhiệt độ. Vân Chiến, ngươi dáng người thật tốt. Rõ ràng không sức lực tinh thần vệ ngoài lại cũng tìm được đề tài, nghe người không biết nên khóc hay cười. Nâng lên không bị thương tay vướt ve nàng lướt đấm tóc dài, vân chiến túi đầu ở nàng phát đỉnh khẽ hôn hạ, nghe lời, "Mau đi thay quần áo. Ta đi dưới lầu nhìn xem, không biết phía sau vệ đội rốt cuộc thế nào. Hắn tối nay là sẽ không ngủ. Đều hắn ta, ta nếu là sáng nay có thể nhiều nhìn xem những người đó nói, nói không chừng chúng ta liền sẽ tránh thoát trận này chém giết." Ôm chặt hắn, Thần Tranh bỗng nhiên tự trách, "Cùng ngươi không quan hệ." Hắn đánh Thiên Dương quan chủ ý, Thế tất còn sẽ lưu cũ, là ta sơ sót. Hắn biết hôm nay tập kích làm chủ là ai, hơn nữa rất rõ ràng. Đừng an ủi ta, ta nói chính là thật sự. Ta sáng nay liền không thoải mái, đó chính là dự triệu, ta lại không nhiều chú ý. Nói đến nói đi, nàng có cái này kỹ năng lại không giúp đỡ bất luận cái gì vội, thật là phế sải. Đừng nói nữa, trước kia loại này tập kích cũng rất nhiều, tất cả mọi người đã trải qua vô số lần, sớm đã thành thói quen. Vỗ nhẹ nàng phía sau lưng Trần an, vân chiến thanh âm cứ việc lạnh lẽo vô ồn, nhưng nghe lên cũng thực ấm áp. Tần tranh ôm hắn không buông tay, hắn cũng dùng không bị thương cánh tay ôm nàng. Bên ngoài mưa to tầm tã, trong căn phòng này ánh nến sâu kín, hai người ôm sưởi ấm, từng có này một chuyến, hai trái tim càng thêm gần sát, vô pháp tách ra. Ôm nhau hồi lâu, vân chiến thay sạch sẽ quần áo xuống lầu, tần tranh ướt lộc cọc ngồi trở lại ghế trên toàn thân vô lực. Đôi mắt cơ hồ không mở ra được nhìn vách tường, nàng đầu góc lại trống không. Bên ngoài mưa to không ngừng, chụp phùi nóc nhà cửa sổ bùm bùm rung động. bên ngoài thỉnh thoảng có mã hí vang thanh âm vang lên, cái này đêm tối như cũ thực khẩn trương. Đại khái hai cái canh giờ sau, cửa phòng bị mở ra, tiểu quế từ bên ngoài tiến vào, bưng nhiệt cháo ăn sáng. Vừa vào cửa, nhìn thấy tần tranh vẫn là dáng vẻ kia, không cấm dọa nhảy dự, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Đem khay đặt ở trên bàn, tiểu quế vài bước xuống tới. Không có việc gì, cho ta lấy quần áo đi, ta trên người quần áo đều phải làm. Không ngừng nàng quần áo, nàng tóc cũng đều làm, tản ra nước mưa mùi thanh nhi. Hảo! Tiểu quế chạy nhanh ra cửa, vài phút sau trở về, cầm sạch sẽ quần áo. chống tay viện tưởng đứng lên, kết quả động tác chỉ làm được một nửa nhi nàng lại ngồi trở về. Không thành, tới đỡ ta. Lắc đầu! Nàng không ngừng thân thể vô lực, trước mắt cũng bắt đầu hoàng hốt. Tiểu quế chạy nhanh tới đỡ nàng đứng lên, sau đó lại động thủ giúp nàng cởi quần áo, trắng non thân thể lộ ra tới, trên người nàng thanh một khối tím một khối. Tiểu thư, ngươi bị thương. Tuy rằng không gặp huyết, nhưng bộ dáng này càng thảm không nỡ nhìn. Cùng kia giúp thích khách chém giết khi đâm cho, không có việc gì. Eo bối chỗ đó hẳn là bị vân chiến một đường dùng sức ôm thít chặt ra tới, làn ra mẫn cảm. Có một chút va chạm thoạt nhìn liền rất doa người. Cấp thay sạch sẽ quần áo, tần tranh cũng cảm thấy thoải mái điểm nhi, đỡ tiểu quế tay đến mép giường ngồi xuống, sau đó hỏi, vân chiến đâu? Vương ra đi ra ngoài. Tiểu quế đem cháu đoan lại đây một bên nói. Trong lòng rất là tán thưởng, này vương ra không hổ là đại nguyên soái sắc thép chi khu. Tần tranh âm thầm thở dài, sau đó chính mình tiếp nhận cháu chén, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi, xem ngươi mặt còn trắng bệnh. Nô tì mặt còn hảo, tiểu thư sắc mặt mới dọa người, dây trắng giống nhau. Tiểu quế lắc đầu, dù sao mọi người đều không thế nào hảo. Ta là hư thoát, không có gì vấn đề lớn. Vân chiến trên người thương mới dọa người, nơi nơi khâu lại. Hắn cư nhiên còn có thể chịu đựng không cổ họng một tiếng, nàng thật là không biết hắn là như thế nào nhẫn. Tiểu quế nghe không cấm tắp lưỡi, nguyên lai vân chiến thương cũng thực trọng. Tiểu thư ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi thân thể hảo mới có thể chiếu cố vương ra không phải? An ủi, tiểu quế chiêu này còn khá tốt xử. Nói đúng, ta sắc thật đến nghỉ ngơi, nếu không ngày mai hai chúng ta đều đổ. Dứt lời, bắt đầu uống cháo, một hơi nhi uống quang một chén, ý chí quả nhiên tương đối quan trọng. Bất quá nói là sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng biết được vân chiến lại đi ra ngoài, hơn nữa cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng thực lo lắng, lại như thế nào ngủ được. 067 Làm hoàng hậu Này mưa to một đêm chưa đỉnh Dường như thiên lộ giống nhau sau không ngừng Nóc nhà cửa sổ bị chụp đánh giống như muốn nát giống nhau Làm ngủ ở bên trong người đồng dạng một đêm bất an Sắc trời chuyển lượng Mưa to còn ở tiếp tục Tiếng vó ngửa cùng với tiếng mưa rơi một đêm không đỉnh Cũng không biết bên ngoài thế nào Nửa ngủ nửa tỉnh nghỉ ngơi một đêm Tần tranh hảo rất nhiều Sắc trời sáng Nàng liền tỉnh Nghe bên ngoài động tĩnh Rốt cuộc ngủ không được Tiếng mưa rơi quá lớn, đem mặt khác thanh âm hữu hiệu che lại, làm nàng nghe không cẩn thận. Cuối cùng rốt cuộc ngồi không yên, xuống giường, chậm rãi bước hướng đi ngoài cửa. Đẩy cửa ra, hành lang im ắng, trừ bỏ tiếng mưa rơi, còn có thể nghe được dưới lầu có động tĩnh. Từ đổ tiên sinh nói chuyện thanh âm, mang theo vài phần nghẹn nào, này một đêm, hắn cũng chưa nghỉ ngơi. Đi đến thang lầu biên, đỡ lan can đi xuống vừa thấy, lầu một trong đại sảnh tràn đầy bị thương người. Là cản phía sau thân bệ, bọn họ đã trở lại. Nhắc tới váy, Tần Tranh bước thang lầu xuống lầu, thanh âm khiến cho dưới lầu người chú ý. Vương Phi, ngày sớm như vậy liền nổi lên. Thấy là Tần Tranh, từ đầu tiên sinh hỏi. Ấn, Vân Chiến đâu? Nhìn chung quanh một vòng, Vân Chiến không ở. Vương ra ở bên ngoài đâu? Từ đầu tiên sinh ngữ khí có vài phần hạ xuống, nghe tới làm người cũng cảm giác không hảo. Bọn họ đếm kỹ một chút. Thân vệ nhân số thiếu hơn phân nửa. Thần tranh lập tức đã biết, những người đó sợ là đã bỏ mình. Từ đầu tiên sinh gật gật đầu, một bên đem trong tay mang huyết băng gạc ném vào thùng nước nội. Nhắm mắt lại, thần tranh đi hướng cửa. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là đã giọt nước mặt đất, may mản nền so mặt đất cao rất nhiều, nếu không này thủy liền vọt vào tới. Bán ra đi, mái huyên có thể che đẩy một bộ phận nước mưa, quay đầu hướng bên trái nhìn lại, bên kia hành lang tụ đầy người. Trong đó vân chiến cũng ở, hắn như vậy đỉnh bạt như vậy khôi vĩ, luôn là liếc mắt một cái liền xem tới được. Theo mái huyên hạ đi qua đi, còn chưa đi đến phụ cận, tần tranh liền thấy được phiêu tán ở giữa không trung tử khí. Trong lòng châm xuống, bỏ mình thân vệ khả năng đều ở nơi đó. Đi qua đi, thân binh tránh ra, tần tranh cũng thấy được nằm ở nơi đó vĩnh viễn rốt cuộc đứng dậy không nổi thân vệ nhóm. Tử vong mười một người, bị song song bày biện ở nơi đó. Thoạt nhìn như cũ thực cương nghị Đi đến vân chiến bên người Tần tranh tại đây nhóm người là nhất nhỏ xinh Đám người vây quanh nàng Bên ngoài cơ bản nhìn không tới thân ảnh của nàng Huyền sắc kinh trang Nửa người dưới lại đều bị nước mưa xối Vân chiến du mắt nhìn tần tranh liếc mắt một cái Nàng kia khuôn mặt nhỏ như cũ trở nên trắng Như thế nào sớm như vậy liền dậy Bạn tiếng mưa rơi hắn thanh âm cũng trầm thấp phá ếch Ngủ không được Tần tranh nhàn nhạt đáp lại Đồng thời bắt được hắn tay. Hồi nắm lấy, tay nàng bị hắn bao vây lại. Thương thế của ngươi còn đau phải không? Do hỏi, đôi mắt lại là nhìn chăm chú vào những cái đó mất đi sinh mệnh chiến sĩ. Không đau. Trâm ổn trả lời, đó là đau, hắn cũng sẽ không nói. Những cái đó thích khách đâu? Làm cho bọn họ chạy thoát sao? Bọn họ người quá nhiều, hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy không quá hiện thực. Những người đó thật giống như theo mưa to tầm tã từ bầu trời nhảy xuống giống nhau. Đào tẩu mấy chục người. Chỉ đào tẩu mấy chục người, giữ lại toàn bộ táng thân tại đây. Thật sâu hút khẩu khí, thần tranh âm thầm cắn chặt răng can. Vân Doanh Thiên vẫn là cảm thấy chính mình phiền toái không đủ đại, hoàn thành làm ẩm ý không được. Hắn lại cư nhiên còn có thời gian bố trí đối phó vân chiến. Vương ra, ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ sẽ phụ trách đem các huynh đệ sắp đặt hảo. Đợi đến mưa đã thành hạ, trước đưa bọn họ xoay chuyển trời đất dương quan. Thân binh đội trưởng đi tới, khuyên vân chiến trở về nghỉ ngơi. Trước đưa bọn họ bỏ mình tin tức chuyển cáo nhà bọn họ người, an ủi kim đều mang lên, không được thiếu một xu. Vô luận là thiết giáp quân vẫn là hắn thân vệ thân binh, nếu bỏ mình, người nhà đều sẽ được đến dạy nặng an ủi kim, để được với người tồn tại khi hơn 20 năm hướng bạc. Đúng vậy đội trưởng lĩnh mệnh. Loại sự tình này hắn đã đã làm không ngừng một hồi. Trở về đi, liền tính ngươi cương cân thiết cốt, cũng đến nghỉ ngơi. Tốn Vân Chiến rời đi nơi này, nàng minh bạch hắn lúc này trong lòng cảm thụ. Nhưng, những việc này sẽ không bởi vì hắn tiếp tục ở chỗ này là có thể quay lại. Trở lại phòng, Vân Chiến đi rửa sạch một chút chính mình, thay sạch sẽ quần áo, theo sau nằm ở trên giường liền lâm vào giấc ngủ giữa. Hắn nói hắn ngủ từ trước đến nay thiền miên nhưng lúc này nhìn hắn cũng cơ hồ là thâm yên. Bị thương, đổ máu, hao hết thể lực, lại một đêm buôn ba không ngủ không nghỉ, sẽ không mệt mới là lạ. Ngồi ở mép giường, tần tranh liền như vậy nhìn hắn, trở nên trắng mặt có nhàn nhà tiên lặng. Kỳ thật liền tính cái gì đều không làm, liền như vậy nhìn hắn cũng khá tốt. Gương mặt kia, góc cạnh đều là vương ngạnh, tuy không biết hắn cuối cùng lý tưởng là cái gì, nhưng hiện tại có thể vẫn luôn kiên trì. Hắn trong lòng khẳng định, có tín niệm. Tần tranh muốn hiểu biết, tưởng thâm nhập biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Âm thầm thở dài, thoát nhìn, tựa hồ thật sự nam nhân so nữ nhân sống khó, đặc biệt là vân chiến như vậy nam nhân. Ngày hôm qua chém giết trường hợp như cũ rõ ràng trước mắt, tần tranh tinh tế cân nhắc chính mình bỗng nhiên bị bệnh nguyên nhân, sợ là vẫn là chính mình trước kia nói quá nhiều. Mặc kệ là sự tình gì, chỉ cần thấy được cảm thấy thú vị liền nói ra tới. Nhân gia đoán mệnh cho người khác tính quá mệnh lúc sau còn sẽ thắp gương thủ thiên đâu, nàng lại không để ý quá những cái đó, chỉ là tưởng nói liền nói. Xem ra ngày sau, nàng đến quản trụ miệng mình, lửa quan trọng nói, những cái đó không quan trọng, đông gia trường tây gia đoạn coi như làm không thấy được, không bao giờ muốn nói ra tới. Nàng trong lòng tự trách, tự trách ngày xưa luôn là vui đùa dường như nói toạc thiên cơ, thời khắc mấu chốt đỉnh không thượng tác dụng, thật là vô dụng. Tư cập lần này sự kiện đầu sỏ gây tội vân doanh thiên, tần tranh đảo cũng thật là bội phục hắn. Đông tệ như hổ rình ngồi, nếu không phải có vân chiến ở trong đó đỉnh, hắn còn sẽ như vậy ngừng nghỉ. Nhưng hắn tựa hồ cũng không biết này đó dường như, một ý muốn cướp đoạt hồi Tây Nam, chèn ép vân chiến. Nếu Tây Nam thật bị hắn thu hồi, sợ là không dùng được bao lâu nơi đó liền thành đông tệ địa bàn. Xem ra hoàng thành nhiễu loạn hắn cũng không quá để ý. Hắn nhưng thật ra cùng nàng rất giống, chỉ làm chính mình phải làm, người khác chết sống cùng chính mình không quan hệ. Nhưng làm người thường nói nàng như vậy không thành vấn đề, nhưng hắn là hoàng đế, như vậy đã có thể không được. Vân Doanh Thiên đặng cái mũi lên mặt, cứ như vậy tùy ý hắn đặng đi xuống không thành, thế tất đến cho hắn điểm giáo huấn mới là Nhưng này chi gian kém cách xa vạn giảm đâu, muốn giao hấn nơi nào là dễ dàng như vậy. Hãy còn cân nhắc, bên ngoài mưa to lại dần dần chuyển nhỏ. Cái này mùa, trời mưa nói đặc biệt lạnh, thật giống như là hạ nước đá, lạnh thấu tim. Ở cái này chạm dịch, tổng cộng dừng lại 2 ngày, hết mưa rồi lúc sau, một đội người trước đưa thân vệ di thể xoay chuyển trời đất vân quan, bọn họ tốc độ thực mau. Kế tiếp đội ngũ cũng xuất phát, lần này, trong đội ngũ chống rông thiếu rất nhiều người. Tiểu Quế có chút thương cảm, những người đó nàng không sai biệt lắm đều nhận thức, nhưng là về sau, lại vĩnh viễn đều không thấy được. Đứng ở xe ngựa bên cạnh, tiểu quế còn đắm chìm ở thương cảm giữa. Mà cách đó không xa chạm gì cửa, tần tranh đang ở dùng sức bám trụ vân chiến. Người tuyến còn không có hủy đi đâu, không thể cưỡi ngựa. Đôi tay bắt lấy, mũi chân cọ mà, mông sau dầu, thần tranh dùng hết sức lực bám trụ hán. Vân chiến rõ ràng thực bất đắc dĩ, lãnh ngạnh khuôn mặt khó được mờ mịt lù hòa, ta không ngồi xe ngựa, mau vào đi thôi. hắn trước nay không ngồi quá xe ngựa. Xe ngựa là vì nữ nhân chuẩn bị. Không được. Cưới ngựa quá sốc này, miệng vết thương của ngươi sẽ băng khai. Chết cũng không cho, thần tranh cố chấp lên khi cũng rất khó triển. Đội ngũ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ kia hai cái còn ở dây dương người. Cố thượng văn xem náo nhiệt, cảm thấy trường hợp này thú vị cực kỳ. Về phía trước một bước, vân chiến dơ tay vô vô nàng đầu, nghe lời, chúng ta tốc độ không mau, khẳng định sẽ không băng khai hắn một đường đường đại nguyên soái, hoa ở trong xe ngựa thành bộ dáng gì? thần tranh lắc đầu, như chống bỏi giống nhau, không được, cần thiết nghe ta, nghe lời, nếu không ta nhưng động thủ, lãnh hạ mặt tới đe dọa, đây là vân chiến nhất thường dùng nhất chiêu nhi, nhưng mà chiêu này nhi đối tần tranh hoàn toàn không dùng được, đánh đi, đánh xong liền đi ngồi xe, thân mình uốn éo, đem ngông nhường ra tới, tùy tiện, vân chiến không chiêu nhi, cuối cùng đống nhiên túi người. Một tay đem tần tranh khiêng đến không bị thương kia sườn trên vai, nàng cả người đổi chiều ở hắn trên vai. Vân Chiến, ngươi làm gì? Treo, nàng bắt lấy hắn phía sau lưng quần áo muốn đấm đánh dây rủa Nhưng tưởng tượng hắn phía sau lưng còn có thương tích, lập tức liền dừng lại, đổi thành rối chân nhi. Nếu không yên tâm, như vậy tùy ta cưới ngựa đi. Dù sao vô luận nói cái gì hắn là đều sẽ không ngồi xe ngựa. Khiêng nàng đi, ở mọi người trước mặt đi qua. Đại gia tầm mắt đều định ở bọn họ trên người, kia trường hợp khôi hải trình độ có thể nghĩ. Cố thượng văn nhịn không được cười khẽ, cũng mất công tần tranh lớn lên nhỏ xinh, muốn thật là cái cũng đồng dạng cao tráng nữ nhân, vân chiến lần này không ngừng khiêng không đứng dậy, còn phải đem chính mình lực đảo. Khiên tần tranh, vân chiến nện bước vững vàng, nàng cái này thể trọng, đối với hắn tới nói không đáng kể chút nào. Đi đến hắn trước ngựa, này mã lớn lên xoay thực. Da lông đen bóng đen bóng, không có ánh mặt trời dường như đều ở phản quang. Kiều tông mao càng là xử lý thời thượng, trên trán một sợi tóc mái, theo gió thổi hướng tới một bên phiêu, đây là mã trung quý tộc, Đem trên vai người ném tới lập tức, tần tranh lập tức bắt lấy con ngựa tông mao, nhìn kỹ dưới phát hiện, này con ngựa tông mao không ngừng đặc biệt trường đặc biệt lượng, vẫn là cuộn sóng hình. Người cư nhiên còn uốn tóc. Người này tóc so với ta đều hảo. Sơ. Lược hiện yêu thích không buông tay, này con ngựa thật xoái. Vân Chiến nhảy lên lưng ngựa, với tần tranh phía sau ngồi ổn, dùng không bị thương cánh tay bắt lấy dây cường, đó là lại xoái mã, cũng phải nhường người cưới. Thích mã. Nghe nàng ở đàng kia cùng mã nói chuyện, Vân Chiến thấp giọng nói. Như vậy tuấn mã ta thích, quá đẹp. Tán thưởng, tần tranh tay còn ở con ngựa tông ma thượng, đều đã quên vừa mới còn ở cố chấp không cho Vân Chiến cưới ngựa. Người có thể học cưới ngựa. Bất quá người này chân nhi quá án, khả năng với không tới bàn đạo Phía sau người trước cho hy vọng, sau đó lại cấp hung hăng một kích. Thần tranh nghe được trận trắng mắt nhi, đúng vậy đúng vậy, đại nguyên xoáy chân dài hơn. Cái này nàng phản bác không được, vốn dĩ liền không nhân ra chân trường. Đội ngũ khởi hành, lần này, mọi người đều ở vô hình chung thả lỏng rất nhiều. Cứ việc tại đây Tây Nam cũng có đánh bất ngờ loại chuyện này phát sinh, nhưng rốt cuộc ở chính mình địa bàn nhi chung. Muốn so nơi khác yên tâm rất nhiều. Cùng vân chiến cộng thừa một con, này mã chủng loại hảo, tự nhiên muốn so mặt khác mã ổn đến nhiều. Tốc độ không mau, ngồi ở trên lưng ngựa cũng thực vững chắc, tần tranh tự nhiên cũng yên tâm rất nhiều, như vậy liền sẽ không đem vân chiến miệng vết thương sóc nảy bằng khai. Vũ tuy rằng không dưới, chính là không trung âm trầm, hơn nữa mới vừa hạ quá Vũ, nhiệt độ không khí rất thấp, tuy so ra kém hoàng thành cái loại này rất lạnh, nhưng thổi tới trên mặt phòng như cũ thực lạnh. Đầu tàu gương mẫu, tần tranh đi theo vân chiến vẫn luôn ở đằng trước, âm trầm dưới bầu trời, treo lá cây thủ cũng có vẻ thập phần ảm đạo. Thân mình về phía sau, tần tranh dựa vào vân chiến trong lòng ngực, hắn dùng không bị thương tay giá mã, một cái tay khác tắc đặt ở nàng bên hông. Bắt lấy hắn tay, cảm giác chính mình hai tay mới cập được với hắn một bàn tay lớn nhỏ. Vân chiến, ta như vậy dựa vào ngươi ngươi đau sao. Nhớ tới cánh tay hắn thượng thường. Tần tranh nhìn nơi xa nhỏ giọng nói. Không đau. Kỳ thật hắn dường như vĩnh viễn đều là cái này trả lời, hắn sẽ không có nói đau thời điểm. Vân Chiến, ta cẩn thận nghĩ nghĩ ngày đó sự, ta cảm thấy ta ngày đó đột nhiên sinh bệnh chính là bởi vì ngày đó muốn xảy ra chuyện nhi. Cùng tiếng võ ngựa, tần tranh thanh em không luôn nói, nhưng Vân Chiến nghe được rõ ràng. Gì ra lời này. Vân Chiến không cảm thấy cùng nàng có quan hệ. Loại này đột nhiên tập kích tại đây hơn 20 năm chúng phát sinh quá vô số lần, đã không đếm được, hắn còn cảm thấy là hắn liên lụy nàng đâu. Như không phải bởi vì hắn, nàng như thế nào đã chịu như thế kinh hoách. Có câu ngạn ngữ gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, có đặc thù kỹ năng người đều sẽ cùng với bẩm sinh khuyết tật. Tựa như đoàn nhiễm, hắn từ nhỏ liền có bệnh, không uống thuốc liền không được. Ta trước kia là tàn tật, tuy rằng là nhân vi nhưng này hẳn là cũng là trời cao cho đặc thù kỹ năng đồng thời lại gây khuyết tật. Nhưng hiện tại ta thực khỏe mạnh, lại có đại nguyên xoáy ngươi như vậy phong cách nam nhân, ta quá không bình thường. Không chỉ có như vậy, ta thấy cái gì đều nói ra, bực này với tiết lộ thiên cơ, cho nên, lần này phát sinh sự ta liền không phát hiện. Nói nói, nàng cảm thấy chính là như vậy. Bậy bạn, phía sau người bất giác như thế, tuy rằng người thực nhỏ bé, nhưng chưa chắc sẽ vẫn luôn bị thiên không chế, còn có câu nói gọi là nhân định thắng thiên. Thần tranh biểu môi hừ hừ, ta là nghiêm túc. Từ nay về sau, ta sẽ không lại lung tung đem nhìn đến nói ra, ngươi muốn lý giải ta à, không phải muốn cố ý giấu giếm? Thành, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Vân chiến cũng không bắt buộc, chỉ cần nàng trong lòng thoải mái là được. Nàng này đầu nhỏ tưởng quá nhiều, hán quản không được nàng đầu óc. Khiến cho nàng chính mình nhìn làm đi. Ta nói chính là thật sự, sau này ta chỉ nói quan trọng, không quan trọng, ta liền chính mình xem một nhà ca đến lúc đó ta chính mình cười. Ngươi nhưng đừng khi ta là bệnh tâm thần. Nàng tuy là nói nghiêm túc, nhưng tiêu ngữ khí nghe tới cũng làm người bật cười. tựa hồ nàng chính là có buồn sự này, đem bất luận cái gì lời nói đều biểu đạt đặc biệt khôi hài, Không để ý tới ngươi. Vân Chiến đơn giản trả lời, hắn coi như làm nhìn không thấy. Làm như không thấy bản lính hắn có thể so bất luận kẻ nào đều lợi hại Hào nha, vậy không để ý tới ta Ngựa đầu nhìn hắn một cái, kia cầm cưng ngạnh, lúc này lại trở nhu hòa Không chung như cũ âm trầm, nhưng này Tây Nam quan đạo thập phần rộng mở Một ngày một đêm mưa to qua đi, này quan đạo như cũ vẫn là như vậy bình thản rộng lớn Con ngựa đi lên cũng thực nhẹ nhàng, lẹp xẹp lẹp xẹp, đạp tầm ướp mặt đường vẫn luôn về phía trước Dựa vào vân chiến trên người mơ màng sắp ngủ, tuy rằng nàng khả năng cấp vân chiến mang đến không có phương tiện, nhưng như vậy dính nhớp, nghĩ đến hắn cũng là sẽ không phiền chán. Đi ngang qua chấn nhỏ, này chấn nhỏ thưa thớt vẫn luôn chạy dài đi ra ngoài rất xa, rộng mở đại đạo càng là đem chấn nhỏ một phân thành hai, trải qua khi có thể rõ ràng nhìn đến đại đạo hai sườn chấn nhỏ chẳng hướng. Có hoan thiên hỷ địa kèn Sona na thanh xa xa chuyển đến, tần tranh mở mắt ra, nhét lên mông xem qua đi. Đó là thị lực không kịp, nhưng kia đỏ thâm nhan sắc hỉ khí dương dương vẫn là tiến vào trong mắt. Thanh thân, buồn ngủ biến mất, tần tranh tới hương thú, theo càng ngày càng gần, kia ở quan đạo hạ đường nhỏ tiến lên hành đón dâu đội ngũ cũng rõ ràng hơn tiến vào trong mắt. Tân lang cưới cao đầu đại mã ở trước nhất, mặt sau là hỉ khí dương dương thổi kèn sô na đội ngũ, những người đó giống như trời sinh biết diễn kịch dường như, vừa đi một bên nẻ, đem toàn bộ đội ngũ làm cho vô cùng náo nhiệt. Mặt sau là tiểu hoa, bốn người nâng, tuy không đều ăn mặc hồng y hề, nhưng là mang mũ đỏ, cũng không khí vui mừng thực. Tiểu hoa cuối cùng, vài người khua xe bò, trên xe lôi kéo của hồi môn, mấy túi lương thực, còn có đuổi ở mặt sau cùng mấy con dê. Thật là đơn giản a. Bất quá thoạt nhìn thật náo nhiệt, hai ta khi đó giống như không có thổi kèn sô na. Im mắng, nàng cái gì thanh âm cũng chưa nghe được. Nàng vừa nói cái này. Phía sau người rõ ràng thẳng đứng lên, ân, Trả lời, hắn cũng thừa nhận, khi đó hắn căn bản không cảm thấy đó là hắn hôn lễ. Tần tranh chấp chớp mắt, rõ ràng là cưới hỏi đàng hoàng đi, nhưng như thế nào cảm giác ta là cái tiểu thiết đâu. Lạng yên không một tiếng động bị đưa vào người kia hoang vù phủ đệ, sau đó ta liền biến thành người vương phi. Liền thiên địa cũng chưa bái, tại đây cổ đại kỳ thật cũng không tính thành thân đi. Xoay chuyển trời đất dương quan. Chúng ta một lần nữa bái đường thành thân. Phía sau người trầm giọng nói, hơn nữa thực rõ ràng hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới nói những lời này. Nhớ mày, thần tranh nhịn không được cười kia hai ta chính là nhị hôn. Nói bừa Vân Chiến ôm nàng. Hắn có thể rất bình tĩnh nói ra vừa mới nói tới, vậy chứng minh hắn là thật sự tưởng cưới tần tranh làm vợ. Đây là thực nghiêm túc, nàng lại giống như coi như chê cười. Đừng nóng giận. Lại cùng ngươi kết hôn cũng thành A, bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đại nguyên soái, ngươi cầu hôn đi. Nếu hắn tưởng lại tới một lần, vậy rứt khoát từ đầu bắt đầu. Cầu hôn. Cầu ngươi gả cho ta. Còn cần cầu sao? Nàng vốn chính là hắn vương phi. Không thành ý tính, cái này cũng không nhắc lại. Lắc đầu, thần tranh không hài lòng. Quay đầu nhìn kia đón dâu đội ngũ càng đi càng xa, nàng mi mắt cong cong. Âm thầm chúc phúc bọn họ hạnh phúc. Vân Chiến khó hiểu nàng ý tưởng, hắn muốn cùng nàng cộng độ cả đời, này thành ý cũng đã thực đủ. Một đường xoay chuyển trời đất Dương Quan, này một đường, tần tranh đích xác giữ kín như bưng, nàng đó là thấy cái gì hiếm lạ, cũng tuyệt không sẽ lại nói cho Vân Chiến, chẳng sợ vẫn luôn chính mình vụng trộm nhạc. Vân Chiến cũng quả nhiên không hề hỏi nàng, nếu nàng trong lòng thoải mái, những cái đó nhàn sự hắn không biết cũng thế. Rốt cuộc đến Thiên Dương Quan, Này một đường bọn họ cư nhiên đi rồi 5 ngày, trước kia chính là chưa bao giờ từng có như vậy tốc độ. Đến sau, vân chiến liền lập tức đi trước thạch lao, thần tranh tự nhiên biết hắn là đi làm cái gì, cũng không có truy vấn. Nhìn những cái đó tùy vân chiến cùng rời đi tướng quân, tần tranh đôi mắt chậm rãi lâm vào lỗ trống, kết quả như vậy vừa thấy, nhưng thật ra đem nàng hoảng sợ, liền ở trong chốc lát, thiên dương quan tổng đô úy đồ hiếu thanh nên làm thịt kia đại nội thị vệ trùng mỗ một cái. Một đao liền đem đầu bổ xuống, huyết bắn đi ra ngoài rất xa, phun tung tué huyết tích giống như đều phun tới rồi tần tranh trên mặt. Đôi mắt ngấy mắt, nàng lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi lắc đầu, không biết trong chốc lát sắp muốn phát sinh cái gì. Nhưng nhìn đỗ hiếu thanh kia gần như điên cuồng bộ dáng, sợ là ra cái gì đại sự nhi. Tiểu thư, chúng ta vào đi thôi. Xem tần tranh hồi lâu bất động, tiểu quế ở một bên nhẹ giọng nói. ân. Hảo. Đúng rồi, Tào Cương mang theo Tẩu Tử cùng Tiểu Kỳ vào thành đúng không? Không thấy được Tào Cương, phòng trường chính là như thế. Đúng vậy, trong thành phòng ở đã mua thỏa, Tào hộ vệ trực tiếp mang theo Tào đại tẩu cùng Tiểu Kỳ đi qua. Gian xếp một chút, hẳn là thực mau là có thể trở về. Tiểu Quế gật đầu trả lời. Nay dọc theo đường đi tần tranh đều cùng Vân Chiến ở bên nhau, trong xe ngựa trống vắng chỉ có nàng một người không thú vị, sau lại nàng liền đi mặt sau xe ngựa cùng tào cương thê tử còn có tào kỳ tiểu gia hỏa ngồi một chiếc xe ngựa không cần sốt ruột chúng ta đã trở lại vô luận cái gì đều có người đi làm tào cương trước mắt hẳn là vội vàng tạo người trở về đi thần tranh một bên treo chọc tiểu quế nhấp miệng cười tiểu thư nói chính là tào đại tẩu cũng tưởng sinh cái nữa nhi đâu cho nên a tào cương đến vất vả cần cụ cày thấy bằng không nào có thu hoạch thần tranh đôi tay phụ sau cất bước Nói đạo lý rõ ràng. Tiểu quê cười nhạo, kìa tiểu thư đâu? Tiểu thư khi nào sẽ có thu hoạch đâu? Xem nàng cùng vương ra cảm tình như vậy hảo, hẳn là cũng sẽ thực mau liền có. Ngạnh ngạnh, tần tranh lắc đầu, ta nha, ta còn là cái hài tử đâu? Tái sinh một cái như thế nào chiếu cố hán? Từ từ đi. Sinh hài tử. Nàng nhưng không nghĩ tới. Lại nói có vân chiến yêu cầu như vậy nghiêm khắc người tại bên người, muốn thật là có hài tử. Nàng cùng hắn đến bởi vì giáo dục hải tử vấn đề một ngày xảo tám trăm biến. Tiểu quế tắc không như vậy tưởng, chỉ cần nỗ lực tới rồi, kia sinh hải tử chỉ là nháy mắt chuyện này. Tần tranh chỗ đã thấy không có sai, vân chiến cùng với vài vị tướng quân đi thạch lao gần sau nửa canh giờ, liền có thi thể bị nâng ra tới. Thân đầu chia lịa, chết thức thảm. Đứng ở phòng ngủ cửa sổ, nhìn kia thi thể bị nâng thông qua giáo trường, tiểu quế thổn thức, tần tranh tắc gầm thầm lắc đầu. Hẳn là đều giết, thừa dịp vương ra không ở tới quái rối, đã chết xứng đáng. Tiểu quế bất đồng tình, nhà đầu này tâm cũng tàn nhẫn đâu. Đều giết ngược lại mang thai mang tiếng, ít nhất đến lưu mấy cái. Bọn họ đều là đại nội thị vệ, chức vị so cấm vệ quân còn muốn cao, nơi nào là nói giết liền giết chuyện này. Tiểu quế hừ hừ, dù sao đều không phải người tốt. Lời này nói rất đúng, đều không phải người tốt. Gật gật đầu, đứng ở chính mình lập trường thượng. Người khác đều là người xấu Nhưng ở người khác lập trường đi lên xem Bọn họ cũng là người xấu Có uy hiếp người xấu Đông dưng Giáo trường thượng có tiếng khóc chuyển đến Đó là nam nhân tiếng khóc Áp lực mà lại tuyệt vọng Nay Thánh Linh Thạch Hoàn Lâu kiến trúc xảo diệu Có khi bởi vì hướng gió nguyên nhân Giáo trường thượng thanh âm ở chỗ này Có thể rõ ràng nghe được Vừa nghe đến này tiếng khóc Tần tranh cũng đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem Giáo trường một góc Đỗ Hiếu Thanh ngồi xổm trên mặt đất khóc gáp lực thống khổ, bên cạnh là Lý Nghị chờ mấy cái tướng quân ở chủ Hàn Bối, mà Vân Chiến, tắt đứng ở một chỗ phảng phất giống như cô phong sướng sướng. Làm sao vậy? Tiểu Quế khẽ như mày, một đại nam nhân ở khóc, định là đã xảy ra cái gì đại sự nhi. Tần Tranh hướng bên kia xem, đó là khoảng cách xa, nàng cũng thấy được một ít. Đỗ Hiếu Thanh người nhà đều đã chết. Trong lòng giật mình, Tần Tranh tựa hồ suy đoán ra vài phần. Sợ là độ hiếu thanh người nhà là bị vân doanh Thiên giết. Đây là ở giết gà dọa khỉ, làm cấp vân chiến xem. Hoan hồn, tần tranh nhìn về phía vân chiến, lại là không thấy hắn thân ảnh. Tiểu thư, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu quế muốn biết. Đừng hỏi, tóm lại là phát sinh đại sự. Nàng không thể nói, nhưng nàng thấy, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thiết giáp quân rất nhiều người, người nhà đều còn ở quê quán, thiếu bộ phận đem người nhà đều nhận được Tây Nam. Ở quê quán kia bộ phận lúc này liền thành con tin. Nếu là này đó tướng sĩ có một cái bị áp chế, như vậy thiết giáp quân sẽ có tổn thất. Việc cấp bách là đưa bọn họ sở hữu người nhà đều nhận được Tây Nam tới, không chịu Vân Doanh Thiên uy hiếp, giữ được sinh mệnh. Nhưng nhân số quá nhiều, muốn cử ra di chuyển cũng không phải là dễ dàng sự. Nhưng này vô số người di chuyển chính là kiện đại sự nhi, Vân Doanh Thiên sẽ chú ý tới, chuyện này à, không dễ làm. Thiên hạ nói xấu là việc nhỏ nhi, mạng người là đại sự nhi. Đỗ Hiếu Thanh ở đàng kia khóc thật lâu, nhưng lý Nghị đám người vẫn luôn ở đàng kia bồi hắn. Tin tưởng ở sự tình phát sinh phía trước, Đỗ Hiếu Thanh tất nhiên là đã được đến cảnh cáo, nhưng là hắn lại không có khuất phục, lúc sau người nhà của hắn đã bị giết. Tần Tranh vẫn luôn đứng ở cửa sổ chỗ đó nghe, tâm sở bi thương rất nhiều, càng thêm cảm thấy nên cấp vân doanh thiên một đòn nghiêm trọng. Nhưng này đòn nghiêm trọng, nàng nhân tiểu lực vi cung căn bản không phải làm pháp. Đồng nhiên, thần tranh nghĩ tới tần thông. lão giả này từ ngày ấy bị nàng một câu thai vạ đến nơi làm sợ lúc sau vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Liên tần sắt để non hắn cũng chưa thời gian quan tâm, sợ là chỉ quan tâm chính mình. Nếu là có thể tăng thêm lợi dụng, nói không chừng hắn cùng tần sắt thật đúng là sẽ có tác dụng. Nhưng cái này lợi dụng, thật sự yêu cầu hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Màn đêm buông xuống, vân chiến rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt màu đen trường bào, bên hôm đai ngọc khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ánh mắt sâu thẳm tuấn thực đồ ăn đều bày ở trên bàn xem hắn tới tần tranh vài bước chuyển tới cái bàn biên, đại nguyên xoái, dùng cơm cười tùng tịng ngọn đèn dầu chung nàng khuôn mặt nhỏ như hoa nhi giống nhau nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ vân chiến khuôn mặt cũng không khỏi nhu hòa vài phần mấy thứ này hơn phân nửa nhi ngươi đều không thể ăn hôm nay cơm chiều là tây nam độc hữu nhiệt lò nổi Thịt tươi thiết hảo bảy biện ở mâm, an thời điểm yêu cầu đem thịt tươi bỏ vào tiểu đồng trong nồi nấu chín, đồng trong nồi canh thực tay. Tần tranh nhún nhún vai, ta nói chuẩn bị cơm chiều đưa đến ta nơi này tới, sau đó đưa tới chính là cái này. Nàng cũng không nghĩ tới là cái lẩu, cứ việc cùng nàng đời trước ăn qua cái lẩu không giống nhau, nhưng đại đồng tiểu dị. Mấy không thể hơi lắc đầu, vân chiến ở ghế trên ngồi xuống, sau đó nói, ngươi có thể ăn sinh. Ta lại không phải dã thú, ăn thịt tươi sẽ nhiễm bệnh. Bất quá may mắn nơi này có hông gió thịt, ta có thể ăn hong gió thịt. Cũng ngồi xuống, Tần Tranh trước mặt bãi một mâm hong gió thịt, cái này cứ việc là sinh, nhưng hong gió đã nhiều năm, ăn sống cũng là có thể. Có thể ăn no. Mi đuôi khẽ nhếch, hắn cái này biểu tình đặc biệt sói, mang theo vài phần tà ác. Nhấp môi cười khẽ, Tần Tranh một tay nâng cằm, điềm mỹ thực, đơn giản ăn chút nhi là được, giảm méo. Sâu thẳm con ngươi phản phất giống như co xuyên thấu lực, trên giới nhìn quét nàng một lần, đã thực gầy, lại gầy chút, trước sau tề bình, cùng nam nhân vô dị. Vô ngữ, tần tranh liền biết hắn không lời hay, ta gầy thành cây gậy trúc ngươi còn cưới ta sao? Không cưới. Đơn giản dứt khoát, hắn cũng chưa tự hỏi, nghe người thượng hỏa. Ta đây liền ăn thành heo. tự sang ngã, tần tranh đối hắn không có biện pháp. Cũng hảo, đợi đến lương thực mất mùa có thể cắt người thịt đỡ đói. Cầm lấy chiếc đũa đem mâm thịt phóng tới Tiểu Đồng trong nồi, Vân Chiến một bên trầm giọng ổn như nói, "Tần Tranh bị tức giận đến bốc khói nhi, dương mắt nhìn cũng không có biện pháp, nói bất quá ngươi, ngươi thắng." Môi mỏng khẽ nhếch, Vân Chiến đem trên bàn sinh thực một cổ não đều kẹp tiến Tiểu Đồng nồi, lộc cộc lộc cộc, nhiệt khí bốc lên, lượn lờ như sương mù. Nhìn, kia thịt lăn vài cái liền chín, nhan sắc tươi đẹp, hơn nữa ớt cay mùi hương nhi dễ người đến không được, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, tần tranh đó là tưởng không chế chính mình nước miếng cũng không chế không được, nuốt nuốt nước miếng, nàng là thật sự thèm